Mộ Hàn kinh ngạc đảo mắt nhìn Công Tô Long. Đa Tạ Tiền Bối nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Mộ Hàn đã điểm lên thân đao, tiên huyết đỏ xâm từ giữa ngón tay mãnh liệt tuôn ra. Chỉ chốc lát qua đi, huyết dịch kia đã tựa như bị dẫn dắt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập Cửu Long Lôi Vương đao, thuận tiện hướng phía Đao Linh đang bị tâm thần bao vây lan tràn đến. Hô ho ho. ho. Trợ hồ phát hiện huyết dịch của Mộ Hàn đang nhanh chóng tiếp cận chính mình, Đao Linh đột nhiên trở nên nóng nảy dị thường càng không ngừng tà xung hữu đột, giống như đang cực lực trốn tránh. Chỉ tiếc, tâm thần chi lực của mộ hàn phản phất như ngưng tụ thành một tòa lao tù kiên cố, mặc kệ nó ở bên nào xuống tới, cuối cùng đều bị ngăn trở lại. Chỉ chốc lát qua đi, đại lượng tiên huyết đã xuyên thấu tâm thần chi lực hình thành la chán, mãnh liệt mà vào. Đao linh kia không thể nào nẻ tránh được nữa đã bị triệt để bảo phủ. Giờ khắc này, đao linh đúng là như bị xét đánh, đống nhiên cứng đở. Nhân đó, đao linh phản phất như hóa thành miếng miế Tinh huyết của Mộ Hàn bắt đầu như tơ như lũ dung nhập đi vào, tốc độ nhanh đến cực điểm. Dâm lạm. Thoáng như nước chảy, tốc độ tiên huyết từ giữa ngón tay của Mộ Hàn chạy ra chợt nhanh hơn. Với hấp thu huyết dịch, vừa phóng xuất huyết dịch, tất cả chỉ bất quá trong chớp mắt. Huyết dịch trong thể nội của Mộ Hàn đã mất đi gần năm thành. Nếu như là người thường tổn thất nhiều huyết dịch như vậy, tuyệt đối không chịu nổi. Bất quá đối với vạn lưu cảnh tu sĩ như Mộ Hàn mà nói, lại không có quan hệ quá lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Huyết dịch trong cơ thể sẽ lại tràn đầy. Lại hấp thu gần một thành huyết dịch của Mộ Hàn, đao linh kia cuối cùng cũng đình chỉ chống lại. Lúc này, một loại cảm giác tâm linh tương thông đột nhiên hiện lên, ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc đích. Cửu Long Lôi Vương đao đã tử trong tầm mắt biến mất, tiến nhập tử hư thần cung. Cả quá trình, đao linh kia cũng không có lại sinh ra chút ý niệm chống cự nào nữa, phản phất như nó đã cùng với Mộ Hàn tựa như một thể. Chương 567: Tàn niệm của Thái Thanh. Hô. Trong tâm niệm cựu long lôi vương đao lại dần hiện ra lần nữa, huyền phù trong hư không. Mộ hàn nhịn không được lấy tay trộm tới, trong nháy mắt cầm lấy trôi đao, cựu long lôi vương đao hơi rung động, càng là phát sinh một tiếng ông minh mánh liệt. Hầu như cùng thời khắc đó, một cổ cảm giác kỳ diệu nảy lên trong lòng, mộ hàn phát hiện, trường đao này pháng phất như đã cấu thành một bộ phận của thân thể mình, chân chính cùng với huyết mạch của bản thân tương liên. Cảm giác như vậy, khi mộ hàn nắm được vu minh phù ba đao, viêm long phá thiên kích. Động Huyền Thiên Hồn thai các siêu phẩm đạo khí chưa từng có qua. Chẳng lẽ là bởi vì trong đao này đã dung hợp qua tinh huyết của Thái Thanh. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ động, mơ hồ đoán được duyên cớ trong đó. Một lát sau, tâm thần của hắn lại tiến nhập thân đao lần nữa, nhất thời đã có phát hiện không tầm thường. Cửu Long Lôi Vương đao văn phổ mặc dù đơn giản, nhưng đạo văn bên trong lại giống như trở nên vô cùng vô tận, tựa như chín đạo lôi điện trong phiến không gian nhỏ này. Chỉ có một bộ phận trói ở thân thể Công Tôn Long có thể hiện lộ ra được còn lại là chui vào bức tường không gian bên cạnh. Không biết đến tuột cùng là dài bao nhiêu. Lẽ nào 49 văn điểm cấu thành văn phổ này chỉ là một bộ phận của toàn bộ văn phủ cửu long lôi vương đao, văn phủ còn lại đều bị lực lượng nào đó che đậy. Trong lòng mộ hàn khẽ động, đang chuẩn bị tra xét tỉ mỉ, lại đột nhiên phát hiện đao linh trong cửu long lôi vương đao giống như vật nào đó đột nhiên từ trong ngủ say tỉnh giấc. Nhữ chặt lông mày lại, tâm thần chi lực cường đại của mộ hàn lập tức bao vây tới. Bất trợ Mộ Hàn liền cảm ứng được có cổ linh hồn khí tức tựa như đã từng quen biết từ bên trong đao linh thấu xuất đến. Hơn nữa nó còn khiến hắn có một loại cảm giác thân thiết. Đó là... Mộ Hàn có chút kinh nghi bất định. Trong giây lát qua đi, liền thấy một đạo tử sắc thân ảnh từ bên trong đao linh lượn lờ bước lên. Người nọ mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như ngọc, dĩ nhiên chính là thái thanh phụ thân của chủ nhân khối thân thể này. Dung mạo của hắn vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức của Mộ Hàn lúc này. Người, người bốn. Người không chết Không nhìn được, trên mặt mộ hàn cực kỳ chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi mình thu phục cửu long lôi vương đao, sẽ ở trong đao linh thấy được thân ảnh của Thái Thanh. Sau khi chấn động cực độ qua đi, mộ hàn đột nhiên có một loại cảm giác có tật giật mình, bản thân đúng là chiếm lấy thân thể nhi từ người ta. Ta đã chết. Thái Thanh lắp đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu thân đao, rơi vào trên mặt mộ hàn, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ và tự ái. Đây chỉ là một đạo tàn niệm theo tinh huyết của ta để lại trong cửu long lôi vương đau mà thôi. Hai tử, thật không nghĩ tới, ta có thể gặp lại ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã trưởng thành đến như vậy. Thái thanh tự hồ lập tức phán đoán ra thân phận của mộ hàn, ánh mắt nhu hòa đánh giá mộ hàn, giống như là đang đánh giá một kiện chân bảo hì thế. Tàn niệm. Mộ hàn ngần ra, tâm thần Bỗng dưng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, xuất hiện đối diện thái thanh. Đúng vậy. Thái thanh tiếc nuôi gật đầu, nói. Hai tử. Ngươi có thể đi tới Đại Hạc Thiên Vực Thu cửu Long Lôi Vương Đao, nói rõ ngươi đã dung hợp tử hư thần cung, thu được truyền thừa của linh hư tộc chúng ta, hẳn là cũng đã biết tình huống của ta năm đó. Sau khi cùng với ba người Thái Thần An Đại Chiến, ta bị trọng thương mà chết, trong tinh huyết dung hợp đạo tàn niệm này cũng rơi vào ngủ say, thẳng đến hôm nay được tinh huyết của ngươi dung nhập tiền đến, ta mới lại thức tỉnh lần nữa. Nói đến đây, Thái Thanh Hơi có chút cấp bách nói. Hai tử, nương ngươi hiện tại thế nào? Mấy năm nay các ngươi cuộc sống ra ng Năm đó ta nói với nương ngươi, muốn cho ngươi sống hết một đời như người thường vậy, kết quả ngươi lại vẫn dung hợp tử hư thần cùng ngươi rốt cuộc là làm thế nào được. con có, nương ngươi đặt tên cho ngươi là gì? Từng vấn đề của Thái Thanh Tựa Hồ muốn đem toàn bộ những thứ mình muốn biết đều hỏi ra. Ta là mộ hàn. Hồi tưởng lại tao ngộ của chủ nhân khối thân thể này và mâu thân hắn, thanh âm của mộ hàn trở nên có chút chấm thấp. Ta nương trước đây sau khi trở lại mộ ra không lâu, đã bị ngoại công của ta trục xuất khỏi gia tộc. Sau đó mới sinh hạ ra ta. Bất quá khi ta 5 tuổi, nàng đã mất. Cái gì? Chiêu nghi đã không còn nữa. Thái thanh đại kinh thất sắc. Sau này, mộ ra đem ta đón trở lại liệt sân thành. Mộ hàng gật đầu, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đem sự tình xảy ra sau đó nói ra hết thật nhanh. Đáng hận. Đáng hận. Đám gia hỏa mộ ra kia đều đáng chết, không ngờ dám bắt nạt con ta như thế. Quá nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi đúng là dung hợp tử hư thần cung như thế. Giết thật tốt. Thanh âm của Thái Thanh thỉnh thoảng vang lên, chợt phẫn nộ, lại chợt đau thương, bỗng lo lắng, chợt hưng phấn. Thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, dị thường phong phú. Thẳng đến mộ Hàn nói tới khi mình thu phục Cửu Long Lôi Vương đao, Thái Thanh mới khẽ thở ra một hơi, cười lạnh nói: "Khi luyện chế Thanh Cửu Long Lôi Vương đao này, ta đã đem một bộ phận tinh huyết của bản thân dung nhập trong đó, nó mới có thể đủ diễn hóa ra linh tính. Không nghĩ tới nó lại dám mưu toan cướp đoạt thân thể ngươi, thực sự là người si nói ngọng." Chỉ cần ngươi nắm giữ tử hư thần cung, đừng nói nó chỉ là linh chỉ nhị trọng thiên, cho dù nó vượt qua kiểu trọng hư kiếp, cũng không có khả năng thành công. Sau khi nói xong, thái thanh thần tình hòa hoan lại, có chút lo lắng nhìn mộ hàn, than nhẹ nói. Hàn nhi, ngươi cũng biết, tử hư thần cung có thể mang đến cho ngươi thiên phú và tốc độ tu luyện người thường không thể bằng được. Nhưng đồng dạng cũng sẽ mang đến cho ngươi thai họa thật lớn. Hiện tại ngươi chỉ là tại hạ thiên vực thế giới, còn không cần lo lắng. Nhưng ngươi nếu là tiến nhập thượng thiên vực thậm chí là thánh thiên vực, lúc ấy sẽ gặp nguy cơ trùng trùng. Ta đã nghĩ đến. Mộ Hàn gật đầu nói, sau khi thu hoạch những đoạn ký ức ngắn ngủi có liên quan tới đám người Thái Thanh và Thái Thần An, hắn đã biết tử hư thần cung ẩn chứa nguy hiểm. Nếu như hiện tại ta vẫn là người thường, vậy cũng thì đi. Nhưng ta nếu đã đi lên con đường tu luyện, cho dù nguy hiểm có lớn hơn nữa, ta cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Sau khi nói xong những lời này, thanh âm của mộ Hàn mặc dù thấp, nhưng ngữ điệu cũng là vô cùng kiên định Đây mới là con ta. Thái thanh sừng sốt, chật vỗ tay cười lớn, vẻ lo lắng giữa chán liền tan biến không còn. Thái thượng thiên kia phản bội tuy rằng thực lực thông thiên, thế nhưng ngươi có tử hư thần cung của linh hư tộc chúng ta chuyển thừa vô số năm, lại thêm ngũ hành chân linh pháp thể, cuối cùng sẽ có một ngày siêu Việt hắn. Nghe hắn nói đến hai chữ phản bội, mộ hàn nhịn không được hỏi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kẻ gọi là thái thượng thiên kia vì sao lại phái người đến truy sát ngươi? Là vì cướp đoạt tử hư thần cung. Việc năm đó lại không phải một hai câu nói là có thể nói được rõ ràng. Thái Thanh thở dài thật sâu. "Đáng tiếc, thời gian của ta đã không còn quá nhiều, bằng không, ta thật ra có thể đem mọi chuyện kể ra hết thể rõ ràng cho ngươi. Hàn Nhi, ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta mới là chuyển nhân chính tông của Linh Hư tộc. Còn Thái Thượng Thiên lại là phản đồ của Linh Hư tộc chúng ta." Chương 568, Cửu Trọng Phong ấn. Mộ Hàn gật đầu, đúng có chút kinh ngạc nói: "Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm?" Ta sớm đã chết từ lâu, không có thân thể ra thịt và linh hồn chủ thể chống đỡ. Một đạo tàn do linh hồn lực lượng bao bọc như vậy rất khó tồn tại quá lâu. Nếu như ngươi không đến được, tối qua lại qua 10 năm, đạo tàn niệm này của ta cũng sẽ ở trong các buổi triệt để biến mất. Mộ hàn im lặng không nói trong chốc lát, lấy làm khó hiểu nói. Một số vạn lưu cảnh tu sĩ, sau khi nhục khu hủy diệt, đều có thể khiến tàn hồn của mình bất tử bất diệt. Ngươi còn là võ tiên, lẽ nào bốn? Ngươi ngay cả võ tiên đều biết Là công tôn Long nói cho ngươi đi sao? Thái Thanh ngay vậy, ách nhiên thất tiểu nói. Loại chuyện này cũng không thể đánh đồng. Ngươi cũng biết, trước đây ba huynh đệ Thái Thần An, Thái Thần Nguyên và Thái Thần Tâm truy sát ta cường đại cỡ nào. Bọn họ cũng đều là võ tiên, thủ đoạn của võ tiên cũng không phải hiện tại ngươi có khả năng tưởng tượng được. Bất quá không nên lo lắng, cho dù đạo tàn niệm này của ta biến mất, cũng còn có hy vọng phục sinh. Không chỉ là ta, mà ngay cả nương ngươi cũng có hy vọng sống lại. a Mộ Hàn nhất thời tinh thần rung động. Cái này phải dựa vào ngươi. Thái thanh khẽ cười nói. Sau khi ta rời khỏi linh hư tộc, đã biết Thái Thượng Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Sau khi tại Thái huyền thiên vực gặp được nương ngươi, vì để phòng ngừa vắng nhất, liền đem bộ phận linh hồn và chủ thể linh hồn của hai người chúng ta triệt để phân ly ra, đưa nó vào không minh Thánh Thiên Vực, phong ấn dưới đáy vô cực thâm nguyên, lại khiến nó rơi vào ngủ say trên miên, chỉ có như vậy mới có thể nẻ tránh khỏi Thái Thượng Thiên tìm kiếm. Lời nói trợt ngưng lại, Thái Thanh lại nói, nếu không có ngoại lực trợ giúp. Phong ấn kia cũng sẽ từ từ tiếp xúc, bất quá ít nhất cũng cần đến hơn vạn năm. Hàn nhi, chờ ngươi tu vi đặt đến, liền sớm giải trừ phong ấn, giúp chúng ta trọng tố nhục khu. Đến lúc đó, một nhà chúng ta liền có thể đoàn tụ chân chính. Không minh thánh thiên vực bốn. Lâm bẩm nhắc lại một tiếng, mộ hàn không khỏi kinh hỉ hỏi. Phải đạt được trình độ tu vi ra sao, mới có thể đi vào nơi đó giúp các ngươi giải trừ phong ấn. Hàn nhi. Việc này không nổi, chờ ngươi có năng lực tiến nhập vô cực thâm nguyên, sau đó tự nhiên sẽ biết. Thanh âm của Thái Thanh đã suy yếu không ít. Lúc này, thậm chí ngay cả mộ hàn đều cảm giác được rõ ràng, đạo tàn niệm này của hắn đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Quả nhiên, Thái Thanh thở dài rất nhanh. Hàn nhi, ta cũng sắp sửa không chống đỡ được nữa. Ta không phải một phụ thân xứng đáng. Không có thể thấy ngươi xuất thế. Cũng không có thể nhìn ngươi trưởng thành. Chút đồ vật ấy coi như là kẻ làm phụ thân như ta tặng cho ngươi một ít lễ vật đi sao? Ngươi nhất định phải bảo trọng bốn. Hai mắt nhìn chăm chú vào Mộ Hàn, trong ánh mắt thái thanh nhận chứa vẻ không nỡ nồng đậm, nhưng chớp mắt sau, trên mặt hắn liền lộ ra một tia tuyệt vọng, tấm thân từ bên trong đau linh hiện lên càng tựa như thuốc nổ bị châm ngòi bạo phát ra, hóa thành vô số tinh điểm màu tím. Lộ ra cửu long lôi vương đao, dọc theo tâm thần của Mộ Hàn tiến nhập tử hư thần cung thuận tiện dung nhập rất nhanh. Ẩm Trong nháy mắt này liền giống như con đê kiên cố đột nhiên mở ra những lỗ hổng, vô số tin tức càng như kinh đảo hãi lãng tuôn trào ra, tràn ngập trong não của Mộ Hàn. Cho dù cường độ linh hồn đã đột phá đến linh trí cảnh, Mộ Hàn cũng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác mê muội cường liệt. Đây là Qua một trận tốt hơn, Mộ Hàn mới hoảng hốt tinh thần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Thái Thanh đưa cho mình lễ vật, dĩ nhiên là ký ức của hắn. Mặc dù so với bản thể Thái Thanh năm đó Ký ức gần chứa trong đạo tàn niệm này cũng không nhiều, nhưng đối với Mộ Hàn mà nói, mặc dù bản thân chỉ nhận được một thảm ký ức của Thái Thanh đã phi thường dọa người rồi. Ký ức của Thái Thanh trực tiếp cùng với Tử Hư Thần Cung tương dung, chỉ bất quá công phu trong chớp mắt, Mộ Hàn đã đem chúng hấp thu toàn bộ. Ở trong ký ức này, có lý giải cùng với cảm ngộ tu luyện của bản thân Thái Thanh đối với Tử Hư Thần Cung, còn có đủ loại bí văn của thiên vực thế giới. Mộ Hàn như lấy được trí bảo, trong lòng kinh hỉ dị thường. Cùng với Cửu Long Lôi Vương đao so sánh, Ký ức của Thái Thanh tuyệt đối càng thêm trân quý hơn, nhất là cảm nộ trên con đường tu luyện của hắn, càng trân quý cực kỳ, hầu như không có bất cứ trần chờ nào. Mộ Hàn tiện tay nắm chặt Cửu Long Lôi Vương đao ngồi xuống, lặng lặng tiêu hóa những tin tức đột nhiên có thêm trong đầu mình. Ân. Thấy động tác của Mộ Hàn, Công Tôn Long có chút kinh ngạc, không nhịn được dương mắt nhìn, nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn lại xoay chuyển đến trên người mình. Sau khi Cửu Long Lôi Vương đao bị Mộ Hàn thu phục, Nguyên bản lực lượng thông qua 9 chiếc siềng xích lôi điện quẩn quẩn mà vào đúng là đột nhiên dừng lại. Tuy rằng 9 đạo lôi điện còn quấn ở trên thân thể, lôi điện chi lực đỉnh chỉ dũng nhập, lại để hắn hơn 20 năm giống như một chiếc hũ dung khí có một loại cảm giác vui sướng thoải mái. Không thể phủ nhận, trong quá trình không ngừng chứa đựng, rồi lại phun trào ra, tu vi của hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảng thời gian bị nhốt này, tu vi của hắn từ linh chỉ nhị trọng thiên đột phá đến linh chỉ thất trọng thiên. Nhưng hắn tình nguyện tu vi của bản thân chỉ dừng lại tiêu chuẩn tại hơn 20 năm trước. Đường đường đại hạc thiên vực kiếm thần đại nhân, đệ nhất cứng giả, không chỉ thành một kiện công cụ không hề có tôn nghiêm, hơn nữa trong quá trình dẫn tụ lôi điện chi lực, linh hồn và nhục khu của hắn không có lúc nào không thừa thụ giàn vật thật lớn. Trước ngày này, hắn chưa từng nghĩ tới cảnh đó. Mặc dù không cần dẫn tụ lôi điện chi lực nữa, nhưng có thể tưởng tượng muốn phát khốn, lại còn không biết phải đợi tới khi nào. Công tôn long nhìn mộ hàn, âm thầm thở dài. Tinh thần mới phấn chân chút lại ảm đạm xuống, trong lòng có chút phức tạp. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện mộ hàn đột nhiên mở mắt, giữa trán càng lộ ra vẻ vui mừng khó có thể ức chế, phản phất như vừa mới thu được một kiện tuyệt thế chân bảo nào đó. Nguyên lai like là như vậy. Mộ hàn thì thầm nói, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Công tôn Long Hiếu Kỳ nói. Mộ hàn, ngươi phát hiện cái gì? Mộ hàn cười nói. Công tôn tiền bối. Kiểu long lôi vương đao này cũng không phải là đê phẩm đạo khí mà là một kiện đạo khí kỳ lạ có thể trưởng thành. Trước đây cha ta khi luyện chế thanh đao này, từng ở bên trên lưu lại cửu trọng phong ấn. Cứ cởi ra một trọng phong ấn, uy lực của nó đều sẽ lớn mạnh hơn vài phần. Công tôn long sướng suốt. Trên đời lại có đạo khí như vậy. Đừng nói là hắn, ngay cả bản thân mộ hàn khi phát hiện đoạn ký ức này của Thái Thanh cũng là có loại cảm giác khó có thể tin nổi. Đạo khí thật là có thể lột xác. Ngay cả bản thân Mộ Hàn luyện chế đạo khí khô lâu, sau khi diễn hóa ra linh tính, thực lực cũng là trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí còn diễn hóa ra huyết nộc. Nhưng khô lâu đạo khí chỉ là đơn thuần đề thăng thực lực, nhưng Cửu Long Lôi Vương Đao Thái thanh giao cho hắn lại là tầng tầng lớp xác. Thủ đoạn thần kỳ như thế khiến Mộ Hàn nghe nói cũng cảm giác cảm thán không thôi. Loại đạo khí này, ta cũng là lần đầu tiên gặp được." Mộ Hàn nói. "Chín con rắn chỗ chui ở Cửu Long Lôi Vương Đao, đó là kiểu trọng phong ấn của thanh trưởng đạo này." Quá trình giải khai phong ấn kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần lực lượng của ta đạt được, lập tức đã có thể giải khai phong ấn. Đang khi nói chuyện, chân nguyên bảng bạc của mộ hàn liền đem trôi đao của đang khi nói chuyện bao trùm. chương 569, 3 lần lột xác. Thoáng như phong ba hải lãng bị cơn lốc kích động, chân nguyên khổng lồ trong khoảnh khắc liền dũng nhập trôi đao. Ẩm! Con rắn thứ nhất đầu ngầm lấy đuôi vốn quanh trôi đao nhất thời bạo tăng ra, như nước chạy thâm nhập tới thân của cửu long lôi vương đao, tiện rất nhanh lan ra Sau một khắc, một bức hình ảnh kỳ dị hiện ra ở trong tâm thần của Mộ Hàn. Mây mù tựa như bao phủ văn phổ bị đẩy ra, đoạn văn phổ kia càng bắt đầu phi khế mở rộng ra bốn phía, đồng thời, lại có đạo văn mới từ trong đạo văn cũ diễn hóa mà ra. Chỉ bất quá trong công phu trước mắt, văn phổ giản đơn của cựu Long Lôi Vương Đao đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. 499 văn điểm. Tâm thần Mộ Hàn phấn chấn, chỉ bất quá bài trừ lệ nhất trọng phương ấn, văn điểm ấn chứa trong văn phổ đã tăng thêm hơn chục lần. Khiến cửu long lôi vương đao từ đê phẩm đạo khí lột sắc thành trung phẩm đạo khí, hơn nữa, còn là trung phẩm đạo khí tối đỉnh phong. 499 văn điểm có thể nói đã đạt được cực hạn của trung phẩm đạo khí. Hơn nữa, Mộ Hàn còn phát hiện, trong nháy mắt tầng phong ấn thứ nhất biến mất, lực lượng của Đao Linh cũng đang bành trướng kịch liệt tựa hồ lại có điểm đột phá. Ẩm. Mộ Hàn vận chuyển công, chân nguyên lấy thế nghiền nát bẻ gãy nhắm phía con rắn thứ hai cuốn lấy trôi đao. Đồng dạng là không có bất luận trở ngại gì Con rắn kia đã bạo tán ra, hóa thành tử ý nồng đậm ở trong thân đao hăng hái kéo dài ra, lại tan ra một tầng vận vụ che lấp văn phổ. 1999 văn điểm. Văn phổ lại lột sắc một lần nữa, cửu long lôi vương đao trong khoảnh khắc liền thành cao phẩm đạo khí. Ẩm. Không qua một hồi, con rắn thứ ba chỗ trôi đao cũng theo đó bạo tán, văn phổ trong cửu long lôi vương đao tiếp tục biến hóa. Trong trước mắt, văn điểm đã tăng thêm đến 4.999. Lúc này... Cửu Long Lôi Vương Đao cũng từ cao phẩm đạo khí để thăng thành siêu phẩm đạo khí. Trong sát na văn phổ lỗ xác, khí tức tử sát sảng lạnh từ trong Cửu Long Lôi Vương Đao thấu tràn ra, ngưng tụ thành một đạo yên trụ thật lớn bỗng nhiên hướng về phía trước phóng đi. Bất quá ở trong chỗ không gian nhỏ này, siêu phẩm đạo khí xuất hiện dị trạng hiển nhiên không thể thấu tràn ra được. Đã bị không gian ngăn cản. Tử sát yên trụ không thể kéo dài theo chiều dọc, liền bắt đầu phát triển theo chiều ngang. Sau một lát, yên trụ đã bành trướng ra mấy lần hầu như nhét đầy cả tòa không gian nhỏ. Cửu Long Lôi Vương đao từ đê phẩm đạo khí lột sắc thành siêu phẩm đạo khí. Công Tôn Long ngạc nhiên không hiểu, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh khó có thể che giấu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, đê phẩm đạo khí có thể một đường lột sắc thành siêu phẩm đạo khí. Hơn nữa chỗ chui đao của Cửu Long Lôi Vương đao còn có lực trọng Cửu Long Lôi Vương đao, nếu là tất cả đều bị bài trừ, vậy Cửu Long Lôi Vương có thể lột xác đến trình độ nào đây? Hô Chân nguyên dâng trào như nước thủy triều rũng mánh. Dưới mộ hàng điều khiển, điên quần mà nhằm phía con rắn thứ tư trôi trôi của cựu long lôi vương nào Nhưng đáng tiếc là, cho dù mộ hàng triệu tập toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, phát động thế tiến công cùng mánh nhất, cũng cũng không có tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Đạo phong ấn kia tựa như một khối cự thạch, mặc cho sóng triều kích động, nó giống như lù lù bất động. Xem ra lấy thực lực của bản thân hiện tại, chỉ có thể khiến nó lộ sắc thành siêu phẩm đạo khí. Lần thứ tư kích thất bại Mộ Hàn Tuy có chút thất vọng lại thở sâu rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình cho dù cửu Long lôi Vương đao chỉ liên tục lột xác 3 lần cũng đủ để trong lòng ngực mộ Hàn kinh hỷ vô hạn hiện tại chỉ là đoạn mở đầu cửu Long lôi Vương đao này tương lai nhất định có thể lộ xác thành thần phẩm đạo khí trong lòng mộ Hàn rất nhanh suy đoán căn cứ theo ký ức của Thái Thành thanh đao này ba tầng phong ấn phía trước cứ đột phá một tầng liền để thăng một phần thứ bất quá khi cửu Long lôi Vương đao lộ sắc thành siêu phẩm đạo khí sau đó lại liên tục đột phá lương trọng phong ấn, mới có thể để thăng lần nữa. Không nghĩ tới trình độ luyện chế đạo khí của hắn lại cao minh như vậy. Khuôn mặt Thái Thanh quanh quẩn ở trong đầu, mộ hàn vừa cảm kích vừa cảm khái. Không bao lâu, yên trụ kia đã thu liếm lại, tâm thần mộ hàn cũng thoáng bình phục, tay cầm kiểu long lôi vương đao, trong lòng yên lặng nói. Thái Thanh tiền bối, xin yên tâm, mặc kệ ngày sau có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ đi đến không minh thiên vực vô cực thâm nguyên, tìm được khối bao nhất kia đem các ngươi từ trong phong ấn thức tỉnh lại, cũng vì các ngươi trọng tố nhục thân. Đến lúc đó, nếu là thực lực của ta đủ cường đại, cũng chắc chắn đi đến Linh Hư tộc đánh chết kẻ phản bội Linh Hư tộc Thái thượng tiên kia, giải huyết hận cho ngươi. Mộ Hàn cảm xúc phập phồng, thần tình ngưng trọng. Hôm nay tất cả những gì hắn nắm giữ, có thể nói là đều bắt nguồn từ hai người Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi. Nếu không kế tục Tử Hư Thần Cung và Ngũ Hành Chân Linh Pháp Thể từ Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi, có lẽ là hắn còn ở Liệp Sơn Thành làm vô danh tiểu tốt. Tiếp tục bị đám đệ tử mộ ra kia bắt nạt thậm chí để tính mệnh đều mất đi Tự nhiên, mộ hàn cũng tuyệt đối không thể khiến tu vi đột phá đến trình độ vạn lưu ngũ trọng thiên nhanh như vậy Cũng nắm giữ thực lực sánh ngang với tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên Tuy rằng sau khi sống lại đến thế giới này, mộ hàn chưa từng có gặp qua chân nhân của Thái Thanh và mộ chiêu nghi Nhưng bọn hắn đối với mộ hàn có thể nói là ân như tái tạo Mộ hàn đối với bọn họ cảm kích, kính trọng, cũng nguyện ý một ngày kia có thể báo đáp thân huệ của bọn họ nhưng lại rất khó đem bọn họ coi như phụ mẫu chân chính của mình. Ở sâu trong tâm linh của Mộ Hàn, phụ mẫu Vĩnh Viễn đều sẽ chỉ là hai lão nhân còn trên địa cầu kia. Mặc dù đã không có hy vọng trở về thế giới kia, ký ức kiếp trước cũng đem hết thể đều chôn giấu dưới đáy lòng, nhưng dung nhan của phụ mẫu, Mộ Hàn Vĩnh Viễn đều không có khả năng quên được. Đương nhiên, điều này đối với Thái Thanh và Mộ Triêu Nghi mà nói có chút không công bằng, dù sao chính mình đã chiếm thân thể nhi tử của bọn họ. Chỉ có thể đợi ngày sau có năng lực Từ phương diện khác bồi thường. Sau chốc lát qua đi, Mộ Hàn mới khẽ thở nhẹ một hơi, thu thập tâm tình. Bất luận là đem khỏa hồn ấn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đưa về xào, hay là giúp Thái Thanh và Mộ Chiêu nghi giải trừ phong ấn trong linh hồn, đều phải đi đến Thánh Thiên vực thế giới. Điều này đối với Mộ Hàn hiện nay còn ở Hạ Thiên vực thế giới hoạt động mà nói, thật sự có vẻ có chút xa xa không với tới. Bất quá, mặc dù khó khăn cỡ nào, Mộ Hàn cũng sẽ không lùi bước. Sau khi hấp thu bộ phận ký ức của Thái Thanh, Mộ Hàn cũng hiểu được, vượt qua cựu trọng hư kiếp, bước vào tiên cảnh cũng không phải là võ đạo cực hạn. Võ cảnh có cửu trọng, đạo cảnh có thất trọng, mà tiên cảnh thì có ngũ trọng. Sau ngũ trọng tiên cảnh, có người nói còn có võ đạo thần cảnh càng thêm thâm bất khả trắc. Bốn người Thái Thanh, Thái Thần An, Thái Thần Nguyên và Thái Thần Tâm đều là đạt được tiên cảnh để ngũ trọng võ tiên. Mà kẻ phản bội Linh Hư tộc Thái Thượng tiên kia, có người nói đã đột phá tới võ đạo thần cảnh. Mộ Hàn muốn giúp Thái Thanh giải huyết hận. Tu vi ít nhất phải đạt được thần cảnh. Mục tiêu này có khả năng thực hiện. Nhất định sẽ có một ngày, ta muốn bước lên tuyệt đỉnh võ đạo. Trong lòng mộ hàn lầm bẩm hai mắt thâm thúy như hải. Nếu là có người biết mộ hàn một nhân vật tại hạ thiên vực thế giới lại dám phát ra thể ngôn lớn như thế, sợ rằng muốn cười vỡ cả bụng. Nhưng lúc này mộ hàn nhìn cựu long lôi vương đao tử mang chấp nhoáng trong tay, lòng tin cũng tràn đấy trước đó chưa từng có. chương 570, cựu long lôi hỏa cháo. Đột nhiên thanh âm của công tôn long Vang lên Mộ Hàn, kiểu long lôi vương đao đã bị thu phục rồi, hẳn là người rất nhanh sẽ rời khỏi thiên lôi tuyệt vực nhỉ. Trong lúc nói chuyện, trên mặt công tông long cũng hiện ra một tia tâm thần bất định. Hắn bị lôi điện tỏa liên bao phủ bên trong phiến không gian này, khó có thể hoạt động được, cho dù mộ Hàn có tu luyện tới thần hải cảnh rồi quay lại thì hắn cũng không có cách nào. Hai đạo mục quang rơi lên người công tông long, mộ Hàn gật đầu cười. Công tôn tiền bối, người có trai sự lựa chọn, một là chờ ta đột phá thần hải cảnh. Sau đó quay về đại hạc thiên vực phá đức lôi điện liên tỏa, để cho ngươi đi ra. Thứ hai, đó chính là mang theo lôi điện liên tỏa cùng ta rời đi. Ta có thể cùng rời đi với ngươi sao? Công tôn Long Cả Kinh nói. Không sai. Mộ Hàn gật đầu nói. Thu phục được cửu Long Lôi vương đao về sau, ta biết được một điều, thiên lôi tuyệt vực này vốn là do thiên điệu tạo ra, chẳng qua khi ngươi và nó cùng cô đọng lại thành một kiện khí cụ, tên là cửu Long Lôi hỏa cháo, ta lấy cửu Long Lôi hỏa cháo đi thì thiên lôi tuyệt vực này không còn tồn tại. Ngươi tất nhiên có thể cùng ta rời đi. Đây là sau khi mộ hàn hấp thụ được ký ức mới biết được. Năm đó Thái Thanh quyết định đem cửu long lôi vương đao đưa vào trong thiên lôi tuyệt vực rèn luyện, liền thi triển đại thần thông, chết để luyện hóa lôi vực cùng cô động thành hình. Chỉ là cửu long lôi hỏa cháo do thiên lôi tuyệt vực kêu biến thành không phải đạo khí, nếu như lấy đi rồi thì về sau toàn bộ lôi điện đều bị ngưng tụ lại, không hề có lực công kích gì. Chỉ có thể dùng để rèn luyện cửu lôi long vương đao để cho toàn bộ lôi điện chi lực tiêu hao hết. Đến lúc đó, cho dù Mộ Hàn không chặt đứt lôi điện liên tỏa thì hắn vẫn có thể có được tự do của mình. Hiện giờ tuy lôi vực có chút khủng bố, nhưng sau khi rèn luyện Cửu Long Lôi Vương Đào Tê với 20 năm thì lôi điện chi lực còn thừa chỉ còn năm thành. Theo cách giải thích như thế, hiện tại không cần phải đạt tới thần hải cảnh tu sĩ, chỉ một dương hồ cảnh tu sĩ cũng có thể chặt đứt. Nếu như thế chẳng lẽ ta phải tiến vào trong tâm cung của Ngựa ải? Công Tôn Long Ngạc nhiên hỏi, Chỉ là đối với mộ hàn, với việc có thể vượt qua được thủ đoạn thông thiên triệt địa của tên Thái Thanh kia, lại có thể ngưng luyện ra cửu long lôi hỏa cháo cũng không phải là chuyện gì không thể xảy ra. cửu long lôi hỏa cháo kia không phải ta có thể mang trên người được, tiền bối có thể theo ra rời đi, thì có thể tiến vào trong tâm cung của ta, chỉ là nếu tiền bối thích ở đây thì có thể ở lại được. Mộ hàn cười nhạt. Được rồi, ta đi cùng với ngươi. Công tôn long bất đắc dĩ nói. Hắn hiểu một điều, mộ hàn mặc dù cho mình hai lựa chọn nhưng lựa chọn chỉ có thể là thứ hai. Thiên lôi tiệt vực này đã bị thái thanh luyện hóa qua, mộ hàn là con của hắn, có thể lấy đi dễ dàng, như vậy thì làm sao có thể lưu nó lại ở đại hạc thiên vực đây. Đối với quyết định của công tôn Long thì mộ hàn cũng không hề ngoài ý muốn chút nào. Công tôn tiền bối, rồi sẽ có một ngày tiền bối cảm thấy quyết định này là sáng suốt. Vừa nói chuyện, mộ hàn liền bắt đầu ngồi xuống. Đối với tu sĩ vạn lưu cảnh thì thu cửu Long lối hỏa cháo thì là chuyện không thể nào nhưng đối với mộ hàn lại là chuyện vô cùng đơn giản. cửu long lôi hỏa cháo này vốn là vì rèn luyện cho cửu long lôi vương đao mà xuất hiện, chỉ là năm đó khi Thái Thanh cô động cửu long lôi hỏa cháo là vì lưu lại cho con mình. Chỉ cần tìm được cánh cửa đó thì mộ hàn có thể dung nhập tâm thần mình vào trong đó, có thể thu được cửu long lôi hỏa cháo vào tay. Nơi này, mộ hàn không hề bị bất kỳ một sự áp chế nào. Nghĩ xong, từ hư thần cung lại rung động kịch liệt, tinh thần lực khổng lò của mộ hàn liền tuân ra tâm cung gỡ như là thủy triều cuồn cuộn, tràn ngập không gian lực lượng. Lực lượng tinh thần tựa như một luồng sóng phóng qua hư không, khiến cho mộ Hàn cảm thấy một mảnh không gian mênh mông kia tựa như càng thêm mỏng manh hơn. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian qua đi, không gian xung quanh tựa như biến mất hoàn toàn, hiện ra bên trong đầu mộ Hàn là một đạo lôi điện quấn quýt không ngừng, vốn là lôi điện thô to hiện giờ đã co rút lại, sau khi giao hòa vào nhau thì lại phân tán, sau đó khóa lên thân thể của công Tô Long. Mộ Hàn tinh tế cảm nhận một hồi Cuối cùng khi chín đạo lôi điện hội tụ lại một phần ấn ký nhỏ bé, ấn ký nhỏ bé kia cùng dạng với Cửu Long Lôi Vương đao đồng dạng, cũng dung hợp với tinh huyết của Thái Thanh. Cho nên nhờ đó điều khiển Cửu Long Lôi Hỏa Tráo là chuyện bình thường với hắn. Hô. Lập tức lực lượng tinh thần của Mộ Hàn liền mãnh liệt lao đi, bao trùm lấy toàn bộ ấn ký, cơ hồ chạm vào ấn ký thì tâm thần của Mộ Hàn liền điên quần mà dung nhập vào, không hề có gì ngăn chờ được, tâm thần với ấn ký dung hợp với nhau mang cho hắn cảm giác thủy nhũ hòa nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, với tinh thần của em mở tựa như là nước chảy càng ngày càng thêm nhiều ấn ký dung nhập vào bên trong tía chớp. Ồ! Thiên lôi tuyệt vực, cách qua đầm lầy tầm khoảng ngàn mét trên hư không, một tiếng lôi minh ẩm ẩm chấn động hư không đột nhiên văng lên. Lôi động mở to mắt, gái đầu hồ nghi nói. Chuyện gì xảy ra đây? Tại sao lại có lôi điện chi lực ở đây nhỉ? Đột nhiên sinh ra dị trạng như này khiến cho lôi động thực sự không tài hiểu được. Vắt cả não ra mà swing sim mà không thể nào tìm hiểu được rõ nguyên do bên trong đó, lôi động dứt khoát không để ý tới nữa, lôi điện chi lực ở đây rất nhiều, rất nhiều, dù cho 100 năm qua hấp thu không ít, từng chút một nhưng khiến cho lôi động phải kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ những lôi điện chi lực này biến mất thì lôi điện cũng ít đi sao? Lôi động thực sự cảm thấy như là đã gặp phải quỷ, một đôi tròng mắt to lớn trừng hẳn ra, nhìn chầm chầm về phía trước, đám lôi điện dày đặc tiên lại có thể bằng vào tốc độ mắt thường mà giảm thấy. Chỉ có điều trong chớp mắt liền từ trên cao rơi xuống không sai biệt lắm ít đi hẳn một thành. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng lôi động hiểm nghi vô cùng, đột nhiên thân hình khẽ động, lại bay nhanh lên không trùng. Thế nhưng cho dù hắn lên cao tới đâu thì lôi điện chi lực càng ít đi tới đấy. Ban đầu phương viên trăm mét có ngàn đạo thì lên càng cao thì số lượng lại càng giảm đi. Chỉ còn không có mấy trăm, vài chủ. Cuối cùng khi hắn lên tới phương viên trăm giảm thì lôi điện đã không còn. Thậm chí mấy ngàn thước xung quanh hắn chỉ có một hai đạo lôi điện đánh xuống mà thôi. Mẹ ta a thật sự là gặp quỷ rồi. Lôi động ẩn ẩn có một loại hào giác là phiến thiên lôi tuyệt vực này tựa hồ đang co rút lại rất nhanh. Diều này thực sự là khó có thể tưởng tượng được, khiến cho lòng hắn khó chịu tựa như bị mèo cào không thôi. Tốc độ không những không chậm lại, mà còn tăng lên không ngừng, cố gắng hút theo đám lôi điện đang co lại. chương 571, kết bạn đồng hành. Nhưng tốc độ của lôi động càng thêm nhanh, lôi điện biến mất không lâu sau Lôi động liền há hốc cả mồm lên, vốn là tiếng xét vang động không ngừng trên hư không nay đã không còn vang dội gì nữa, toàn bộ lôi điện đều vô ảnh vô tung. Không còn gì rồi. Lôi động chỉ có thể cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, nhìn lên phía trên đã thấy được một bầu trời không trung mây trắng nền xanh, chỉ có một chút tử mang mỏng manh mà thôi. Đó là cái gì? Trong lòng hắn khẽ đập mạnh, hướng về phía tử mang kia lao đi. Trong chốc lát, tử mang kia đã hiện ra bên trong mắt lôi động, nó tựa như một viên cháo, có nhờ ý hư hình lớn nhỏ. Bên ngoài lồi lõm không bình thường, tựa như là được bệnh ra từ một nhánh dây vậy, ở bên trong đó thì có biết bao nhiêu xạ lôi điện lập lệ phun ra nuốt vào. Có khí tức ẩn ẩn từ bên trong nội tráo phóng ra khiến cho lôi động cảm thấy quen thuộc dị thường. Thiên lôi tuyệt vực. Ngay lập tức, trong đầu lôi động liền hiện ra bốn chữ kia, âm thầm phỏng đoán, phải chăng thứ này là do thiên lôi tuyệt vực có lại mà thành A. Ngay sau đó, hắn đã bị suy đoán của bản thân dọa cho kêu lên thiên lôi tuyệt vực kia làm sao lại có thể vô duyên vô cớ mà co lại được chứ. Trong lúc suy nghĩ thì hắn đã đi tới biên giới của viên cháu kia, đang khi chuẩn bị tỉ mỉ giò xét một chút thì một thân ảnh cao gầy đột nhiên hiện ra, lạng yên đứng trước mặt hắn, là một nam tử da thịt sáng trắng như ngọc. Mộ, mộ hàn huynh đệ, ngươi, ngươi không có chết sao. Lôi động nghẹn ngào kêu lên, thấy được mộ hàn đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, thì thần sắc cũng phát hiện ra được đạo tàn nghiệm kia cũng đồng dạng là như vậy Tất nhiên là không chết Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên trong cửu long lôi bích chướng mà tu luyện. Mộ hàn nhịn không được cười lên, một bàn tay đưa ra, nắm viên cháo màu tím vào trong tay. Đã lâu rồi không thấy, không nghĩ tới lôi huynh đã đột phá đến vạn lưu lục trọng thiên, thật đáng mừng. Nhìn cựu long thần hỏa cháo này bị ngưng tụ lại đến tận cùng, trong lòng mộ hàn cũng thổn thức không thôi, vốn là cho rằng thu thứ này lại thì phải tốn đi một lượng tinh thần lực lượng khá lớn, không nghĩ tới nó lại có thể đem toàn bộ tinh thần của hấn mà hốt sạch sẽ không để lại chút nào. Vạn lưu lục trọng thiên này như ta vẫn còn kém so với vạn lưu ngũ trọng như ngươi. Lôi động cũng không phải là người thường, cho nên nhanh chóng tỉnh lại. Sau khi thấy được cử động của mộ hàn, hắn liền hét lên một tiếng lớn, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cửu long lôi hỏa cháo đang quay tròn xung quanh người mộ hàn, khó tin mà nói. Mộ hàn huynh đệ, ngươi ngươi. Mộ hàn ngượng ngùng cười nói. Lôi huynh, thực là có lôi quá, không nghĩ tới sẽ khiến cho thiên lôi tuyệt vực bị thu lại, khiến cho ngươi không còn nơi nào để tu lệ rồi. Không cần thu thiên lôi tuyệt vực hay sao? Lôi động dùng ánh mắt tựa như nhìn quái vật nhìn mộ hàn, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Thiên lôi tuyệt vực không có thì thôi, dù sao vài ngày nữa ta cũng phải rời khỏi đại hạc thiên vực. Mộ hàn huynh đệ, thực không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm được loại chuyện như này. Nếu như là đổi thành tu sĩ khác, thì dù có là dương hồ cảnh thì cũng không thể nào chiếm lấy được lôi vực này đâu. Chỉ là may mắn mà thôi. Mộ hàn khiêm tốn nói. Tất nhiên hắn sẽ không đem tình hình thực tế ra báo cho lôi động Trong đầu khe biên ảo ý niệm, Cửu long lôi hỏa chóa liền tiến vào trong tâm cung rồi, mà thành cửu long lôi vương đao kia lại tiến vào bên trong hỏa cháo. Sau khi nó nhận chủ, lực trói buộc đã biến mất, nó có thể hấp thu được lôi điện tri lực của bản thân rồi. Về phần công tôn long thì hắn cũng không thèm để ý, vì ngày sau đạt tới một tầm tu vi thì không thả hắn ra ngoài cũng không sao. Dù sao thì bị nhốt bên trong cựu long thần hỏa cháo thì hấn cũng không thể nào được nhu cơ vân thiền tỷ mội có thể nhìn ra được bí mật thần phẩm tâm cung của mình. Ngừng một lát, mộ hàn cười nói. Lôi huynh, ngươi rời khỏi đại hạc thiên vực là muốn tiến về xích thành thiên vực phải không? Liệu rằng ngươi lúc nào sẽ lên đường? Mộ hàn huynh đệ ngươi cũng muốn đi xích thành thiên vực. Lôi động sững sở hỏi lại. Đúng thế. Ta còn chưa đi qua thiên vực này, cho nên lần này muốn tới để mở rộng tầm mắt. Mộ hàn cười nói. Mộ hàn huynh đệ nếu như nguyện ý thì có thể đi cùng ta, ta cầu còn không được. Lôi động nghe xong, thì lập tức cười lớn, vui mừng không thôi, thủ đoạn của mộ hàn thì đã viễn siêu tù vì cảnh giới rồi, mà để cho hắn càng thêm hiếu kỳ cùng khiếp sợ đó, cho nên nếu như mộ hàn nguyện ý đi cùng tới xích thành thiên vực thì hắn cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân khi đi trên đường rồi. Một lát sau, lôi động liền ngừng cười, lúng ta lúng túng nói. Mộ hàn huynh đệ! Muốn tiến về xích thành thiên vực thì nhất định phải thông qua vực giới chi môn mà muốn mở ra vực giới chi môn thì phải có tu di châu mới được. ma thứ đó, khục, ta mới chỉ có một viên. Sau đó, lôi động thực có chút xấu hổ không ngừng được. Tu di châu. Lôi huynh nói thứ này sao? Mộ hàn khẽ động ý niệm, trên bàn tay lập tức hiện ra bốn viên hạt châu to bằng ngóc chó, màu vàng. Đúng thế, đúng là thứ này. Lôi động vô ý thức gật đầu, sau một khắc kia, hai cặp mắt của hắn liền trừng lớn hàn lên. Mộ hàn huynh đệ, ngươi thậm chí có được bốn quả tu di châu. Thấy bộ dáng ngạc nhiên này của hắn thì mộ hàn ngạc nhiên hỏi lại. Bốn quả là nhiều lắm sao? Nếu như không phải là thời gian không đủ thì lúc trước ở sâm la giới, hắn có thể tìm thêm ra càng nhiều tu di châu hơn nữa. Đối với hắn mà nói thì đó không phải là việc khó gì. Bốn quả rồi mà còn không nhiều lắm sao? Lôi động nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chầm chằm vào bàn tay của mộ hàn, hung ác nói. Mộ hàng huynh đệ có biết được Tu Di Châu ở Sích Thành Thiên Vực này thì có bao nhiêu chân quý không? Dùng thực lực của chân vũ thánh sơn mạnh nhất Sích Thiên Thiên Vực mà nói thì đám đệ tử ưu tú nhất của bọn họ phải liều chết không ngừng trong vòng 2 năm thì mới có thể đổi lấy được một khỏa Tu Di Châu. Còn đối với lôi gia ta thì thực lực ở trong Sích Thành Thiên Vực này không nhỏ nhưng cả gia tộc có được chưa tới 10 khỏa Tu Di Châu. Hiện giờ trong tay của ngươi có tới 4 khỏa mà không nhiều sao. Tu Di Châu lại khó có thể tìm được thế sao? Âm thanh kinh ngạc của mộ hàn văng lên, bởi bốn quả này tới tay hắn dễ vô cùng, cho nên hắn cũng không hề để ở trong lòng, nhưng khi nghe lôi động nói tới sự quý trọng của Tu Di Châu tới như vậy, thì hắn mới trợt bừng tỉnh. Chắc không được ở trong hạ thiên vực lại ít khi xuất hiện người của cao cấp thiên vực. Lôi động trợt mắt nói. Đó là đương nhiên, vất vả lắm mới có được một viên Tu Di Châu thì ai lại đi lãng phí ở mộ hạ thiên vụ hết chứ. Tất cả mọi người nếu muốn đi qua vực giới chi môn tới cao cấp thiên vực thế giới tu luyện lịch lãm thì đều phải có tu di châu. Nếu không phải trước đây lôi ra có một vị trưởng bối từng tới đại hạc thiên vực, biết được thiên lôi tuyệt vực ở đây, thì không hẳn ta đã có mặt ở đây. Chẳng lẽ đi tới thế giới bất đồng thì phải dùng tu di châu mà thôi sao? Mộ hàn có chút hồng nghi, hắn lại nhớ tới hồng nguyệt phượng hoàng bên trong sâm la giới. Cái đó cũng không hẳn, cũng có một số thế giới nguyên bản có thông đạo vực giới. Chỉ là thông đạo như vậy sau bao nhiêu năm tồn tại, thì không ổn định, nguy hiểm vô cùng cao. dùng tu di châu mà mở ra vực giới chi môn thì có thể nói là một phương pháp an toàn nhất đối với chúng ta. Đương nhiên nếu như thực lực đủ tới một tình trạng nào đó thì hoàn toàn có thể đánh vỡ bích trướng, tự do xuyên qua thế giới thiên vực, chứ không cần phải dùng ngoại lực. Trong mắt có chút tinh mang, lôi động vô đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn mộ hàn, tựa như hận không thể thò tay vào bụng đối phương mà lôi ra toàn bộ bí mật vậy. Mộ hàn huynh đệ, Ta thật có chút nghi ngờ, ngươi có phải là tu sĩ từ hạ thiên vực tới, sao lại có tới bốn khỏa tu di châu? Lôi huynh, ta và ngươi đều có duyên gặp mặt, coi như là bằng hữu có quan hệ gì tới việc đến từ đâu đầu. Cũng đúng. Mộ Hàn huynh đệ đã có tu di châu thì chúng ta có thể xuất phát rồi. chương 572, Vạn giới Võ Minh Vốn là mộ Hàn còn tưởng rằng vực giới chi môn là ở bên trong tu di châu, chỉ cần dùng tu di châu liền có thể tùy thời mở ra vực giới chi môn. Chỉ là khi hắn đem ý nghĩ của mình nói cho lôi động thì khiến cho đối phương cười lớn không ngừng. Sau khi nghe lôi động giải thích, mộ hàn mới hiểu ra, vực giới chi môn kia là tồn tại cố định ở bên một địa phương ở thiên vực này. Bình thường thì nó sẽ luôn đóng, chỉ có khi dùng một viên tu gì châu khảm lên thì mới có thể mở ra được cánh cửa kia. Mà trưởng quản vực giới chi môn đều là nơi ở của vực chủ thiên vực. Mỗi một vị vực chủ đều là do võ minh vạn giới giao cho nhiệm vụ. Mà thế lực vạn giới Võ Minh kia là do ngàn vạn thế giới thiên vực tạo thành. Minh chủ từ trước nay đều là do ba vị đại thánh thiên vực luân phiên đảm nhiệm. Trong cả liên minh liền tạo ra một dạng hình dạng tựa như là kim tự tháp vậy. Ở tầng chốt đó chính là hạ thiên vực, sau đó là trung thiên vực, sau đó là thượng thiên vực, rồi đến thánh thiên vực cao cao tại thượng. Càng là thiên vực cao cấp thế thì tài nguyên tu luyện lại càng thêm phong phú, ngược lại thì vô cùng thê thảm. Hạ thiên vực tu sĩ đều muốn đi ra các thế giới khác. Nhất là thiên vực thế giới càng thêm cao cấp hơn, có thể nói là khó khăn muôn ngàn. Không nói tới ố lượng người biết được vị trí của vực giới, cho dù có biết thì cũng khó có thể đạt tới được một khỏa tu gì châu đây. Đa tạ lôi huynh đã giải thích nghi hoặc cho ta rồi. Mộ Hàn cảm khái vô cùng, bởi nếu như theo lời lôi động thì ở trong trí nhớ của Thái Thanh lại không có. Dù sao đây chỉ là một dạng tàn nghiệm, có được trí nhớ cũng không coi như toàn vẹn. Nếu như không phải là nghe lôi động giải thích thì hắn thực sự không biết được thiên vực thế giới còn có vực chủ tồn tại. Mỗi thiên vực đều có vực chủ, vậy thì huyền thiên vực kia cũng không có ngoại lệ rồi. Lúc này mộ hàn đột nhiên nghĩ tới vị mặc đan thanh sư tỷ tuy là đệ tử vô cực thiên tông, nhưng thân phận lại vô cùng tôn quý. Hơn nữa cũng không phải tuân thủ quy củ của vô cực thiên tông, tựa như thiên tông võ hội, toàn bộ chính thức đệ tử phải thăm ra, nhưng chỉ nàng là ngoại lệ mà thôi. Nghĩ lại thì hắn cũng đang hoài nghi. Không biết mặc đan thanh là con gái của huyền thiên vực chủ hay là thân thích. Mộ hàn huynh đệ, cho dù ta không có nói ra thì ngươi sớm muộn cũng sẽ biết mà thôi. Lôi động khoát tay nói, cười cười. Đại hạc thiên vực cùng với đám thế giới xung quanh có kết nối, mà huyền thiên vực của ngươi chỉ ở à một trong số đó. Mà xích thành thiên vực cũng là một trong đó, cũng coi như là may mắn, chỉ cần hai quả tu di châu là đủ rồi. Nếu như mà đi xa thêm vài thiên vực thì cho dù gia tộc có gom góp cũng không đủ tu di châu cho ta đi tới thiên lôi tuyệt vực tu luyện đâu. Mộ hàn kìm lòng không được mà gật đầu, nghe lôi động nói nhiều như vậy thì hắn cũng đã hiểu ra được sự quý hiếm của tu di châu. Trong lòng hơi cảm khái một chút rồi hắn trợ hỏi. Lôi minh, ngươi có biết không minh cùng thần đú hai thánh thiên vực cách chúng ta bao xa không? Thánh thiên vực. Lôi động khẽ giật mình, hắn cười khổ rồi nói. Mộ hàn huynh đệ. Vấn đề này thì không chỉ ta mà đến cả chan vũ Thánh Sơn Sơn Chủ cũng không thể trả lời cho ngươi được. Đối với thiên vực tu sĩ mà nói, Thánh Thiên Vực chỉ tồn tại trong truyền thuyết chỉ sợ hoặc là cả xích thành Thiên Vực chưa có ai đến được Thánh Thiên Vực. Có chút ngừng lại một chút, lôi động lại nói. Nghe nói, chân vũ Thánh Sơn tiền nhậm Sơn Chủ đã bỏ hết hơn 200 khỏa tu di châu, cũng không thê đi ra khỏi Tây Nam Vực thế giới này của chúng ta, mà Thánh Thiên Vực là ở trung tâm, cách xa tới ngàn vạn thế giới. Mộ Hàn nghe thế thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh, lúc này hắn càng thêm hiểu ra, đi không minh thánh thiên vực giúp Thái Thanh giải trừ phong ấn linh hồn cho Triêu Nghi, cùng với tiến về thần đô thánh thiên vực để giúp Hồng Nguyệt Phượng hoàng hồn ấn mang về Phượng Sào, hai chuyện này gian nan tới độ nào. Cũng không biết lúc trước Thái Thanh và Nguyệt Phượng hoàng là làm sao tới được nơi này, hẳn là đúng như theo lời lôi động mà không ngừng xé rách vách giới của thiên vực, mà vượt qua không gian sao. Mộ Hàn huynh đệ, ngươi đừng nghe ta nói mà bị hủ, sau khi thấy Mộ Hàn không lên tiếng, Lôi động không nhịn được cười lớn. Đối với chúng ta thì hiện giờ có quá nhiều bí mật, chỉ là theo tu vi chúng ta sẽ nệch lên thì sẽ càng có thêm nhiều bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Lôi huynh yên tâm, ta cũng không như vậy yếu ớt. Chỉ cần bất tử, không minh với thần lũ hai thánh thiên vực này dù xa thì mộ hàn cũng phải đi tới một lần. Hấp thụ trí nhớ của Thái Thanh, khiến cho mộ hàn kiên định được mục tiêu sau này của mình, mà từ chỗ lôi động biết được tin tức này thì khiến cho hấn càng thêm rõ ràng. đầu không ngừng chuyển động Hai mắt mộ hàn không ngừng phát ra ánh sáng rực rõ, tựa như tinh thần. Vèo. Vèo. Hai thân ảnh nhanh như lưu tinh, mạnh mẽ lao về phía Bắc. Theo như lời của lôi động, Đại Hạc Thiên Vực, vực giới Chi Môn là nằm ở phía Bắc. Mộ hàn với lôi động hai người cơ hồ không ngừng nghỉ mà hướng thẳng phía Bắc mà đi. Hai ngày sau đó cuối cùng cũng tiến vào một mảnh thế giới lạnh như băng, vô biên vô hạn Đưa mắt nhìn qua thì trong toàn bộ thiên địa này chỉ có một màu trắng như tuyết mà thôi. Mộ hàn. Vượt giới chi môn sắp tới rồi. Lôi động chỉ ngón tay tới trước, tinh thần vô cùng phân chấn. Hai ngày qua, hắn với mộ hắn cũng nói chuyện không ít, giữa hai người liền gọi giang tự rồi, càng thêm vẻ thân cận hơn. Ở bên người lôi động, mộ hắn liên tục di động, hai mắt nhắm lại tựa như một sợi tơ thô, bị hắn xuyên qua hư không, bên trên toàn là kính phong đánh về phía trước. a nhanh như vậy. Mộ Hàn dương mắt lên nhìn, trong đó có một chút vui vẻ, hai ngày nay cùng đi cùng với lôi động, hắn được lợi khá nhiều Hắn cũng thấy tên lôi động này không tệ chút nào, tuy tích cách như dung mạo, tục tăng tòi mở, nhiệt tình lại chân thành, không có tâm cơ, đáng giá là một bằng hữu tương giao rồi Trong lúc đang nói chuyện thì một toàn thiên nhận tuyết sơn hiện ra trong mắt hai người. Trong tiếng gió thổi, tòa tuyết sơn tựa như mọc lên từ mặt đất, tuy không lớn lắm, nhưng lại cao vút lên hư không, xa xa nhìn lại tựa như một trụ băng to lớn vô cùng. Chính là chỗ đó. Lôi động cười một cái, đang muốn tăng tốc lên thì nghĩ tới cái gì đó liền có một âm thanh mỏng manh chuyển vào bên trong thai mộ hàn. Quên không nói cho ngươi biết một chuyện vô cùng trọng yếu, đại hạc thiên vực vực chủ là tới từ nguyên cực thiên vực. Đó là thượng thiên vực duy nhất ở phía tây nam chúng ta, tu vi chừng là linh chỉ nhị trọng thiên. Thực lực như thế ở thượng thiên vực thì không nói, nhưng hắn có một cái bối cảnh mạnh mẽ, cho nên mới được nguyên cực thiên vực phân tới vị trí đại hạc thiên vực vực chủ này. tiên kia chẳng những ngạo mạn mà còn tham lam vô cùng, chúng ta tuy có tu Di Châu, Nhưng nếu muốn đi vào vực giới chi môn thì còn phải cho hắn chút điểm tốt mới được. Mộ Hàn, ta hiểu tính của ngươi, nhưng kẻ nọ chúng không thể nào đắc tội được, cho nên ta nghĩ không nên xúc động. Cho dù hắn muốn cái gì thì cứ đáp ứng trước rồi tính sau. Đương nhiên nếu hắn không có ở đây thì chúng ta nhẹ nhõm rồi. chương 573, Đại Hạc vực chủ. Lôi động, ta cũng không phải là người sang bậy. Thấy sát mặt lôi động ngưng trọng, Mộ Hàn cũng gật đầu. Ở trong tâm cung của hắn còn để lại không ít đan dược nhận được từ Lưu Vân Thần Quang, nếu thật sự phải đưa quà mới có thể tiến vào trong vực giới chi môn thì bỏ chút đan dược ra ngoài có lẽ có thể. Mộ Hàn tuy không muốn túi đầu với người khác, nhưng cũng không phải là người không biết biến ảo. Vậy là được rồi. Lôi động yên lòng, cười nói. Chốc nữa cứ để cho ta ứng đối là được rồi. Tiên vực chủ kia tuy tham lam nhưng cũng không làm quá phận đâu, hắn có hậu đài, mà bảo tiên thiên vực của lôi ra ta cũng có. Nếu là làm căng quá thì hắn ở trong vạn giới võ minh cũng sẽ bị ảnh hưởng tới tiền đồ. Một lát sau, hai người đã tới được đỉnh tuyết sơn. Cơ hồ khi tới được nơi này thì mộ hàn cảm nhận được mặt băng tuyết dưới chân tựa như rung động. Trong ngay mắt, khung cảnh trước mặt hắn đại biến, ở nơi này đã có một tòa cung điện do băng tuyết tạo ra hiện hiện ra. Từng tia sáng trắng phóng ra khiến cho người khác khó có thể nhìn kỹ được. Hai người bọn hắn hiện giờ đang đứng ở trước cổng tòa băng tuyết cung điện kia. Trước khi tới nơi này, Mộ Hàn cũng âm thầm cảm ứng một hồi, chỉ là lần dị trạng này bị phát hiện thì tránh việc kinh động vị vực chúa kia, hắn cũng không tiếp tục tra xét nữa. Băng tuyết cũng điện lúc này đã xuất hiện, Mộ Hàn lập tức phát giác ra một đạo khổng lồ khí tức ở nơi này. Cái khí tức kia tuy còn yếu hơn so với công tôn long hay là hát ma thú thần ở linh trì đỉnh phong cường giả. Nhưng có thể so sánh được với tư không chiếu mới đột phá tới linh trì nhất trọng tiên, có lẽ mạnh hơn không ít, theo như lời của lôi động thì tên vực chủ kia đại khái là linh trì tam trọng thiên vậy Nháy mắt với Mộ Hàn rồi lôi động đi trước vào trong điện, Mộ Hàn cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Trong băng tuyết điện, có hai cánh cửa lớn đứng sừng sững ở đó. Hai cánh cửa đó đều cao tới 10 mét, bóng ánh vô cùng, tựa như là trong suốt. Nhìn thì tựa như bạch ngọc nhuận quang. Mà phía sau hai đại môn đó là một thân ảnh đang ngồi đà tọa. Một tên nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quanh tinh xảo, tóc sau đầu rủ dài xuống, trên người là một bộ huyết hồng trường bào. Không nghĩ tới được đại hạc vực chủ lại trẻ tuổi đến như thế. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, nếu chỉ nhìn dung mạo thì không ai có thể tin được cái tên nam tử anh tuấn tuổi trẻ kia là người tham lam. Đương nhiên là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Huống hồ với tu sĩ thì dung mạo cùng tuổi trẻ có đôi khi không có chút liên quan nào. Đối với đạo cảnh tu sĩ thì chỉ cần nguyện ý có thể tùy thời làm cho mình phản lao hoàn đồng. Chỉ là tinh tế dò xét khuôn mặt kia thì trong lòng hắn có chút giật mình, bởi hắn phát hiện người này cùng với một người khác có dung mạo khá tương tự. Kẻ kia chính là Tư Không Triếu. Cơ vân thiền từng nói phụ thân của tư không chiếu là một vị đại nhân vật ở thiên vực thế giới, mà thượng thế giới kia hẳn là bảo tiên thiên vực. Vị đại hạc vực chủ này cũng tới từ bảo tiên thiên vực, hơn nữa hậu trưởng mạnh mẽ như thế. Dung mạo lại tương tự với tư không chiếu, không biết hai người bọn họ có liên quan gì tới nhau hay không. Ngay khi ý niệm trong đầu mộ hàn thay đổi thật nhanh thì lôi động đã không người thi lễ, cho nên hắn cũng phải đẻ nén nghi hoặc trong lòng xuống ôn quyền không lưng mà nói. Lôi động bái kiến tư không vực chủ. Lăng nghị bài kiến vực chủ. Mộ hàn vô ý thức báo ra tên giả của mình, nghe hắn tự nhận là lăng nghị, lôi động hơi kinh ngạc, chỉ hơi nuốt nước miếng, lập tức khiến cho âm thanh chuẩn bị phun ra thì lập tức nuốt trở về. Lúc này mộ hàn lại hầu nghi tiếp, vị vực chủ này họ tư không. Hóa ra là lôi động lao đệ. Vị tư không vực chủ kia tựa như vừa tỉnh lại từ trong ngộng, chậm rãi mở mắt, cười tủng tìm rồi nói. Mấy năm không thấy, lôi động lao đệ thu hoạch thực không nhỏ nha. Tu vi từ vạn lưu cảnh nhất trọng đề thăng lên tới vạn lưu cảnh lục trọng, thực là xem ra không tới vài năm nữa là ngươi có thể đột phá linh trí cảnh, rồi vượt qua ta rồi. Tư không vực chủ quá khen rồi. Lôi động khiêm tốn nói, trong mắt có chút vui vẻ, chỉ là mấy năm ngắn ngủn có thể đột phá tơi vạn lưu lục trọng thiên thì cũng làm cho hắn đắc ý không thôi. Chỉ là sự vui mừng ấy cũng rất nhanh được hắn thu liêm lại. Nếu so sánh với tư không vực chủ thì ta còn quá kém. Chờ khi ta tới được linh trị thì ngài hẳn đã tới linh trị đỉnh phong, thậm chí là đột phá tơi dương hổ cảnh rồi. Nét tươi cười trên mặt tư không vực chủ càng thêm đậm. Lôi động lao đệ, tựa như ngươi muốn quay về bảo tiên thiên vực hạ. con vị này nếu là tu sĩ đại hạc thiên vực vạn lưu cảnh, thì ta đều có biết, tại sao lại không có ai tên là Lăng Nghị. Nói xong hắn rõ xét mộ hàn vài lần. Tư không vực chủ, vị này là bằng hữu của ta. Lăng Nghị. Lôi động liền lên tiếng. Chỉ là hắn cũng không biết mở nở hờ dùng cái tên lăng nghị là có dụng ý gì, nhưng theo như cách nói của mộ hàn. Hắn tới từ Thái huyền thiên vực, không lâu sau tiến vào trong một thông đoạ viễn cổ vực giới, cho nên mới đi tới đại hạ thiên vực, lần này là muốn đi cùng ta tới bảo tiên thiên vực. Thái huyền thiên vực. Trên mặt tư không vực chủ có một tia dị sắc. Tuy Thái huyền thiên vực là hạ thiên vực, nhưng mà nhân tài thì lại xuất hiện lớp lớp. Vài ngày trước khi ta quay về bảo tiên thiên vực, phát hiện ra tên đệ đệ không nên thân kia của ta đã đạt tới linh chỉ nhất trọng tiên, hơn nữa trên người còn mang theo thánh phẩm đạo khí, lại bị một tên vạn lưu cảnh tu sĩ dày vò cho hỏng một nửa người, cuối cùng một nửa người liền bị không gian xoắn nát nếu không phải lao cha ta đặt một phần linh hồn hắn ở lại bảo tiên tiên vực thì chỉ sợ là hắn muốn hồn phi phách tán thật rồi. a không chỉ lôi động kinh hô mà đến mộ hàn cũng không nhịn được phải trợn mắt lên. Trong đầu hai người cơ hội là đồng thời hiện lên một cái tên, tư không chiếu. Lôi động giật mình là vì hoàn toàn không nghĩ tới kẻ muốn giết mình ở thiên lôi tuyệt vực kia, cũng bị mộ hàn đánh vào trong vết nứt không gian, tư không chiếu còn chưa có chết. Càng ngoài dự đoán hơn là, tên đó lại còn là đệ đệ của vị vực chủ này. Giờ khắc này, lôi động mới giật mình hiểu ra, mộ hàn vì sao không báo tên chính của mình. Xem ra khi nhìn thấy tư không vực chủ thì mộ hàn bắt đầu hoài nghi quan hệ của hai người bọn họ. Dù sao thì tư không chiếu với tư không vực chủ tướng mạo thật sự là có chút tương tự. Sớm biết như thế thì lúc nãy không nên nói tới mộ hàn là tới tử thái huyền thiên vực. Trong lòng lôi động hơi hối hận, trong lòng mộ hàn thì có sát cơ nồng đậm. Vị tư không vực chủ này cùng với tư không chiếu là thân huynh đệ, vốn là hắn tưởng tư không chiếu theo họ mẹ, nhưng giờ hắn hiểu, chẳng những mẫu thân hắn là họ tư không, mà phụ thân hắn cũng là họ này. Các ngươi nói đi, có phải là buồn cười lắm không? Bộ dáng khiếp sợ của cả hai người rơi vào trong mắt tư không vực chủ thì tựa như là bình thường, ngay sau đó hắn cười lớn. Ha ha, thật là quá buồn cười, buồn cười không chịu được. Tiếng cười vang vọng trong cung điện, sắc mặt vị tư không vực chủ kia lại càng thêm cổ quái, tựa như có gì đó hưng phấn bậy. Trưng 574, người đây là tự đi tìm chết, thượng. Mộ Hàn cùng lôi động đưa mắt nhìn nhau, không thể hiểu được tại sao sau khi biết được thảm trạng của tư không chiếu thì vị tư không vực chủ này lại có thể hả hê đến như thế. Một lúc sau, tư không vực chủ mới ngừng cười, vẻ mặt hào hứng nhìn mộ Hàn mà hỏi. Lăng Nghị nếu như người gần đây mới từ Thái Huyền Thiên Bực thì hẳn cũng có nghe qua chuyện này. Mau nói cho ta nghe một chút cái tên vạn lưu cảnh thần thông quảng đại kiên là ai mà có thể khiến cho vị huynh đệ của được thánh phẩm đạo khí của ta bị dày vò tới thê thảm tới như vậy. Mộ Hàn Hổ thẻ nói. Tư không bực chủ, thật sự là xin lỗi, ta cũng không nghe được tin tức gì, vì ba tháng trước ta đã đi vào Đại Hạc Thiên Bực rồi. 3 tháng. Tư không bực chủ tiếc nuối lắc đầu nói. Chuyện này mới xảy ra mới được hơn một tháng mà thôi. Trách không được ngươi không có tin tức gì, thực là đáng tiếc. Nếu như không phải Thái huyền thiên vực chủ là kẻ địch của ta thì ta muốn tới đó nhìn xem kẻ đó là thần thánh phương nào. Lôi động nhịn không được lên tiếng hỏi. Nếu gặp kẻ đó rồi thì vực chủ sẽ xử trí hắn thế nào? Thư không vực chủ cười nói. Tự nhiên là bắt lấy hắn, cái tên kia là nhi tử mà cha ta thương yêu nhất, làm sao cha ta có thể từ bỏ được đây? Chỉ là nếu không phải lão đầu kia đang mãi cải tạo lại thân thể cho đệ đệ ta thì đã tự mình đi tới Thái huyền thiên vực rồi. Nếu ta có thể bắt được tên kia trước khi láo ta đọc thủ, thì hẳn lá họ cũng sẽ không quá mức keo kiệt với ta đâu. Đáng tiếc, tên kia lại không ở Thái huyền thiên vực, ta sợ là không còn cơ hội tốt như thế rồi. Nếu như ở đại hạc thiên vực mà nói. Nói tới đây, tư không vực chủ coi như nghĩ tới cái gì, liền đứng bật dậy, đưa mắt nhìn mộ hẳn. Trong mắt có một vẻ hồ nghi. Hai đạo ánh mắt sắc bén tựa như muốn xuyên thấu qua toàn bộ cơ thể mộ hàn. Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, sau đó thình lình hỏi một câu. Lăng nghị, người tiến vào đại hạc thiên vực thời gian cũng không phải là 3 tháng trước, mà hẳn là hơn một tháng trước mà thôi mà gì. Lôi động giật mình, sắc mặt biến hóa, chỉ là tư không vực chủ lại vẫn đang quan sát mộ hàn, cho nên không để ý tới hắn, nếu không thì trong lòng càng thêm kỳ dị. Mộ hàn ra vẻ khó hiểu vô cùng, hầu nghi nói. Vực chủ nói gì vậy, ta thực là không hiểu. Vừa nói thì sát cơ mộ hàn càng thêm nồng đậm, cơ hộ là khi hắn vừa lên tiếng thì tên vực chủ này liền dùng tâm thần khổng lồ lén bao phủ lấy toàn bộ thân hình hắn. Vị vực chủ này thực sự là đã có hoài nghi với bản thân mình rồi. Từ không chiếu mới gặp chuyện không may, thì liền có một tên vạn lưu cảnh từ Thái huyền thiên vực tiến vào trong nơi này. Hơn nữa muốn từ nơi này tiến vào trong xích thành thiên vực, sự trùng hợp này quá mức là sát nhau, thực khiến cho hắn không khỏi có lòng sinh nghi. Chỉ là hắn muốn thông qua khí tức linh hồn chấn động của mình để phán sổ ản đúng sai hay sao? Vậy thì thực là không thể được rồi. Không rõ thì thôi vậy. Vị tư không vực chủ chỉ nhữ mẩy một cái trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc khó rõ, trở lại khoát tay nói, rồi cười. Lôi động, lăng nghị, các ngươi không phải là muốn đi tới xích thành thiên vực sao? Hiện giờ có thể đi rồi, chỉ là quy củ của ta, các ngươi biết rõ rồi chứ? Biết rõ. Lôi động lập tức gật đầu, khẽ động ý niệm, một đống dược thảo hiện ra. Xuất hiện trước mặt tư không vực chủ, một cỗ dược khí nồng đậm lập tức tràn ra. Những dược thảo này đều là hắn tìm thấy từ bên trong cái đầm bên dưới thiên lôi tuyệt vực, mỗi cây đều chân quý vạn phần. Tuy rằng lấy ra đông dược thảo này khiến cho lôi động đau lòng, nhưng trong tâm thì hắn hiểu, đừng nhìn cái tên này không có làm khó. Bộ dáng nói chuyện dễ dàng, nếu như bản thân không đưa ra thứ gì thỏa mãn được hắn thì tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện đâu. Không bỏ ra tí máu thì khó có thể đi qua được vực giới chi môn. không tệ, không tệ. Tư không vực chủ thỏa mãn, gật đầu, khuôn mặt trắng non cười tựa như một đóa hoa cúc bắt đầu nở. Lôi động a xem ra mấy năm nay ngươi ở thiên lôi tuyệt vực thực là không ngủng công ngây ngốc, có thể lấy được nhiều dược thảo chân quý tới như này, trong đó còn có hai gốc có thể luyện chế được hoàng cực dương thần đan. Đây là thứ mà linh trì tam trọng cũng có thể dùng được. Lôi động A vậy ta cũng không khách khí nữa nhé. Vừa nói chuyện, thì đóng được thảo kia đã biến mất trước người tư không vực chủ, tiếp theo hắn cười. Chỉ vào phiến vực giới chi môn bên kia, ý chỉ bảo lôi động ngươi đi đi thôi. Đa tạ tư không được chủ. Lôi động vui vẻ, với tay với mộ hàn rồi bước nhanh tới vực giới chi môn, sau đó đem khỏa tu di châu kia đặt lên lô khảm lớn bên trên cửa. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đợt khí tức màu cam kia bắt đầu từ tu di châu chẳng ra, trong chấp mắt có thể lan chẳng tới toàn bộ đại môn, dầm dạp chẳng trị tựa như là mạng nền vậy. Phanh! Ngay sau đó phiến đại tuyết môn kia liền bạo tán. Biến mắt không còn bóng dáng, mà ở cửa vào liền hiện ra một thông đạo hình tròn, nhìn từ xa lại cũng không thấy tận cùng, lôi động nhìn mộ hàn gật đầu rồi thân hình cường tráng nhảy vào bên trong. Hô! Khi thân thể lôi động tiến vào thì phiến bản kia đã biến mạ tát, rồi đại môn màu trắng lần nữa hiện ra, lảng lặng hiện ra ở vị trí cũ. Thông đạo kia hoàn toàn bị che lấp đi. Trên đường đi thì lôi động đã giải thích cho hắn biết, một khỏa tu di châu thì chỉ mở ra thông đạo đủ chứa một người đi qua. Nếu là hai người cùng đi thì lối vào sẽ sụp đổ ngay. Cho nên khi thấy được phiến vực giới chi môn kia khôi phục lại thì hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mộ hàn cũng đặt một viên tu di châu lên, nhưng khi hắn khảm nó vào trong lỗ thì âm thanh của tư không vực chủ đột nhiên văng lên. Chấm đã. Lăng nghị, ta mới chi cho phép lôi động dùng vực giới chi môn chứ chưa hề cho phép ngươi. Không giao nạp phí tổn nhất định, muốn tự mở ra vực giới chi môn, xem ra khó khăn đấy. Hả? Mộ hàn sững sở. Đừng bước lại hỏi. Tư không vực chủ, không phải lôi động mới đưa phí của chúng ta lên trên rồi sao? Trên khuôn mặt tuấn Mỹ của tư không vực chủ hiện lên một tia cười lạnh. Ai bảo là lôi động nộp cho hai người? Là hắn nói hay là ta nói vậy? Mộ Hàn á khẩu không nói được gì, người này cố ý chờ lôi động đi rồi mới dùng một cái lý do như thế để cản trở, qua nhiên là âm trầm hiểm ác. Chỉ hiện giờ mộ Hàn cũng không xác định được là tên này là hoài nghi mình nên lưu mình lại hay là chỉ mượn cớ làm khó dễ mà thôi. Nhớ tới lời nhắc nhở của lôi động mộ hàn đẻ nén sự tức giận bên trong lòng xuống. Tư không vực chủ, không biết ta phải giao nạp bao nhiêu phí tổn thì mới có thể đi qua được vực giới chi môn đây. chương 575, ngươi đây là tự đi tìm chết, hạ. Tư không vực chủ hiếp mắt. Ngươi tới từ thế giới hạ thiên vực, chắc hẳn trên người cũng có không ít đồ vật chân quý, tùy tiện nộp lên 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí là được rồi. 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí. Mộ hàn chầm giọng nói. Sao không đi Tu sĩ thế giới hạ thiên vực vạn lưu cảnh bình thường trên cơ bản là nghèo kiết xác, tuyệt đại đa số cũng chỉ dùng cao phẩm đạo khí, có thể sử dụng siêu phẩm đạo khí chỉ là số ít mà thôi. Về phần nhân vật có được 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí trong toàn bộ hạ thiên vực không đủ một bàn tay. Thằng này đột nhiên muốn ta đưa lên 2-3 kiện siêu phẩm đạo khí, có thể nói là Giáp tâm hiểm ác. Nếu như mộ hàn thực lấy siêu phẩm đạo khí ra, hắn tất nhiên sẽ càng thêm hoài nghi lai lịch của mộ hàn. Nếu không giao ra thì mộ hàn trừ dẹp đường hồi phủ ra cũng chỉ có thể cưỡng ép mở vực giới chi môn, nếu như mộ hàn lựa chọn cái thứ hai thì ăn thiệt tòi lớn. Ngươi nói đúng. Tư không bực chủ trêu tức cười to, nói. Ta chính là đoạt đấy. Nếu ngươi không nguyện bị đoạt thì cút về đi. Đương nhiên, ngươi không muốn về cũng có thể, ngươi mở tâm cung ra cho ta xem, nếu như trong tâm cung của ngươi thực sự không có gì, nói không chừng ta sẽ từ bi miễn phí cho ngươi qua. Tư không bực chủ. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Mộ Hàn chầm giọng nói. Vốn biết do hắn và Tư không chiếu là huynh đệ thì nội tâm mộ Hàn cảnh giác, chẳng qua tên này dùng thủ đoạn cường liệt và từng bước ép sắt càng khiến cho mộ Hàn càng quyết tâm đi. Không bằng nói cho ta biết một chút ta đang làm cái gì đi. Trên mặt Tư không vực chủ cười nhẹ nhàng, dùng ánh mắt trêu tức nhìn chầm chầm vào mộ Hàn, giống như con mèo đang chơi trò vân chuột, con chuột này biểu hiện càng tức giận thì hắn càng hưng phấn. Ngươi! Đây đang muốn chết Trên mặt mộ Hàn có hung quan, ý niệm khế động và Cựu Long Lôi Vương đao đã từ trong tâm cung bay ra ngoài, hắn cầm trong tay. Cơ hồ không chút chậm trễ. Trưởng đao của mộ Hàn đã bổ qua phía Tư Không vực chủ cách hắn chừng 10m. Ông. Lúc này tiếng chấn động vụ vụ vang lên, hàng tỷ đạo hào quang bắn ra ngoài, một tia chớp thật dài từ trong lý đao Cựu Long Lôi Vương đào bắn ra, nó không ngừng lao thẳng tới chỗ Tư Không vực chủ, khí tức quần bạo như thủy triều bắn mạnh tới, lập tức tràn ngập mỗi tấc không gian ở nơi này. Đây chính là Tử Lôi Đao quyết đệ nhất trọng ám lôi phá. Tử Lôi Đao quyết giống như công pháp võ đạo chuyên dụng của Cựu Long Lôi Vương Đao, một khi thi triển ra ám lôi phá thì thân đao Cựu Long Lôi Vương Đao sẽ tổ hợp thành một đạo tiềm điện, nó bày ra huy lực còn mạnh gấp mấy lần Vu Minh Phù Ba Đao. Mặc dù Mộ Hàn là người khởi sướng không nhịn được sinh ra thần sắc kinh hãi. Thánh phẩm đạo khí. Tư Không Ngực chủ lên tiếng kinh hô, trên màn rung động. Mộ Hàn không chút dấu hiệu ra tay công kích, hơn nữa vừa ra tay thế như lôi đỉnh vượt qua dự kiến của hắn thật nhiều. Xác thực hắn có chút hoài nghi mộ hàn chính là tu sĩ vạn lưu cảnh ở Thái huyền thiên vực hủy diệt thân thể của Tư không chiếu, cho nên lúc này mới đi ra thăm dò, nếu như mộ hàn lai lịch như hắn sợ liệu thì vừa vặn bắt hắn mang về đưa về bảo tiên thiên vực. Sinh tử của Tư không chiếu hắn không đặt trong lòng, nhưng hắn biết rõ phụ thân yêu thương Tư không chiếu tới mức nào. Nếu như hắn đưa hung thủ lên chắc chắn có trọng thưởng. Nếu như mộ hàn không phải hung thủ thì hắn chẳng có tổn thất gì cả. Lôi động xuất thân xích thành thiên vực lôi ra, mà xích thành thiên vực lôi ra lại là chi nhánh của bảo tiên thiên vực lôi ra, hắn làm gì cũng có chút cố kỵ, nhưng mà một tu sĩ hạ thiên vực vạn lưu cảnh thì hắn tùy tiện tiêu diệt cũng không sao cả, chẳng lẽ lôi ra lại vì tên này trở mặt với hắn. Về phần sau khi xác nhận thân phận của mộ hàn thì mình có bắt giữ hay không cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Hắn hơn 30 tuổi đạt tới linh trì tam trọng thiên, cho tới bây giờ chưa từng đặt đệ đệ tư không chiếu vào trong mắt. Tu sĩ vạn lưu cảnh đánh bại tư không chiếu và hủy diệt thân thể của hắn chẳng lọt vào pháp nhãn của tư không vực chủ, hắn nghĩ người nọ có thể đắc thủ chính là nhờ vào âm lưu quỷ kế. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy mộ hàn ra tay hắn lại phát hiện mình mười phần sai. Tên tu sĩ hạ thiên vực vạn lưu cảnh trước mặt vận dụng thanh trường đao cổ quái có uy lực của thánh phẩm đạo khí, hơn nữa thế công mạnh càng vượt qua qua tiêu chuẩn tu sĩ vạn lưu ngũ trọng tiền, nhìn thấy đạo thiểm điện kia hắn ngửi thấy khí tức tử vong Từ Không Dục ta đường đường tu sĩ linh trì tam trọng thiên há có thể như tên khốn tư không chiếu kia chứ, hủy trong tay một giá hỏa vạn lưu cảnh. Tiên phong hộ thể, Thánh tháp hàng ma. Trong miệng của hắn hét to, trên mặt tư không dục hiện ra thần sắc dữ tợn, một tòa tháp toàn thân màu trắng cao 9 tầng hiện ra trên không trung. Chợt một đạo vòi rồng cổ quái từ trong ngọn tháp bắn ra ngoài vòng quanh thân thể tư không dục, mà đáy thánh tháp mở rộng ngăn ở trước ngực của hắn. Khoảng cách hơn 10m thật sự quá ngắn, trong khoảng thời gian ngắn kia chớp đã tới trước thánh tháp. Thu cho ta. Tư không rụt quát to một tiếng, đột nhiên hắn đánh ra một trường, chân nguyên bằng bạc như thiểm điện đánh thẳng vào trong ngọn tháp. Trong thời gian ngắn ngọn tháp này bành trướng gấp ngàn lần, nó che người mộ hàn lại, giống như muốn thu đạo thiểm điện kia và mộ hàn vào trong tháp. Frank. Nhưng mà nháy mắt qua đi một tiếng nổ mạnh từ trong tháp truyền ra ngoài. Một đạo hào quang chói mắt từ trong ngọn tháp bắn ra ngoài. Trong nháy mắt hào quang kia bao phủ đồng tử, trong mắt tư không chiếu hiện ra thần sắc sợ hãi. Vòi rồng quanh quần bên người của hắn bị tia chấp này mở ra một khe hở. Hô! Rốt cuộc tư không rục không kịp nẻ tránh cùng phản kích, tia chấp dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay chui vào lồng ngực của hắn, mà cửu long lôi vương đao như ảnh tùy hình lập tức xé tòa tháp ra làm hai, sau đó theo sau tia chấp chui vào thân hình của tư không rực. Người! Người! Hai mảnh ngọn tháp này thu nhỏ lại sau đó rơi xuống đất, đột nhiên đồng tử của tư không chiếu co rút lại, khó có thể tin nhìn qua mộ hàn ở trước mặt mình. Nhìn thanh đao trong tay Mộ Hàn. Trước kia hắn không đặt thương thế của mình vào trong lòng, mặc dù thân thể nát bấy, chỉ cần linh hồn bất diệt thì hắn có thể trọng sinh. Sau khi thanh đao này đâm vào thân thể thì hắn mới phát hiện trong đao ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, càng không ngừng thôn phệ linh hồn của hắn, mặc dù là vút bỏ thân thể này cho linh hồn đào thoát cũng khó làm được. Tư không vực chủ, ngươi đoán đúng rồi, ta mấy tháng trước mới tới Đại hạc Thiên vực. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, Cửu Long lôi vương đao trong tay đột nhiên rung động lắc lư. Lực lượng bạo ngược không chút kiêng nghề tỏa ra ngoài, chỉ nghe nổ mạnh vang vọng các nơi, thân hình của tư không dục hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, triệt để tan rã vào hư không, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không lưu lại nửa phần. chương 576, Bảo Tiên Thiên Vực Ông! tiếng đao minh vang vọng và mọi thứ chung quanh tiêu tán. Nhìn qua cửu long lôi vương đao trong tay của mình, mộ hàn không nhịn được hít khí lạnh. Thanh trường đao này tuy là siêu phẩm đạo khí nhưng phối hợp với tử lôi đao quyết thi triển chiêu thức uy lực vượt xa siêu phẩm đạo khí bình thường, thậm chí không chút thua kém gì cốt hoàng chỉ của tư không chiếu lúc trước. Không trách được tư không rực nộ nhận cửu long lôi vương đao là thanh phẩm đạo khí. Hô! Sau khi thu trường đao vào tâm cung mộ hàn hít sâu một hơi. Đánh chết tên tư không vực chủ này mộ hàn cũng không hối hận. Nếu hắn không chết thì cho dù mộ hàn hiện tại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vượt qua cửa khó nhưng không bao lâu thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ. Hơn nữa ở chỗ này, đánh chết hắn Mộ Hàn cũng không lo lắng chuyện bại lộ. Cho dù trên người Tư Không vực chủ có đạo khí truyền tin tức cực xa cũng không có khả năng xuyên qua vách tường không gian trước khi hắn chết truyền về Bảo Tiên Thiên vực. Cho dù phụ thân của Tư Không vực chủ đã từng tách linh hồn của hắn ra lưu lại trong Bảo Tiên Thiên vực thì Mộ Hàn cũng không thèm để ý nói như vậy bị triệt để chia liệt bộ phận linh hồn kia thì trí nhớ chỉ dừng lại ở thời khắc chia liệt, từ nay về sau trí nhớ không cộng hưởng. Chuyện này có ý nghĩa bộ phận linh hồn của tư không vực chủ lưu lại không có khả năng biết chuyện xảy ra ở đây. Về phần vì sao tư không vực chủ có thể từ chỗ tư không chiếu biết hắn bị một tu sĩ vạn lưu cảnh dày vào thân thể bị diệt, mộ hàn có chút không rõ, nhưng mà mộ hàn có thể khẳng định những tin tức kia tuyệt đối không phải từ linh hồn của tư không chiếu bị phụ thân của hắn tách ra. Đương nhiên linh hồn tư không vực chủ có chia lịa hay không khó xác định được. Chia lịa linh hồn là chuyện hao tốn thời gian. Phụ thân của Tư Không Vực Chủ cùng Tư Không Chiếu không có khả năng chia lìa linh hồn cho môi đứa con của mình. Bèo. Một lát sau Mộ Hàn đã bay qua cánh cổng chính, hắn đặt Tu Di Châu vào trong bảo giám. Ngay sau đó cánh cửa tiêu tán hiện ra, một thông đạo màu vàng hiện ra trong tầm mắt của Mộ Hàn. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn như cá xuyên thẳng qua thông đạo này. Bảo Tiên thiên Vực. Trong một tòa thành vô cùng rộng lớn, nhà mọc lên san sát như rừng, cung điện cao ngất. Ở trung tâm một ít cung điện lại có một tòa kiến trúc cổ quái. Từ xa nhìn lại hình dáng kiến trúc này như cái chén lớn màu trắng. Cái chén này không có đáy. Dưới ánh mặt trời chúng tỏa ra hào quang sáng ngời như mặt trời thứ hai vậy. Giờ phút này trong kiến trúc này có một gã nam tử trung niên khuôn mặt tuấn lẫn thân mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm lại, hai tay của hắn như hồ điệp vờn hoa di động trên hư không. Xuy, xuy, xuy. Sương mù màu trắng thỉnh thoảng từ trong người của nam tử này bắn ra chui vào trong đoàn ứ ảnh màu trắng đối diện. Hư ảnh này trôi nổi trên không trung, khuôn mặt có chút mơ hồ, mỗi khi có một đạo khí tức màu trắng chuyển vào thì thân thể hư ảnh màu trắng này rung động nhẹ nhàng. Ồ! Oh. Phút chốc động tác của nam tử trung niên hơi dừng lại. Tay phải đột nhiên chuyển hướng trụt vào hư không cách hắn vài chục thẳng. Oh. Hô! Tiếng xe gió rất nhỏ văng lên, một viên ngọc màu trắng hiện ra. Trong nháy mắt nó cách đó vài chục mét bay vào trong tay của hắn. Trong nháy mắt viên ngọc tiếp xúc với bàn tay liền nổ tung, hóa thành một đống bột mịn. Dục nhi chết. Nam tử trung niên khẽ giật mình, trên gương mặt tuấn lãng của hắn đầy nghi ngờ. Dục nhi ở đại hạc thiên vực làm vực chủ, sao đột nhiên chết đi, là bị người ta giết chết hay là... Tư không địch. Lúc này nam tử trung niên quát to lên, một nam tử trẻ tuổi chừng 25 tuổi đi vào, khuôn mặt lánh diễm như băng. Tư không địch bái kiến gia chủ. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới đại hạc thiên vực, do xét nguyên nhân tư không dục chết. Dạ. Tư không địch lập tức gật đầu, trong mắt không nhịn được hiện ra dị sắc, giống như không nghĩ tới nam tử trung niên lại bàn giao mình xử lý chuyện như vậy. Người cầm, tay phải nam tử trung niên nắm chặt, một phấn trong tay lập tức ngưng tụ thành một nam tử hình người chạm ngọc sau đó ném cho tư không địch. Nếu như ngươi trong 5 ngày có thể tới đại hạc thiên vực thì có lẽ còn có thể sử dụng được. Rõ, tư không địch gật đầu, cầm khối ngọc sau đó biến mất. Đáng tiếc hiện tại phải cải tạo thân thể cho chiếu nhi. Bằng không ta có thể tự mình đi xem chuyện gì xảy ra Dũng nhi Nếu ngươi thật sự bị người ta giết chết Vi phụ tất nhiên sẽ khiến kẻ đó trả giá thảm trọng Trong mũi gửi lạnh một tiếng Nam tử trung niên lại bắt đầu làm việc Mộ Hàn Vì sao bây giờ ngươi mới tới Xích thành thiên vực Trên một sân thượng lôi động không ngừng đi lui tới Cao mày Sắc mặt hơi có chút lo lắng Trong nháy mắt lơ đáng lại phát hiện thân ảnh của mộ Hàn hiện hiện trên sân thượng này Lập tức như chút được gánh nặng thở ra một hơi Nói chuyện phiếm vài câu với Tư Không vực chủ cho nên hơi chậm một chút. Mộ Hàn vừa cười mỉm nói xong trên mặt không tự chủ toát ra thần sắc kinh ngạc. Nơi này, thiên địa linh khí thật nồng đậm nha. Nồng độ thiên địa linh khí ở nơi này còn gấp 10 lần Thái Huyền Thiên vực, tương đương với vô cực Thiên Tông cực chân các tầng 6. Đó là đương nhiên, hoàn cảnh của Trung Thiên vực đương nhiên không phải Hạ Thiên vực có khả năng so sánh. Lôi Động cười to nói, trong cả xích Thành Thiên vực thì thiên địa linh khí nơi này xem như màng manh. Tu luyện ở một ít tông môn thì nồng độ thiên địa linh khí tối thiểu cũng phải gấp 10 lần nơi này, thậm chí là gấp mấy chục, hơn trăm lần. Nếu ta không có thể chất đặc thù, chỉ có tu luyện trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể nhanh tăng tu vị lên, năm đó cũng sẽ không chay tới Đại hạc Thiên vực. Mộ Hàn nghe được âm thầm liễu lưới, nơi này đã gấp 10 lần tương đương gấp trăm lần ở Thái Huyền Thiên vực, mà ở Thái Huyền Thiên vực vô cực thiên tông cũng chỉ có cực chân các tầng 9 mới đạt tới mức độ đó. Trong lúc nhất thời trong đáy lòng Mộ Hàn cảm khái vô hạn. Trung thiên vực cùng hạ thiên vực tu luyện tài nguyên chênh lệch thật sự là quá lớn. Loại chênh lệch này tiếp tục thì sẽ tạo thành cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Chắc hẳn nguyên nhân chính là như thế Thái huyền thiên vực nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện cường giả linh chỉ cảnh. Nếu như đến bảo tiên thiên vực là thượng thiên vực, ngươi sẽ cảm thấy hoàn cảnh tu luyện ở xích thành thiên vực không gì hơn thế này. Nhìn thấy mộ hàn bộ dáng ngạc nhiên, lôi động không nhịn được cười nói. Mộ hàn, ta vừa mới thông chi cho trưởng bối trong nhà. Bọn họ đã thúc giục ta nhanh chóng quay về. Người theo ta đi dạo lôi ra hay hiện tại chạy tới chân Vũ Thánh Sơn. Trân Vũ Thánh Hội sắp bắt đầu đoán chừng thời gian không bao lâu đâu. Mộ Hàn trầm ngâm nói. Ta thấy nên đi tới chân Vũ Thánh Sơn A về phần nhà của người dù sao về sau có cơ hội còn nhiều thời gian. Cũng tốt. Lôi động có chút tiết lối. Lúc chạy tới vực giới chi môn hắn biết rõ thời gian chân Vũ Thánh Sơn cử hành chân Vũ Thánh Hội. Lúc ấy hắn từng mời Mộ Hàn gia nhập lôi ra. Dùng năng lực tự nhiên của hắn ở lôi vực thì lôi ra tuyệt đối còn thích hợp hơn so với Trân Vũ Thánh Sơn. Đáng tiếc mộ Hàn vẫn không có đáp ứng. chương 577, chân Vũ Thánh Sơn, Thượng. Trong lòng mộ Hàn phi thường rõ ràng, lôi động thành ý mời chính mình gia nhập lôi ra. Tại xích thành thiên vực, lôi ra là thế gia vọng tộc phi thường khổng lồ chỉ hơi thua kém chân Vũ Thánh Sơn. Quan trọng hơn xích thành lôi ra chính là phân chi của bảo tiên thiên vực lôi ra. Nguyên nhân chính là như thế cho nên đại hạc thiên vực tư không được chủ mới không dám làm khó lôi động là đệ tử lôi ra cho nên mới gây khó dễ mộ hàn. Nếu như mộ hàn chỉ là tu sĩ hạ thiên vực bình thường, nghe được lôi động mời thì chắc chắn mừng như điên. Hơn nữa từ tình huống lôi động tại thiên lôi tuyệt vực cũng biết công pháp võ đạo của lôi ra xác thực phù hợp với mộ hàn tử hư thần cung. Nhưng cân nhắc liên tục mộ hàn vẫn kiên trì lựa chọn chân vũ thánh sơn. Không thể phủ nhận mộ hàn làm ra quyết định như vậy có nhân tố tiêu tố ảnh trong đó Nhưng mà đó cũng không phải chủ yếu, khiến Mộ Hàn kiên định như vậy hoàn toàn chính là tin tức lôi động để lộ cho Mộ Hàn biết. Trong khi lôi động giới thiệu, vực chủ của Sích Thành Thiên Vực chính là Sơn chủ chân Vũ Thánh Sơn. Nếu như cũng như Sích Thành lôi ra, chân Vũ Thánh Sơn tại Bảo Tiên Thiên Vực có núi rửa lớn hơn, chính là Tông Phái Cường Đại Bảo Tiên Thiên Vực, Côn Lôn Tiên Phủ. Sơn chủ chân Vũ Thánh Sơn đã là Sích Thành vực chủ, đồng thời còn là một năm năm đại tiên chủ thực lực mạnh mẽ của Côn Lôn Tiên Phủ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hạn chế của vạn giới vũ minh. Mỗi một thượng thiên vực đều có chi nhánh của vạn giới vũ minh, mà minh chủ phân minh vạn giới vũ minh bảo tiên chính là phủ chủ của côn lôn tiên phủ. Vạn giới vũ minh siêu nhiên các thế lực tông phái thiên vực thế giới, thế gia vọng tộc cũng có liên quan mật thiết tới điểm này. Mục tiêu cuối cùng nhất của mộ hàn chính là tiến vào thánh thiên vực. Nhưng mà thánh thiên vực vô cùng xa xôi, cũng không phải ai cũng tới được. Cho dù có thực lực đánh vỡ giới bích của thiên vực Vượt qua không gian giới hạ nhưng nếu không có phương vị của Thánh Thiên Vực mà chỉ dựa vào tầm nhìn Tiến lên cũng khó tới được, mà trong tay Phủ Chủ Côn Lôn Tiên Phủ nghe nói có một tấm phương vị này. Ngoài ra nghe nói cách trăm năm bảo Tiên Phân Minh sẽ chọn ra Tu Sĩ Thiên Tư chắc tuyệt tiến vào ba Thánh Thiên Vực, mà danh ngạch Tiến Cử cuối cùng nằm trong tay của Phủ Chủ, cũng chỉ là nằm trong tay Phủ Chủ Côn Lôn Tiên Phủ. Nếu có thể chiếm một danh ngạch thì có đường tắt đi tới Thánh Thiên Vực. Điểm này là nguyên nhân trọng yếu mộ hàn không gia nhập lôi ra. Mộ Hàn muốn nhanh chóng tiến vào trong Thánh Thiên vực. Trần Vũ Thánh Sơn chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Chỉ có gia nhập Trần Vũ Thánh Sơn, ngày sau mới có thể càng nhiều cơ hội tiến vào Côn Lôn Tiên phủ. Đến Côn Lôn Tiên phủ thì phải nhanh chóng tranh thủ danh ngạch tiến cử hay thu hoạch giới đồ phương vị cũng rất thuận tiện. Nói cũng phải, Mộ Hàn lao đệ, nói không chừng chúng ta sẽ nhanh chóng tương kiến đấy. Thấy Mộ Hàn chủ ý đã định, Lôi Động cũng không hề sĩ diện cái láo, cười to vài tiếng, thân hình khôi ngô phóng lên trời. Hán bay nhanh về hướng Tây Nam. Chờ thân hình của lôi động hoàn toàn biến mất, mộ hàn mới thu hồi ánh mắt bay về hướng Đông. Trong hạ thiên vực vực giới chi môn thực sự không phải là song hướng. Từ đại hạc thiên vực tiến vào điểm rừng chân của xích thành thiên vực này cũng không chỉ có vực giới chi môn ở xích thành thiên vực, mà chỗ này đi thông tới các trung thiên vực khác. Nơi rừng chân của vực giới chi môn bình thường đều cố định. Liên thông với vực giới chi môn chính là một bình đài cao 23 mét và phạm vi ngàn mét. Phía Đông Bình Đài cả trăm dặm chính là một tòa đại thành. Mộ Hàn muốn đi tới Chân Vũ Thánh Sơn phải đi qua Viêm Dương thành. Tâm thần không ngừng tản ra, Mộ Hàn chỉ hơi cảm ứng Viêm Dương thành một chút, cũng không kinh động tới ai. Trung Thiên vực thế giới quả nhiên không phải Thái Huyền Thiên vực cùng Đại Hạc Thiên vực hạ thiên vực có khả năng bằng được, thực lực tu sĩ ở Viêm Dương thành cách đây trăm dặm còn vượt qua Thái Huyền Thiên vực Vô Cực Thiên Tông không ít, thậm chí có thể so sánh với Kiếm Thần Tông độc bá Đại Hạc Thiên vực. Trong tòa thành này Mộ Hàn cảm ứng được tu sĩ vạn lưu cảnh vượt qua 50. Tu vị đạt tới linh chỉ cảnh tối thiểu có ba. Cũng may mắn hạ thiên vực tài nguyên thiếu thốn, mà vực giới chi môn hạn chế, hơn nữa tu di châu cũng rất thưa thớt, bằng không đám tu sĩ Viêm Dương Thành không chừng có thể diệt một cái hạ thiên vực thế giới. Cũng như 6000 năm trước những hắc ma thần thú bị đuổi khỏi Pháp La Thiên vực theo vực giới chi môn tiến vào Thái Huyền Thiên vực, khiến cả Thái Huyền Thiên vực gà bay chó chạy. Mộ Hàn Âm thầm cảm khái một lát, hắn cũng thu hồi tâm thần, lại bay tới Viêm Dương Thành, lúc cách Viêm Dương Thành vài chục dặm thì dừng lại. Lôi Động đã từng thông báo, đại thành ở Sích Thành Thiên vực bình thường đều có thế lực chiếm cứ, mà thế lực đó không muốn có tu sĩ bay qua không trùng của tòa thành nên để tránh khiến các thế lực lớn bất mãn, nhất là tu sĩ si dưới vạn lưu cảnh thất trọng thiên càng phải cẩn thận một chút. Mộ Hàn vừa tới Sích Thành Thiên vực, hắn chưa quen thuộc tình huống nơi này, cũng không có hứng thú đi trêu trọc những phiền toái không cần thiết, dù sao cách Chân Vũ Thánh hội còn hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Mộ Hàn đi tới Chân Vũ Thánh Sơn, cũng không sợ lãng phí vài ngày. Thời gian ngày từng ngày qua đi, mộ Hàn không ngừng đi về hướng đông, mà ở cực bắc đại hạc thiên vực chính là một băng thiên tuyết địa lại đột nhiên nên đón một vị khách không ngời mà tới. Đó là nữ tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, trên người mặc quần trắng hơi mỏng, trong cái giá lạnh ở đây thì gương mặt của nàng còn lạnh hơn, rất khó thân cận. Cô gái này là tư không địch bắt đầu từ bảo tiên thiên vực tới đây, ngày đêm đi gấp, chỉ tốn 4 ngày đã tới nơi. Tư không địch bay như con troi bay xuống đỉnh núi. Hư Không trước mặt lập tức bị một tòa cung điện băng tuyết thay thế. Trong không của cung điện có vực giới chi môn yên lặng đứng đấy, bốn phía không có chút động tĩnh nào, yên tĩnh tới mức nghe được tiếng kim loại rơi. Không có một chút dấu vết đánh nhau. Tư Không địch nhíu mày, thần sắc trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn quét qua không trung, đột nhiên trong tay xuất hiện viên ngọc nhỏ nhỏ, phía trên điêu khắc hình dáng của Tư Không dụ. Toái hồn truy linh đại pháp. Giọng nói trong trẻo như trung ngân, nàng nói ra mấy chữ này, bàn tay Tư Không địch bóp vỡ viên ngọc. Viên ngọc hóa thành mảnh vỡ dung nhập vào hư không của cung điện này. Nháy mắt sau đó gió nhẹ thổi qua cung điện, hư không không ngừng rung động thật nhiều. Trong mấy giây ngắn ngủi qua đi, một hình ảnh vực giới chi môn mơ hồ hiện hiện ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ lơ lưỡng mang theo đạo khí hình tháp màu trắng, cái tháp này nhanh chóng vỡ ra làm hai rơi xuống đất, hóa thành một mịn. Ngay sau đó một đạo hào quang nhanh chóng chui vào trong người tư không rực. Tuy hình ảnh vô cùng mơ hồ. Thậm chí còn không nhìn rõ gương mặt của hai người, nhưng nàng lập tức biết rõ cái gì đang diễn ra. Tư không dục đúng là bị giết. Trong mắt Tư Không địch hiện ra thần sắc kinh ngạc khó che giấu, trong miệng nỉ non thật nhỏ. Dũng tu vị Linh Chỉ Tam trọng thiên lại bị đối thủ một kích đánh chết, thực lực của người nọ nhất định vượt xa hắn, tối thiểu nhất cũng trên. Linh Chỉ ngũ trọng thiên. Việc này phải nhanh chóng báo cáo gia chủ. Chương 578, Chân Vũ Thánh Sơn, chúng. Sóng xanh thủy triều mãnh liệt. Thánh Thành Thiên vực có hai khối đại lục lớn nhỏ, mà giữa hai khối lục địa này có Tinh Nguyệt Hải rộng trừng mấy vạn dặm. Đáy biển rộng lớn khôn cùng này trải đầy tinh thần thạch và tinh nguyệt thạch, Tinh Nguyệt Hải có tên này từ đó. Lúc chạm vượng tối trên không trung Tinh Nguyệt Hải, Mộ Hàn nhanh chóng chạy như bay. Giờ phút này chẳng những tỷ muội cơ Vân Tiền cùng cơ Vân Yên được Mộ Hàn phong xuất, ngay cả tiểu đạo khí Khô Lâu Mộ Hàn cũng cho ra khỏi tâm cung thông khí. Thân mặc hắc bào, đôi mắt linh động, hôm nay đạo khí Khô Lâu đã có thực lực vạn lưu nhất trọng thiên. Nhưng nhìn qua nó chẳng khác gì người thường Âm Dương Hoàng Long Đạo quả nhiên kỳ diệu Không nghĩ tới năm đó phì Long Hoàng Triều lại có được công pháp thánh phẩm kỳ lạ như vậy Mộ Hàn không nhịn được cảm thán Trước đó vài ngày hắn ghé lại ở nhiều thành trì đông đại lục Mộ Hàn vẫn thu liêm khí tức, cẩn thận không thừa Dù sao đây cũng là sích thành thiên vực không phải là thái huyền cùng đại hạc Có rất nhiều cường giả hắn không thể chống lại Nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ Mộ Hàn tạm thời không muốn gây ra động tính gì ở sích thành thiên vực cả Cho đến hôm nay tiến vào phạm vi tinh Nguyệt Hải, Mộ Hàn mới có tâm tư cân nhắc tới âm dương Hoàng Long Đạo có được từ chỗ cơ vân thiện. Sau khi lĩnh hội công pháp này từ đầu tới cuối, Mộ Hàn ngoài cảm khái còn mang theo kinh ngạc nồng đậm. Âm dương Hoàng Long Đạo này là công pháp thánh phẩm nhưng hạn chế chính là không có yêu hồn là không dùng được. Dưới tình huống bình thường công pháp này xuất hiện ở Hạ Thiên Vực là không có khả năng, nhưng nó chẳng những xuất hiện còn chuyển thừa vô số năm ở Phi Long Hoàng Triều, chuyện này càng được xác nhận rõ ràng. Cơ vân thiền lạnh nhạt cười nói, ta từng nghe tư không chiếu trong lúc vô tình nói ra, đám tổ tiên hoàng tộc phi long hoàng triều hình như là từ vực ngoại tới, cũng không phải người địa phương ở Thái huyền thiên vực. Âm dương hoàng long đạo này có chính là từ thời điểm này, được những người đó đưa tới Thái huyền thiên vực. Thì ra là thế. Mộ Hàn gật gật đầu, không đi chú ý lai lịch của âm dương hoàng long đạo, mà là đặt chú ý lên bản thân công pháp này. Hôm nay mộ Hàn phát hiện sau khi tổ hợp thành âm dương hoàng long đạo thì nó lại phân thành 4 loại khởi, thừa truyền, hợp. Trong đó Linh Bảo Thiên Tông Thiên Bảo Kim Sách là khởi, Vũ Long Thiên Tông Vũ Hóa Chân Kinh là thừa, mà Vô Cực Thiên Tông Vô Cực Ngọc Điển là chuyện, Thần Tiêu Thiên Tông Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật thì là hợp. Khó trách qua nhiều năm như vậy không có người nào trong Vô Cực Thiên Tông mang Vô Cực Ngọc Điển tu luyện tới đệ cửu trọng, mà Thần Tiêu Thiên Tông tắc thì không có người nào chính thức tu luyện Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật thành công qua. Chuyện này chẳng khác gì xây nhà cao tầng, không có xây nền móng trước tốt thì sao có thể xây hai tầng trên lên cao đây. Mộ Hàn lúc trước cũng có thể một lần hành động tu luyện vô cực Ngọc Điển tới ngũ trọng, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của tuyệt phẩm tâm cung. Bởi vì có tử hư thần cung tồn tại giúp mộ Hàn kiên cố căn cơ, điều này có thể tiêu trừ thai họa ngầm khi tu luyện vô cực Ngọc Điển. Nếu không mộ Hàn cũng chỉ giống như tiêu dịch tiên và các đời tiền bối vô cực thiên tông, đi tranh thủ sát suất cực nhỏ, nói không chừng lúc nào đó tâm cung sẽ nổ tung. Có tử hư thần cung. Nưa phần chức của âm dương Hoàng Long Đạo là thiên bảo kim sách cùng vũ hóa chân kinh hoàn toàn không cần phải đi lãng phí thời gian, hiện tại cần tu luyện vô cực Ngọc Điển 4 trọng sau và thần tiêu ngự kiếm thuật là được. Tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, hắn để ý chính là thần tiêu ngự kiếm thuật. Trong trí nhớ của Thái Thanh thì lúc ngưng kết viên anh đan thứ năm dường như đạt được ngự khí thuật vô cùng cường đại. Nhưng mà mộ hàn bây giờ có được hai viên anh đan, khoảng cách viên viên anh đan trong thiên anh còn có phi thường xa xôi. Nhưng mà thần tiêu ngự kiếm thuật dễ dàng bù vào chỗ trống cho mộ hàn. Đối với đạo văn sư đi theo ngự không chi đạo mà nói có được ngự khí thuật thì thủ đoạn khống chế càng thêm tinh tế. Mộ hàn hiện tại chỉ có tâm thần khổng lồ, nhưng mà thủ đoạn ngự khí của hàn cũng không xem là cao minh, có thể dùng đạo khí giết người ngoài ngàn mét đã phi thường không tệ. Chuyện này chính là tâm thần linh chỉ cảnh của mộ hàn không hợp. Nếu như tu luyện thần tiêu ngự kiếm thuật thành công, mộ hàn hoàn toàn có thể ngăn địch ở cách trăm dặm. Thủ đoạn giết địch như vậy tuyệt đối có thể có thủ đoạn không gì sánh được. Nghĩ đến đây mộ hàn khổng nhịn được hưng phấn lên, bắt đầu hành động. Hô! Tiếng rít văng lên, hào quang sáng trói bốn phía, chân nguyên bàng bạc chấn động tích liệt, bắt đầu không ngừng từ trong người mộ hàn bắn ra ngoài, sau đó quay lại trong người. Ồ! Cơ vân thiền hô một tiếng, trong mắt bắn ra dị sắc, cho dù là đạo khí khô lâu và cơ vân yên đang nhìn ngắm chung quanh cũng hiếu kỳ nhìn qua, kinh ngạc nhìn mộ hàn. Vù, vù, vù. Tiếng gào thét Hào quang màu tím nồng đậm bao phủ Mộ Hàn. Hắn đây đang tu luyện vô cực ngọc điện. Vừa nhìn thấy tình huống của Mộ Hàn thì gương mặt Cơ Vân Thiện giật mình hiểu ra, trong đôi mắt vượng hiện ra vẻ khiếp sợ, Mộ Hàn có thể giảm bất lực phần chức của Âm Dương Hoàng Long Đạo và tu lên tới vô cực ngọc điện. Cơ Vân yên nghi ngờ nói: "Đại tỷ, ngươi không phải nói Thiên Bảo Kim sách cùng Vũ Hóa Chân Kinh là trụ cột, chỉ có đánh trụ cột tốt mới có thể vô cực ngọc điện cùng thần tiêu ngự kiếm thuật sao? Vì sao hắn?" Cơ vân yên còn chưa dứt lời giọng nói dã bị đánh gãy. Vào thời khắc này hào quang màu tím bao quanh người mộ hàn đã tiêu tán trong vô hình. Phang! Phang! Ngay sau đó tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực vang lên khiến mi tâm mộ hàn chấn động. Vô cực ngọc điện có tới cửu trọng, hắn vừa tu luyện đã thành đệ nhất trọng rồi. Tỷ mội cơ vân thiền cùng cơ vân yên ngạc nhiên nhìn nhau, khó có thể tin. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt mộ hàn hoàn thành tu luyện thành vô cực ngọc điện đệ nhất tr Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của các nàng, nếu như biết rõ mộ hàn tu luyện thành công không phải đệ nhất trọng mà là đệ lục trọng, chỉ sợ hai người liễu lưới rồi. Tu vị hiện tại của mộ hàn đạt tới vạn Lưu ngũ trọng thiên, tâm thần đạt tới linh chỉ cảnh, lúc trước tiếp xúc với vô cực ngọc điển cũng không mạnh bao nhiêu. Vô cực ngọc điển 4 trọng sau với hắn mà nói cũng không có độ khó quá lớn, lý thuyết tâm cung nổ tung đã hoàn thành, hắn tiếp tục tu luyện đệ thất trọng. Trên mặt biển bốn đạo thân ảnh không ngừng phiêu phụ âm thanh gào thét và tiếng gió thổi không ngừng giao hòa không ngừng văn vọng qua một phút sau tâm cung của mộ Hàn bị kiếp nổ lần thứ hai cải tạo vô cực Ngọc điện tầng thứ bả tu luyện thành công nửa giờ sau tâm cung bị kiếp nổ lần thứ ba cải tạo xong vô cực Ngọc điện để bắt trọng tu luyện thành công chương 579 Trần Vũ Thánh Sơn hạ với và vài giờ sau màn đêm thâm trầm, hào quang màu tím quanh người mộ Hàn bắn ra các nơi tiếng nổ mạnh ầmm ẩ hữu lực không ngừng văn vọng không ngừng phá hư yên tĩnh của bầu trời đêm, mặc dù mà tiếng thủy triều cũng không thể át được. Sau khi tu luyện tầng cuối cùng của Vô Cực Ngọc Điển thành công, bình chứng vô hình trong bụng của Thiên Anh cũng biến mất. Hô, ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc đích, chân nguyên trong người không ngừng cuồn cuộn như sóng, chân nguyên không ngừng rót vào trong tâm cung, tiến vào trong người Thiên Anh. Dưới trùng kích mạnh như vậy, đạo bình chứng vô hình không trèo chống bao lâu đã vỡ nát. Ân, Cơ Vân Tiễn cùng Cơ Vân Yên đồng thời kêu to một tiếng. Hai đôi mắt kinh ngạc nhìn qua người mộ hàn, thời điểm vừa rồi đột nhiên hai nàng phát hiện cường độ khí tức của mộ hàn bắt đầu tăng lên điên cuồng Loại biến hóa này các nàng đã sớm quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, chính là dấu hiệu tu vị đột phá. Vì sao tên này đột phá nhanh như vậy? Vạn lưu lục trọng tiên. Cơ vân thiền, cơ vân yên hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà rất nhanh thần sắc các nàng đã bình tĩnh trở lại. Đối với tốc độ tu luyện của mộ hàn các nàng đã chết lạng rồi. Lúc Cơ Vân Yên vừa gặp Mộ Hàn thì Mộ Hàn mới đạt tới Huyền Thai Tam trọng thiên, Cơ Vân Thiền nhìn thấy Mộ Hàn thì hắn chỉ là mệnh tuyển nhị trọng thiên. Hôm nay Mộ Hàn đã nhanh chóng đột phá lên Vạn Lưu Lục trọng thiên, mà Cơ Vân Yên chỉ vừa vận đạt tới mệnh tuyển nhất trọng thiên không có 2 ngày, Cơ Vân Thiền tu vi tuy tăng lên nhưng cách Vạn Lưu nhị trọng thiên còn một đoạn, mà đây là do Mộ Hàn giải trừ trói buộc với các nàng. Đương nhiên nếu không có Mộ Hàn giam cầm hai nàng, tu vị của các nàng đỉnh trệ không tiến không còn xa. A Thật lâu qua đi Mộ Hàn mới từ cải tạo tâm cung xong tỉnh lại. Rốt cuộc Mộ Hàn mở to mắt, nhẹ nhàng thở vào một hơi. Cảm thụ chân nguyên trong người tràn ra như thủy triều, gương ngực Mộ Hàn lập tức mỉm cười, hắn tu luyện vô cực ngọc điển 4 trọng sau còn nhanh hơn cả năm trọng trước, nhưng mà hiệu quả của 4 trọng sau còn mạnh hơn rất nhiều, chẳng những trợ hắn một lần hành động đột phá đến vạn lưu lục trọng tiên, không gian trong tâm cung cũng khuyết trương gấp đôi, mà tâm cung càng khổng lồ tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Tu luyện vô cực ngọc điển đã xong, Kế tiếp nên tu luyện thần tiêu ngự kiếm thuật. Nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Mộ Hàn càng cảm thấy hưng phấn. Tu luyện xong, ngươi không phải mới đạt tới tứ trọng đấy sao? Nghe được Mộ Hàn nói lời này cơ vân thiền cùng cơ vân yên đều sướng sở. Vô cực Ngọc Điển năm trọng trước ta bắt đầu tu luyện khi ở Hắc Long tự huyền, sau khi từ Hắc Ma Điện trở về đã hoàn thành rồi, vừa rồi tu luyện bốn trọng sau. Mộ Hàn bật cười. Hai tỷ mội cơ vân thiền, cơ vân yên lúc này á khẩu không nói được cái gì Giờ mới hiểu được mình đánh giá thấp mộ hàn rồi, 4 trọng sau của vô cực ngọc điển tu luyện còn gian nan hơn năm trọng trước nhiều. Nhưng mà mộ hàn ngược lại tốt rồi, có thể dùng thời gian thật ngắn tu luyện thành công. Thời điểm này hai người càng tin tưởng vững chắc mộ hàn có được tuyệt phẩm tâm cung. Ồ! Nhưng thời điểm mộ hàn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thần tiêu ngự kiếm thuật thì hắn cả kinh kêu lên. Thần xác trở nên cực kỳ cổ quái giống như ngạc nhiên, giống như kích động, giống như lo lắng, giống như hương phấn. Mộ hàng, Ngươi như thế nào? Cơ Vân Tiễn nhịn không được hỏi. Các ngươi lập tức tiến vào tâm cung của ta. Mộ Hàn cũng không trả lời, hắn nhanh chóng nói ra, không chờ Cơ Vân Tiễn cùng Cơ Vân Yên đáp lại, Mộ Hàn đã kéo hai người vào tâm cung. Chân thân ảnh của Mộ Hàn nhanh chóng chìm xuống biển, trong khoảnh khắc đã tiến vào đáy biển. Không cần Mộ Hàn phân phó, Khô Lâu đạo khí cũng theo sát phía sau. Lúc tiến vào trong nước Mặc Tâm Thần Thủy đã lao ra, bao phủ người Mộ Hàn vào trong. Thân hình Mộ Hàn vặn vẹo, hắn giống như cá trui vào đáy biển. Không có kích thích bất cứ tiếng động nào cả. Có mặc tâm thần thủy tồn tại khiến thân thể mộ hàn giống như hóa thành một bộ phận của nước biển, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã thâm nhập vào ngàn thức dưới đáy tinh nguyệt hải. Lại bơi thêm ngàn thức vô số ánh sáng khác sâu vào tầm mắt mộ hàn, như trăng như sao, nhìn ra xa xa lại phản chiếu ánh sao trên bầu trời. Những thứ này chính là tinh thạch cùng người thạch. Theo thời gian qua đi những viên đá này càng tỏa sáng chói mắt, chiếu dọi chung quanh rõi như ban ngày cũng không lâu lắm hai chân Mộ Hàn đã chạm vào đáy biển, đồng cổ và nguồn nước chung quanh người chập trởn, ánh sáng sáng chói, đẹp không sao tả xiết, chẳng khác gì đang đi vào tiên cảnh. Nhưng mà giờ phút này, Mộ Hàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, khoanh chân ngồi xuống. Hô. Sau một khắc rượu Long chân hỏa lao ra khỏi mi tâm Mộ Hàn, nó hiện thân dưới đáy biển và khí tức nóng bỏng tràn ra ngoài, nước biển chung quanh Mộ Hàn không ngừng sôi trào lên, chẳng những hòn đá vỡ nát, đồng cổ nguồn nước cũng sôi lên. Đang lúc này Mặc Tâm Thần Thủy đã thoát ly thân hình Mộ Hàn nó như cái lều vải đen bao phủ chung quanh, căng ra dưới đáy biển bao trùm Mộ Hàn cùng rượu Long Chân Hỏa vào trong. Cũng bởi vì có rượu Long Chân Hỏa Mộ Hàn mới dám chui vào đáy biển. Từ khi hấp thu Hồng Nguyệt Phượng Hoàng phần thiên kiếp hỏa thì rượu Long Chân Hỏa đã tiến hành luyện hóa xong. Nhưng mà Mộ Hàn cũng không nghĩ tới rượu Long Chân Hỏa lại hấp thu phần thiên kiếp hỏa triệt để thì thực lực tăng lên khủng bố như vậy. Rồi sau đó rượu Long Chân Hỏa càng có dấu hiệu lổ xác. Chuyện này khiến Mộ Hàn vừa mừng vừa sợ. Nếu Diệu Long chân hỏa lò sắc thành công, hắn có thể ngưng tụ ngũ hành chân linh pháp thân hỏa linh pháp thân. Trong quá trình lò sắc mà cường giả xích thành thiên vực phát giác thì lập tức đưa tới thai nạn ngập trời. Cũng may đây là tinh nguyệt hải, phạm vi biển cả mấy vạn dặm, rời xa lục địa, hơn nữa có mặc tâm thần thủy che lớp, tỷ lệ bị phát hiện rất nhỏ. Hô. Ý niệm mộ Hàn tràn ra, hình dáng tướng mạo của Diệu Long chân hỏa biến hóa kịch liệt, trong chốc lát hỏa long ngưng tụ thành hình người, quanh người có hỏa diễm thiêu đốt hùng Nháy mắt qua đi hai tay Mộ Hàn đặt lê đỉnh đầu Hỏa Nhân, chân nguyên bàng bạc rót vào trong, đường công thân thể Hỏa Nhân bắt đầu mượt mà hơn đôi chút, hào quang màu tím sáng bóng mỹ lệ đã bao phủ lại, bao quanh Hỏa Nhân chặt chẽ. Đối với phương pháp ngương tụ ngũ hành chân linh pháp thân, Mộ Hàn đã từ tàn niệm thái thanh biết được, giờ phút này động thủ cũng có chút thành thạo. Sau đó vận chuyển thái hư động thần quyết tới cực hạn, trong nháy mắt hai tay Mộ Hàn bay múa như hổ điệp vân hoa. 3 3 3 Trong tiếng vang thanh thúy hai tay của mộ hàn không ngừng vỗ vào người hòa nhân. Vào lúc bàn tay mộ hàn vỗ tới thì một tầng chấn động mạnh mẽ xuyên thấu qua hào quang màu tím tiến vào trong người hòa nhân. chương 580, trời long đất lở. Ngưng tụ ngũ hành chân linh phát thân, đầu tiên phải mang lực lượng ngũ hành cực hạn này ngưng tụ thành thực chất, quá trình này thời gian rất dài. Mặc tâm thần thủy nằm trong quang tráo không ngừng tỏa ra âm thanh sóng sánh như mưa phùn, trâu rơi khay ngọc. Thời gian dần qua mộ hàn hoàn toàn đắm chìm trong đó mang chân nguyên xấu thấu qua hỏa diễm, cũng không ngừng vận chuyển Thái Hư Động Thần quyết khôi phục lực lượng. Tâm của Mộ Hàn chuyên chú cho nên không có cảm giác thời gian trôi qua. Nhưng mà ở bên ngoài Xích Thành Thiên vực thời gian trôi qua từng ngày. Bảo Tiên Thiên vực. Căn cứ tình huống thoái hồn truy linh đại pháp hiện lộ thì hung thủ giết thất thiếu chủ có tụ vị ngoài linh chỉ ngũ trong thiên, nhưng sau khi tra rõ ràng thì không phải như thế. Trước khi thất thiếu chủ bị giết nhiều tháng chọc trong đại hạc thiên vực đột nhiên xuất hiện một tên tu sĩ tên là Mộ Hàn tu vị vạn lưu tứ trọng thiên. Liên không ngừng đánh chết mấy chục trưởng lao Thần Kiếm Tông Vạn Lưu cảnh. Những trưởng lão kia tuyệt đại đa số có tu vị Vạn Lưu thất trọng thiên, cũng biết do thực lực của hắn vượt qua tu vị chân chính. Từ trong miệng hai thái thượng trưởng lão Kiếm Thần Tông không chết miêu tả lại, tên mộ Hàn này có được lực lượng ngũ hành cực hạ, vận dụng năm kiện siêu phẩm đạo khí, có 3 kiện đạo khí rất có thể lấy từ trong kho vũ khí của thập ngũ thiếu chủ Vu Minh phù ba đao, Viêm Long phá thiên kích cùng Huyền Vũ đội. Bởi vậy phán đoán người sát hại thất thiếu chủ chính là Hàn. Chỉ có hắn mới có động cơ và thực lực này. Hiện nay mộ hàn có lẽ đã tiến vào bảo tiên thiên vực. Trong cung điện rộng lớn tư không địch mang kết quả mình dò xét nói ra rõ ràng, nam tử trung niên ngồi xếp bằng trước mặt hắn đang lắng nghe, sắc mặt liền càng âm chậm, trong con mắt bắt đầu hiện ra lửa giận ngập trời. Chính là mộ hàn, đáng hận. Một trường đập xuống và mặt đất như băng tuyết gặp năng xuân, tan giã rất nhanh, trên người nam tử trung niên này toa ra sát khí lạnh giá. Đối với phán đoán của tư không địch thì nam tử trung niên cũng không nghi ngờ, mộ hàn này có thể chiến thắng tư không chiếu tu vị linh chỉ nhất trọng thiên, cầm trong tay thánh phẩm đạo khí, chỉ đánh chết đứa con thứ bảy tu vị linh chỉ tam trọng thiên tư không dục cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc bảo tiên thiên vực cùng thái huyền thiên vực cách nhau quá xa, hắn cảm ứng được dị trạng liền lập tức bỏ niêm phong bộ phận linh hồn quạt không chiếu lưu lại trong bảo tiên thiên vực. Ngay sau đó thân thể và linh hồn của tư không chiếu cũng tiêu tán trong không gian loạn lưu Kết quả bỏ niêm phong bộ phận linh hồn của tư không chiếu thì linh hồn chủ thể chỉ còn lại một chút chi nhớ. Thế cho nên không thể biết nhiều tin tức của mộ hàn. Nhưng mà có tư không địch giò xét thì đủ phán đoán rồi. Lập tức mang việc này nói cho tư không hạo, bảo hắn chuẩn bị nhân thủ đi tới xích thành thiên vực. Nam tử trung niên giọng lạnh lùng quát. Mặt khác truyền lời vào trong côn lôn tiên phủ. Thành phủ chủ dùng danh nghĩa vạn giới vũ minh truyền lệnh tất cả thế lực lớn trong Sích Thành Thiên vực toàn lực truy tra những tu sĩ ngoài vạn lưu cảnh tiến vào Sích Thành Thiên vực. Yêu cầu nho nhỏ này chắc hẳn côn lôn tiên phủ sẽ không cự tuyệt. Dạ. Tư Không Địch lập tức không người trở ra. Mộ Hàn, dám giết con ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử trung niên nhíu mày và lo lắng càng đậm. Âm thanh oan lệ như dao. Tư Không dục chết. Phía Tây Sích Thành Thiên vực, trong lôi quang thành Lôi động như con mèo nhỏ bị đạp phải đuôi hắn đứng bật dậy trừng mắt to như trung đông, nhìn thẳng vào lão giả khôi ngô đối diện, trên gương mặt tục tàng hiện ra thần sắc không dám tin tưởng. Không sai. lão giả khôi ngô này chính là phụ thân của lôi động, lôi rượu, vân vê tròm dâu cười nói. Tin tức này vừa mới truyền ra, nhưng mà nghe nói tư không dục đã chết nhiều ngày. Một đứa con của thiên vực vực chủ bị giết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hôm nay chẳng những có cao thủ tư không ra từ bảo tiên thiên vực chạy đến. Vạn giới Vũ Minh cũng ban bố thần võ lệnh, bảo tất cả tông phái xích thành thiên vực cha toàn bộ tu sĩ mới tiến vào trong thời gian gần đây. Hắn bị giết như thế nào? Khi ta trở về thì hắn còn khá tốt. Lôi động còn có chút không dám tin. Có thể là ngươi vừa đi hắn đã bị giết. Lôi rượu cười nói. Động nhi, ngươi về sau ít đi ra ngoài đi, cũng không nên nói ngươi vừa mới từ đại hạc thiên vực trở về không lâu. Nếu để cho đám người tư không ra biết được tin tức này tất nhiên sẽ đến thăm đến hỏi lung tung này kia khiến người chán ghét phiền muộn. Vi phụ cũng đi ra ngoài an bài đây, thần võ lệnh vẫn phải ứng phó. A, nha. Lôi động vô ý thức gật đầu, thẳng tới khi thân ảnh của Lôi Diệu hoàn toàn biến mất thì hắn còn không thể hiểu nổi, tư không dục tu vị mạnh như vậy, đại hạc thiên vực ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là Mộ Hàn? Trong đầu phút chợt hiện ra cái tên này, thiếu chút nữa Lôi động kinh hô thành tiếng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Lúc ấy tư không dục rất rõ ràng đã sinh lòng nghi ngờ Hàn. Dùng tính cách của hắn nếu như không thăm dò tuyệt đối không thể dễ dàng vương tha Mộ Hàn. Chính mình trở lại xích thành thiên vực chờ Mộ Hàn một thời gian ngắn, như vậy đoạn thời gian ngắn này xảy ra đủ chuyện. Mộ Hàn này đúng là nguy hiểm, hắn đi chân vũ thánh sơn, chẳng phải là tự chui đầu vô lưới. Lôi động không ngừng cọ sát tay vào nhau, có chút lo lắng đi tới đi lui trong phòng, thừa dịp tin tức này còn chưa lan truyền ra ngoài, nhanh chóng thông tri hắn rời khỏi xích thành thiên vực mới được, hy vọng có thể gặp phải hắn ở gần chân vũ thánh sơn. Nghĩ tới đây lôi động đi ra khỏi phòng. Đại hạc vực chủ tư không dục bị giết chuyển vào tất cả tông phái, thế ra vọng tộc, qua thêm vài ngày tin tức này cơ hồ chuyển khắp toàn bộ nơi hẻo lánh của sích thành thiên vực. Một tu sĩ linh trì tam trọng thiên bị giết, chuyện này không phải đáng chú ý mà khi tu sĩ bị giết có danh sưng vực chủ mới khiến người ta chú ý, bởi vì cơ hồ tất cả vực chủ đều do vạn giới vũ minh bổ nhiệm, vực chủ bị giết vạn giới vũ minh sao có thể từ bỏ ý đồ. Uống Chi đại học vực chủ tư không dục xuất thân từ tư không ra ở Bảo Tiên Thiên vực. Tại Bảo Tiên Thiên vực là thượng thiên vực, tư không ra tộc ở trong Côn Lôn Tiên phủ có địa rất lớn, giống như Lôi ra ở xích Thành Thiên vực Lôi ở tại Chân Vũ Thánh Sơn, thế lực chỉ hơn một chút. Vạn giới vũ minh giới Bảo Tiên phân minh minh chủ còn có tứ đại trưởng lão, gia chủ tư không ra tộc đứng thứ nhất. Đối với tuyệt đại tông phái ở xích Thành Thiên vực và thế gia vọng tộc, gia chủ tư không ra cao cao tại thượng, là một nhân vật phải nhìn lên. Khi biết con của hắn bị giết, Hơn nữa còn bị tu sĩ hạ thiên vực vạn lưu cảnh giết chết thì có vô số người khiếp sợ. Nhưng sau khi khiếp sợ thì tất cả thế lực của sích thành thiên vực này bắt đầu hoạt động, bắt đầu tra rõ tất cả tu sĩ tới từ bên ngoài. Trong lúc nhất thời phiến thế giới này long trời lở đất. Trong đáy biển tinh nguyệt thâm thúy, mộ hàn không có bị quá yếu nhiều chút nào. Song trưởng đánh tạo thân thể hỏa thân càng ngày càng nhanh, kinh đạo trong bàn tay của hắn càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ đánh tạo chuyển ra khắp không gian khiến lỗ thai của mộ Hàn chương 581 Linh kiếm ngự lôi chấn quyết. Theo thời gian qua đi, rượu long chân hỏa biến thành hỏa nhân thỉnh thoảng chấn động thân thể đông cứng của mình, gương mặt mơ hồ càng ngày càng trở nên rõ ràng. Tầng hào quang màu tím mỏng từ từ dung nhập vào trong thân thể của nó, trong bất chi bất giác một đạo hào quang óng ánh từ trong người mộ hàn bay ra ngoài. Thân thể hỏa nhân này có dáng người và dung mạo giống mộ hàn như lúc, toàn thân của hắn hồng quang lập lòe, vô cùng sáng bóng giống như ngọc thạch điều khắc mà thành. Mộ hàn Hỏa nhân và đạo khí khô lâu tiêu chí độc nhất vô nhị hiện ra, nhìn qua giống như tam bảo thai. Hỏa linh pháp thân cuối cùng cũng hoàn thành một nửa. Mộ Hàn thở dài một hơi, sau đó hắn phân một phần chân linh pháp lực ra khỏi trái tim, tiếp theo đó bắn thẳng từ ngực của Mộ Hàn ra ngoài dung nhập vào thân thể Hỏa linh pháp thân ở trước mặt. Oanh! Giống như lửa cháy hừng hực lại đổ thêm một thùng sang vào, tiếng nổ cực lớn từ trong thân thể Hỏa linh pháp thân vang vọng ra ngoài, ngay sau đó liền có một đạo hào quang sáng ngời bạo bắn thẳng ra xung quanh. Khi nóng ngưng tụ thành thực chất sau đó quan trảo tròn bắt đầu khởi động. Xuy, xuy. Mộ Hàn ngón tay như kiếm, lần lượt đâm xuyên thấu hư không, như thiểm điện địa điểm lên người Hỏa Linh Pháp Thân. Rầm rầm rầm. Mỗi khi va chạm vào thân thể của Hỏa Linh Pháp Thân thì đầu ngón tay của Mộ Hàn mang theo khí tức màu tím thẩm thấu vào, kích thích từng tiếng sấm sét nổ vang. Trong tiếng nổ mạnh và gào thét, trong thân thể Hỏa Linh Pháp Thân này một dòng khí tức chân nguyên chập trùng, cực kỳ yếu ớt. Chỉ có Tiêu Chuẩn Vũ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh. Nhưng mà trong nháy mắt ngưng tụ cường độ khí tức này tăng lên nội dưỡng cảnh, rồi sau đó là được chân khí cảnh, đại thông cảnh, tiên hạ cảnh, bạch khiếu cảnh. Không đến một phút đồng hồ khí tức Hỏa Linh Pháp Thân đã nhảy vọt lên Vũ Hóa cảnh. Khác với tu sĩ bình thường tăng lên, Hỏa Linh Pháp Thân đột phá không có tao ngộ bình chứng hay trở ngại nào cả, tất cả là nước chạy thành sông, vô cùng thông thuận. Trong khoảng khắc cường độ khí tức này đạt tới giới hạn của Vũ cảnh, nhẹ nhàng bước vào Huyền Thai nhất trọng thiên, Huyền Thai nhị trọng thiên. Suy. Suy, suy, tiếng điểm chỉ sẽ gió vang vọng liên tục. Đây cũng là mộ hàn từ trong trí nhớ Thái Thanh đạt được linh kiếm ngự lôi chấn quyết, một loại công pháp võ đạo chuyên ngưng tụ ngũ hành chân linh pháp thân. Kỳ thật trong Thái huyền thiên vực gặp được mộ chiêu nghi, đồng phát hiện nàng có ngũ hành chân linh pháp thể thì Thái Thanh đã bắt đầu mưu đồ cho con của mình. Trong thiên vực thế giới vô biên vô hạn hắn có không ít đồ vật chuẩn bị cho mộ hàn, cửu long lôi vương đào chỉ là một trong số đó mà thôi. V Tiếng sấm quần quật từ từ kịch liệt, như muốn đánh nát quang cháo này thành mảnh vụn. Huyền thai thất trọng thiên, mệnh truyền nhất trọng thiên, mệnh tuyên tam trọng thiên, mệnh tuyên lục trọng thiên. Khí tức của Hỏa Linh Pháp thân vẫn tăng lên như cũ, cũng không lâu lắm đã đột phá đến vạn lưu cảnh, mà mộ Hàn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trán đổ mồ hôi lạnh dòng dòng, thân thể của hắn trở nên ướt xuống nước. Thi triển linh kiếm ngự lôi chân quyết đối với chân nguyên, pháp lực thậm chí lực lượng tinh thần tiêu hao phi thường to lớn. Hơn nữa tốc độ tiêu hao cực nhanh, làm cho mộ hàn căn bản không kịp khôi phục, đến bây giờ mộ hàn đã đạt tới cực hạn thừa nhận của bản thân mình. Nhưng mà đây là bước cuối cùng ngưng tụ hỏa linh pháp thân. Mộ Hàn tuyệt không dừng bước lại được, nếu không rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Bỏ qua cơ hội lần này, muốn cô đọng diệu long chân hỏa thành hỏa linh pháp thân sẽ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mộ Hàn cắn răng trèo trống động tác ngón tay vẫn trầm ổn như cũ. Vạn lưu tam trọng thiền vạn lưu tứ trọng Hàn chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra. Linh hồn sắp nổ tung lên, lúc ngón trỏ và ngón giữa chạm vào hỏa linh pháp thân giống như chạm vào tảng giá, tùy thời cũng có thể rủ xuống. Mộ hàn đã tới cực hạn rồi, nhưng khí tức cường độ chân nguyên vẫn đang tăng lên, cũng không đạt tới cực hạn của hỏa linh pháp thân. Chống đỡ. Cần phải chống đỡ. Trong lòng mộ hàn không ngừng hò hét, tử hư thần cung cực lực rung động lắc lư, ngón trỏ cùng ngón giữa lại điểm lên lồng ngực của hỏa linh pháp thân. Thời điểm này chỉ cần mộ hàn chống đỡ qua được thời khắc cuối cùng Vì cô đọng hỏa linh pháp thân mà tất cả cất chứa trong tâm cung dùng khôi phục chân nguyên, pháp lực cùng lực lượng tinh thần tiêu hao sạch. Xuy, xuy. Ngón tay lần lượt điểm xuống, dưới tiếng nô mạnh của hỏa linh pháp thanh vang vọng, cường độ khí tức của nó gian nan đạt tới vạn lưu ngũ trong thiên. Đây cũng không phải cực hạn của hỏa linh pháp thân. Bởi vì không có lực lượng chèo chống cho nên ngón tay Mộ Hàn chỉ đưa ra một nửa liền rơi xuống. Thời khác này trên mặt Mộ Hàn hiện ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, xem ra thật sự không thể chống đỡ được không nghĩ tới vất vả thời gian dài như vậy vẫn thất bại trong gắng sức. Nếu tu vị cường hơn một chút là tốt rồi. Nhìn ra chân linh pháp thân trước mặt đã ngưng tụ thành công, đáy lòng của Mộ Hàn dâng lên cảm giác không cam lòng mạnh mẽ, ta tuyệt đối không buông tha như vậy. Chấp niệm quanh quẩn trong tâm trí, hai mắt Mộ Hàn trợn trừng, khuôn mặt trướng lên đỏ bừng, ngón tay tê liệt của hắn chậm rãi nâng lên. Oan. Đang lúc này, một âm thanh nổ mạnh vang vọng trong tâm cung ở mi tâm Mộ Hàn. Trong tích tắc, hư thần cung bắn ra hàng tỉ đạo hào quang màu tím. Một vòng lực lượng bạo liệt không ngừng trùng kích vào vách tâm cung. Khi vận chuyển linh kiếm ngự lôi chân quyết thì lực lượng hội tụ tăng lên trong đầu Mộ Hàn, tốc độ cực nhanh. Ồ, ánh mắt Mộ Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng bất chấp quan tâm vì sao lực lượng này xuất hiện, ngón tay của hắn như lưới kiếm sắc bén điểm vào Hỏa Linh Pháp Thân, thế như bồ lôi, tiếng rít sẽ do rung động như sớm, lại một lần nữa không ngừng quanh quẩn trong không gian nhỏ này. Cũng không lâu lắm, khí tức chân nguyên của Hỏa Linh Pháp Thân cường độ vượt qua vạn lưu lục trọng thiên. Dừng bước tại vạn lưu thất trọng thiên Đây cũng là cực hạn của hỏa linh pháp thân khi hấp thu phần thiên kiếp hỏa đạt được Hỏa linh pháp thân rốt cục cô động hoàn thành Mộ hàng thu hồi hai ngón Hắn thở ra như chút được gánh nặng từ hư thần cung diễn sinh ra hàng tỷ đạo hào quang kia cũng biến mất không còn gì nữa Thân thể lại khôi phục trạng thái khô cạn lúc trước Mộ hàng ngửa mặt nằm vật xuống Thân thể của hắn hư thoát Ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc đích chương 582 Hỏa linh pháp thân Qua thật lâu Mộ Hàn mới hơi khôi phục một chút tinh lực, kéo thân hình mệt mỏi ngồi xuống, rất nhanh vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, từng mảng lớn linh khi dưới đáy biển tinh nguyện không ngừng chui vào quang tráo, điên cuồng tiến vào trong tâm cung của Mộ Hàn, không ngừng khôi phục chân nguyên của hán, bổ khuyết thân thể khô cạn Mộ Hàn. Cũng không lâu lắm Mộ Hàn đã tinh thần dồi dào, lực lượng trong người bằng bạc, bất kể là chân nguyên, pháp lực hay là lực lượng tinh thần đều đạt tới đỉnh phong. Ân. Phút chốc Mộ Hàn kinh hỉ hô lên một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện lực lượng tâm thần của mình đã đạt tới linh chỉ nhị trọng thiên đỉnh phong. Tinh tế cân nhắc một chút, Mộ Hàn liền mơ hồ cảm giác được nguyên nhân trong đó. Trước khi cô đọng hỏa linh pháp thân lực lượng trong người của Mộ Hàn đã hoàn toàn khô kiệt, sau đó Tử Hư Thần Cung đột nhiên buộc phát lực lượng cường đại trợ giúp hắn, trợ hắn thành công luyện hóa hỏa linh pháp thân, cũng bởi vì lực lượng này trùng kích nên linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn mới tăng trưởng như vậy. Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn chẳng phải tâm cung bình thường? Nó giống như Mộ Hàn Diệu lòng chân hỏa có được lực lượng ngũ hành cực hạn, bản thân có đầy đủ linh tính. Trong mấy năm trước nó hấp thu vô số lực lượng, lúc này mới có thể vào thời điểm Mộ Hàn khó khăn tiến hành trợ rút. Cảm khái một lát, tâm thần của Mộ Hàn không ngừng lan tràn ra bốn phía. Từng con hung thú dưới đáy Tinh Nguyệt Hải nằm trong phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn, bắt lấy từng đạo khí tức khổng lồ, Mộ Hàn cảm thấy giật mình trong lòng, không nghĩ tới trong Tinh Nguyệt Hải này ở độ sâu nhất định ẩn chứa rất nhiều hung thú trên vạn lưu cảnh. Hơn nữa bên phải trong cái khe cách mộ hàn hơn 10 dặm có một con hung thu thực lực linh chỉ cảnh đang ẩn ấp, kỳ thật thực lực của nó có thể so sánh với tư không vực chủ. Nhưng mà mộ hàn cũng không có quấy nhiêu nó, tâm thần tiếp tục lén lút kéo dài qua bốn phương tám hướng. 500 dặm, 1.000 dặm, 2.000 dặm. Trong nháy mắt này tâm thần của mộ hàn bao phủ phạm vi 3.000 dặm, mà tới đây cũng không phải cực hạn tâm thần của mộ hàn có thể đạt tới. Với nhanh chóng khuyết trương thêm 1.000 dặm nữa mới khó khăn lắm dừng lại. phạm vi 4.000 dặm Đây chính là phạm vi cảm ứng tâm thần của Mộ Hàn hiện tại. Vì sao có nhiều người vãng lai trong Đông, Tây Đại Lục. Tinh Nguyệt Hải Đen như mực, Mộ Hàn như mày, trong nội tâm hiện ra một chút nghi ngờ. Trong khu vực 4.000 dặm quanh hắn phát hiện thân ảnh nhiều tu sĩ. Có chút tiến vào chân Vũ Thánh Sơn ở Đông Đại Lục, có chút đang quay về phía Tây Đại Lục lôi ra. Những người này tu vị phi thường cương đại. Thấp nhất đều có tu vị linh trí nhất trọng tiền, thậm chí có những người vượt qua năng lực cảm ứng của Mộ Hàn. Nhưng so với khí tức công tôn long, hắc ma thần thú thì bọn họ chỉ là linh chỉ cảnh đỉnh phong. Tên tu sĩ gọi là mộ hàn vạn lưu cảnh không biết đang trốn ở nơi nào a Mấy tháng này nhiều người cơ hồ lật tung cả xích thành thiên vực cơ lệnh cũng không có tìm ra hàn đấy. Một gà tu sĩ linh chỉ cảnh thở dài một tiếng, hắn bay trên tinh ngoại trắc hải và cảm thán khiến mộ hàn chú ý. Tu sĩ xích thành thiên vực đang tìm mình. Mộ hàn xứng sở xứng sở. Lúc này những người khác cũng cười rộ lên, nói. Ta thấy mộ hàn kia nhất định là tìm được thông đạo cổ giới vực. Vũ trộm rời khỏi xích thành thiên vực. Bằng không thì chúng ta làm sao không thấy được bóng dáng của hắn. Chúng ta tìm lâu như vậy còn không cách nào bàn giao đâu. Ai? Tư không dục này đúng là quá kém may mắn. Đường đường tu sĩ linh chỉ tàm trọng thiên lại chết trong tay một giá hỏa vạn lưu cảnh. Cao thủ tư không gia tộc còn đang tìm kiếm. Xem ra không có tìm được mộ hàn là không từ bỏ ý đồ đâu. Nếu như ngay cả hung thú giết con mình cũng không tìm được. Về sau tư không ra tộc mặt mũi nào đặt chân. Những tu sĩ linh chỉ cảnh kia không ngừng đàm luận lọt vào trong thai mộ hàn, trong lòng mộ hàn tình ngộ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Đánh chết tư không rục xong mộ hàn đã phát hiện mình lưu lại lỗ thủng. Trong đại hạc thiên vực này hắn dùng tên thật làm việc, hơn nữa sử dụng 5 loại siêu phẩm đạo khí, có 4 loại gián tiếp tới từ mẫu tử tư không như ý cùng tư không chiếu. Biết được tư không rục chết, chỉ cần phải người đến đại hạc thiên vực tra một chút là có thể đoán được hung phạm đánh chết tư không Nguyên nhân chính là như thế, sau khi tách ra với lôi động thì mộ hàn mới cẩn thận, vẫn giấu diếm hành tung. Bảo tiên thiên vực tư không gia tộc quả nhiên thế lực khổng lồ, có thể hiệu triệu nhiều cường giả trong sích thành thiên vực điều tra tung tích của mình như vậy. Ý niệm trong đầu mộ hàn hiện ra liên tục, tâm thần của hắn không ngừng trở lại trong tâm cung. Hắn cũng không lo lắng mình sẽ bị phát hiện, mặc tâm thần thủy đã hòa mình làm một thể với nước tinh nguyệt hải chung quanh, cho dù có tu sĩ tâm thần tiến vào trong biển giò xét cũng sẽ không biết phát hiện mộ hàn. Nếu là lúc trước gặp phải ngàn vạn tu sĩ xích thành thiên vực điều tra, đoán chừng Mộ Hàn phải ẩn nấp thêm một thời gian ngắn, nhưng hôm nay thì không cần thiết. Hai mắt của Mộ Hàn nhìn qua Hỏa Linh Pháp Thân bên cạnh. Giờ phút này Hỏa Linh Pháp Thân đã không nhìn ra dị chẳng gì, toàn bộ khí tức nóng rực đã thu liếm lại, thân thể đỏ rực đã trở lại như người bình thường, thậm chí tu vị Vạn Lưu Thất Trọng Thiên cũng thu liếm tới mức tận cùng, nếu không cẩn thận quan sát thì Hỏa Linh Pháp Thân chẳng khác gì người thường. Trong khoảng thời gian Mộ Hàn khôi phục chân nguyên, Hỏa Linh Pháp Thân Lục này dùng ánh mắt trong vắt nhìn qua Mộ Hàn, khi thì nhìn Tiểu Khô lau bên cạnh hắn, có chút tò mò. Diệu Long Chân Hỏa vốn có được linh tính của mình, hôm nay Lỗ sắc thành Hỏa Linh Pháp Thân Linh trí bạo Tàn, nhưng mà bởi vì tâm thần tương liên cho nên mặc kệ nó Lỗ Xác thế nào trung thành với Mộ Hàn tuyệt đối không cải biến. Về sau, ngươi tên là Mộ Diệu Long. Mộ Hàn cười tủm tỉm rước cằm, thuận miệng đặt tên cho Diệu Long Chân Hỏa, đặt tên cho lực lượng ngũ hành cực hạ, Hàn đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Trực tiếp lấy chúng tên chúng đặt vào là được Về phần cái tên dễ nghe hay không Mộ Hàn cũng không thèm để ý Chủ yếu là gọi dễ dàng Mộ Diệu Long hỏa Linh Pháp thân kinh ngạc Trật hưng phấn gật đầu Nói Từ hôm nay trở đi ta tên là Mộ Diệu Long Sau đó ý niệm Mộ Hàn khẽ động Một bộ quần áo đen và viêm long phá thiên kích từ trong tâm cung bay ra Bay vào trong tay Mộ Diệu Long Cười mỉm địa khoát khoát tay Mộ Hàn như nói chuyện với bằng hữu cũ Đi thôi, kế tiếp phải xem người rồi Cẩn thận một chút, ngươi cũng đừng để chết đi, bằng không thì ta không tìm được lực lượng cực hạn như Phần Thiên Kiếp Hỏa khôi phục thực lực cho ngươi đâu. Ta không dễ dàng chết như vậy." Mộ Diệu Long đỉnh đạt vô ngực, tay chân vụng về mặt quần áo đen vào, tay cầm Viêm Long Phá Thiên kích nhét vào trong miệng, đạo khí dài mấy mét này chui vào miệng của hắn. Sau khi nhìn qua trang phục của mình, gương mặt của Mộ Diệu Long biến ảo vặn mèo, trong nháy mắt hắn từ một nam tử trẻ tuổi biến thành một đại hán to lớn. Ngay sau đó Mộ Diệu Long cũng chắp tay với Mộ Hàn bước chân đi qua, đi ra khỏi quang tráo bạo phủ. Chương 583, Linh Vũ Thánh Thành. Mộ Diệu Long dần dần đi từng bước, Mộ Hàn thì ngồi xếp bằng ngưng tụ Mặc Tâm Thần Thủy thành vòng tròn, đôi mắt nhắm lại, lặng lạng yên phỏng đoán thần tiêu ngự kiếm thuật trong Âm Dương Hoàng Long Đạo. Thời gian lạng yên trôi qua, trong mấy ngày sau đó trong Sích Thành Thiên Vực có tin tức điên cuồng chuyển ra. Tiên Mộ Hàn đánh chết đại học vực chủ tư không dục bị tất cả người của tư không gia tộc cùng Sích Thành Thiên Vực và tông môn, thế gia vọng tộc tìm tòi nửa năm đột nhiên xuất hiện ở biên giới phía nam đánh chết tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên nên bị phát hiện hành tung. Một trận chiến qua đi 8 tu sĩ bảy chết, vẹn vẹn còn lại một người đào thoát. Tung tích của mộ hàn bại lộ truyền bá rộng rãi các nơi. Rất nhanh thân phận của mộ hàn đã được xác nhận, tuy tu vị của mộ hàn người vạn lưu tứ trọng thiên tăng lên vạn lưu thất trọng thiên, nhưng hắn vận dụng cái siêu phẩm đạo khí viêm long phá thiên kích của bảo tiên thiên vực tư không gia tộc là không thể sai lầm. Trong lúc nhất thời những cao thủ tư không gia tộc tại các nơi ở xích thành thiên vực chạy tới biên giới phía nam, mà cường giả tông môn thế gia cũng theo sát phía sau. xích thành thiên vực vừa yên lặng lại đã gió nổi mây phun. Là thời điểm rời khỏi. Tinh Nguyệt Hải, mộ hàn thở dài một hơi, trên mặt của hắn tươi cười vui vẻ. Mộ Diệu long thu liễm khí thức, sửa đổi dung mạo tiềm hành tới khu vực phía nam sau đó khôi phục tướng mạo sát có, lại tìm cơ hội bạo lộ hành tung cho nên khiến người ta chú ý tới. Có hỏa linh pháp thân hấp dẫn hỏa lực ở bên kia, Mộ Hàn lúc này trong rong đi tới chân Vũ Thánh Sơn. Đương nhiên tên lúc trước của hắn không thể dùng. Dư vào nào. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ động, Mặc Tâm Thần Thủy cũng trở lại tâm cung. Sau một khắc cửu long lôi vương đao cũng hiện ra, lôi quang lập loè xé tan nước biển bắn qua phía bên phải, trong khoảnh khắc đã vượt qua 10 dặm. Ti. Sâu trong khe rãnh dưới biển, một con hung thú xuyên sơn giáp linh chỉ cảnh đang nằm phủ phục trên đất không lúc đích. Sau một lát nó phát được cái gì đó, Đột nhiên giựt mình tỉnh lại, thét chói thai và chạy thục mạng, nhưng nó vừa chạy đi vài mét đã bị ánh đao mỏng như lửa chém tới. Frank! Trong thời gian ngắn thân thể to lớn của con hung thú bị cắt thành vô số đoạn. Máu tươi đỏ thấm bao phủ phạm vi vài trục thước. Thần tiêu ngự kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Mộ hàn có chút kinh hỉ mấy ngày nay hắn dùng thiên anh diễn luyện thần tiêu ngự kiếm thuật. Không nghĩ tới vừa thử lần đầu lại thể hiện uy lực mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này, Mộ Hàn càng tràn ngập chờ mong thiên anh lộ sắc lần năm lĩnh ngộ ngự khí thuật. Thần tiêu ngự kiếm thuật có uy lực kinh người như thế, ngự khí thuật càng trở nên lợi hại. Chỉ tiếc kể cả Tử Ngọc Sinh Nghiên Quyết, Thái Hư Động Thần Quyết đều có nguồn gốc từ công pháp Tử Hư thần cung, chỉ có người có tuyệt phẩm tâm cung mới kế thừa được, mặc dù là Thái Thanh cũng chỉ biết nó mà thôi, cũng không thể tu luyện công pháp này. Bằng không thì Mộ Hàn đã sớm cảm thụ được. Nghĩ lại điểm này, Mộ Hàn liền cầm Cự Long Lôi Vương và Khô Lâu Thu vào trong tâm cung. Hán bơi nhanh về phía Thượng Du. Mộ Hàn phá sóng mà ra thì gương mặt Tuấn Tú trở nên vô cùng bình thường. Thuộc về loại hình ném vào trong đám người không ai tìm ra. Thậm chí khí tức của Mộ Hàn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mộ Hàn tin tưởng hiện tại đừng nói là lôi động, cho dù là tiêu tố ảnh xuất hiện trước mặt của mình cũng không nhìn ra cái gì cả. Hiện tại đã qua đi vài tháng, cũng không biết tiêu tố ảnh có tới hay không. Không biết tại sao, Mộ Hàn lúc này đột nhiên xuất hiện một tia trở mong không hiểu. Nhưng mà loại này ý niệm này trong đầu mộ hàn nhanh chóng bị cảm giác chờ mong đi tới chân vũ thánh sơn đè xuống. Từ những tin tức thu được trước kia, chính mình ngây ngốc vài tháng dưới đáy biển tế luyện hỏa linh pháp thân thì chân vũ thánh hội đã sớm bắt đầu rồi. Vẹo. Mộ hàn lúc này như lưu tinh xẹt qua trên bầu trời, không ngừng bay qua tinh nguyện hải. Mặc dù dùng con mắt nhìn cũng không thấy được thân ảnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đạo tâm thần của linh trì cảnh đảo qua người mộ hàn, đó là tu sĩ ở gần giò xét tình huống của mộ Hàn Đương nhiên bọn họ chỉ do xét mà thôi, tình huống của mộ hàn cũng không khiến ai hoài nghi, mà mộ hàn cũng chỉ là tu sĩ vạn lưu lục trọng thiên, hắn không ngừng bay về phía trước giống như không phát giác có vài đạo tâm thần đang quan sát chính mình. Từ sáng sớm đến trạng vào tối, lại một ngày trôi qua. Lúc tia sáng ban mai xuất hiện ở chân trời thì một mảnh lục địa hiện ra trước mặt mộ hàn, xích thành thiên vực đông đại lục. Tại xích thành thiên vực có hai khối đại lục, luận rộng lớn thì tây đại lục lớn gấp mấy lần đông đại lục. Nhưng mà thực lực của Đông Đại Lục mạnh hơn xa Tây Đại Lục. Đó là bởi vì có Chân Vũ Thánh Sơn tồn tại. Cả Đông Đại Lục đều là phạm vi thế lực của Chân Vũ Thánh Sơn. Nhưng mà Chân Vũ Thánh Sơn làm việc không có bá đạo như Kiếm Thần Tông ở Đại Học Thiên Vực, thực lực tuy mạnh nhưng cũng không bị tất cả tông phái thế ra ở Xích Thành Thiên Vực ghét hận. Cách nhiều ngày Mộ Hàn lại bước vào đại lục, tâm tình kìm lòng không kìm nén được trở nên rung động. Móc điều đồ do lôi động vẽ đơn giản ra nhìn, Mộ Hàn lặng lẽ dụng tâm thần thám tra một phen. Sau đó nhanh chóng xác định phương hướng, Mộ Hàn ngựa không dừng vó bay thẳng về hướng đông bắc. Vào lúc màn đêm buông xuống có vô số ngọn núi rốt cục tiến vào trong tầm mắt của Mộ Hàn, trong đó có 7 ngọn núi cao vạn trượng như bắt đầu Thất Tinh đang đứng sững. Ở bên ngoài là núi non vô biên vô hạ. lúc này trong đó có mấy ngọn đèn loé lên lốm đốn cơ hồ phủ kín phạm vi mấy trăm dặm. Đây hẳn chính là Linh Vũ Thánh Thành bên ngoài Chân Vũ Thánh Sơn. Rốt cục đến, trong lòng Mộ Hàn vui vẻ, để tránh khiến hiểu lầm, lại cách Linh Vũ Thánh Thành vài chục giảm liền hạ xuống một con đường lớn. Mặc dù là ban đêm nhưng phía dưới vẫn có người lui tới như cũ, tu sĩ như mộ hàn đi lại trên đường không ít. Không qua một hồi mộ hàn đã đi tới dưới thành trì. Năm đó mới tới vô cực thành mộ hàn từng vì vô cực thành hùng vị bao la sinh ra rung động. Linh Vũ Thánh Thành tự trước mặt lại hơn xa vô cực thành, trong thành trì này một đạo khí thế vô hình không ngừng bay lên, nguy nga khổng lồ như núi, mênh mông như đại dương, khí thế đại khí này bao chủ mỗi không gian cơ hội có thể khiến bất cứ tu sĩ nào vừa mới nhìn thấy thành trí này đều phải rung động. Nếu không phải đã hấp thu một bộ phận trí nhớ của Thái Thanh tờ hờ ép mộ hàn tất nhiên sẽ như tu sĩ khác, nhưng giờ phút này mộ hàn chỉ kinh ngạc một lát, tâm thần đã khôi phục lại bình thường. Những trí nhớ của Thái Thanh chính là tài phú vô cùng trân quý, nhưng mang cho mộ hàn nhiều lên chính là tâm tính. Cũng như một thực khách sau khi nếm qua bảo ngư tổ yến thì hắn có thể kinh ngạc vì một chén thịt heo sao. chương 584, tới chậm. Chỉ thoáng qua một chút mộ hàn đã đi vào trong thành. Linh Vũ Thánh Thành này là một tòa thành không cần canh gác, cửa thành không có thân ảnh của thủ vệ, nhưng mà có chân Vũ Thánh Sơn tồn tại đủ khiến bất cứ kẻ ngang ngược nào cũng phải e rẽ khắc chế bản thân. Nội thành ngọn đèn sáng trói, tiếng huyên náo không ngừng văng lên, trình độ phồn hoa không thua gì các tòa thành thị lớn ở kiếp trước của hắn. Đương nhiên mộ hàn nhìn thấy đều là tu si võ đạo. Trong linh vũ Thánh thành này tu sĩ vạn lưu cảnh mặc dù không có tới mức nơi nào cũng có nhưng cũng khiến không ai chú ý chỉ đi qua 2-3 mét thì mộ hàn đã nhìn thấy hơn 10 tu sĩ vạn lưu cảnh, tuyệt đại bộ phận đều trẻ tuổi như mộ hàn. Trong một ít tu sĩ vạn lưu cảnh chỉ có 2 nam tử mặc áo bảo theo đồ án hình tròn màu trắng ở trên ngực, người nơi đây nhìn thấy không ít người hâm mộ. Đó là bởi vì hai người là đệ tử chân vũ Thánh sơn. Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc ních, đồ án trên ngực của hai người này là đường con quấn tạo thành. Chỉ cần phân biệt những đường con cuốn này có thể tổ hợp thành hai chữ Thiên Quyền. Chuyện này có ý nghĩa đây là đệ tử chân Vũ Thánh Sơn Thiên Quyền Phong. Mộ Hàn từng nghe lôi động nói qua tình huống đại khái của chân Vũ Thánh Sơn. Trong tông phái này có 7 ngọn núi tổ hợp thành, chính là Mộ Hàn phát hiện 7 ngọn núi có hình dáng bắt đấu thất tinh. Phân biệt gọi là Thiên Xu Phong, Thiên Thiên Tuyền Phong, Thiên Cơ Phong, Thiên Quyền Phong, Ngọc Hành Phong, Khai Dương Phong cùng Diêu Quang Phong. Mỗi ph Bảy phong hợp lưu tạo thành quái vật chân Vũ Thánh Sơn khổng lồ. Không biết ta sẽ gia nhập phong nào nha. Mộ hàn mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua hai người này và thu hồi, lực chú ý của hắn bị nội dung nói chuyện của hai người này hấp dẫn. Lần này chân Vũ Thánh Hội đúng là xuất hiện không ít thiên tài, chỉ đệ tử Linh chỉ Cảnh đã có ba, hơn nữa toàn bộ chưa tới 30 tuổi. Chỉ có ba là không tệ, tất cả đều gia nhập Sơn chủ thiên xu phong. Cho dù thân phận hay thiên phú thì bọn họ còn kém cả nữ nhân tên là tiêu tố ảnh đấy Đúng vậy à, thật không nghĩ tới cuối cùng nàng được thanh liên trưởng Lao trực tiếp thu làm đệ tử. Thanh liên trưởng Lao chính là phong chủ diêu quang phong Nha tu sĩ Dương Hồ thất trọng thiên Có tu sĩ cường đại như vậy làm sư phó, tiêu tố ảnh tiền đầu ngày sau bất khả hạ lượng. Chậc chậc, hạ thiên vực lại xuất hiện thiên tài như thế. Chẳng những có được thánh phẩm tâm cung, hơn nữa còn là loại hình phát triển. Nghe nói nàng có vô lượng thánh cung rất có thể sẽ lột sát thành vô lượng tiên cung. Hai tên đệ tử thiên quyền phong càng đi càng xa Rất nhanh đã biến mất trong đám người, mộ hàn kinh ngạc đứng ngây ra như phóng. Chân vũ thánh hội đã chấm dứt. Tòng đầu mộ hàn không ngừng quân quân ý nghĩ này, tuy hai người này không nói quá rõ ràng, nhưng hôm nay đã qua hạn cuối tuyển bạc đệ tử, trừ chân vũ thánh hội đã chấm dứt ra còn cách giải thích nào khác sao. Khốn khiếp, ta tới chậm. Qua một hồi mộ hàn mới khôi phục tinh thần lại, không nhịn được chửi tục một câu, không nghĩ tới mình ở đáy biển cô Đọng Hỏa Linh Pháp thân lại bỏ qua chân vũ Thánh hội trọng yếu như thế Chẳng qua nếu chuyện này đã diễn ra một lần nữa Mộ Hàn vẫn lựa chọn cô đọng hỏa linh pháp thân. Nếu không có hỏa linh pháp thân hấn dẫn lực chú ý của kẻ khác, Mộ Hàn là tu sĩ ngoại vực tới tham gia chân vũ thánh hội tất nhiên sẽ bị người ta nghiên cứu kỹ lai lịch, không cẩn thận sẽ bại lộ thân phận. Như đừng nói là gia nhập chân vũ thánh sơn, ngay cả tính mạng cũng khó nói. Tố ảnh có vận khí hơn ta nhiều. Khẽ thở dài, Mộ Hàn không nhịn được hâm mộ tiêu tố ảnh. Từ trong miệng hai đệ tử Thiên Quyền Phong kia cũng biết Tiêu Tố Ảnh chẳng những tới tham gia Chân Vũ Thánh hội, còn biểu hiện phi thường không tệ trong Chân Vũ Thánh hội, cuối cùng trực tiếp được Phong chủ Diêu Quang Phong Thu làm đệ tử. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, đối với Tiêu Tố Ảnh có gặp gỡ như vậy Mộ Hàn vẫn chúc phúc. Duy nhất khiến Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn chính là tâm cung của Tiêu Tố Ảnh, nàng vốn chỉ có vô lượng thánh cung, không nghĩ tới vô thượng thánh cung của nàng lại là loại phát triển. Nghĩ tới đây chính là nguyên nhân trọng yếu khiến nàng trở thành đệ tử Phong chủ. Chân Vũ Thánh hội mặc dù đã qua, thực sự không thể rời khỏi như vậy, bất luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp gia nhập Chân Vũ Thánh Sơn. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đã thu thập tâm tình, tín niệm kiên định lại. Lặng lẽ phóng thích tâm thần, Mộ Hàn tiếp tục đi về phía trước, hắn nghe được không ít tu sĩ đàm luận chuyện Chân Vũ Thánh hội 7 ngày trước. Lần này trong Thánh hội Chân Vũ Thánh Sơn tuyển ra được 400 tên đệ tử tránh thức, tất cả đều phân tán đến Tiên xu, Thiên quyền tất cả phòng, những người này thực lực đều ngoài vạn lưu nhất trọng thiên. Thậm chí có ba người đạt tới linh chỉ nhất trọng thiên, ba người này đều trở thành đệ tử thiên xu phong. Đương nhiên bị phong chủ trực tiếp nhận làm đệ tử chỉ có mình tiêu tố ảnh mà thôi. Trung thiên vực đã như thế, đến thượng thiên vực nhất định càng có cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Trong lòng mộ hàn đầy xúc động, tâm thần của hắn không ngừng mở rộng ra, từ phạm vi mấy trăm thức kéo dài ra mấy ngàn thước động tình bốn phía không ngừng chuyển vào trong thai mộ hàn. Mộ hàn không ngừng loạt bỏ những thứ tạp loạn chẳng có gì muốn tìm kiếm tin tức có thể trợ giúp mình. Đây là linh vũ thánh thành, nếu mộ hàn mở lớn tâm thần thì chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn thì hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác chú ý tới. Ước chừng một phút đồng hồ qua đi, mộ hàn bỗng dưng dừng chân lại. Đệ tử ngoại sơn. Mộ hàn kinh ngạc nói thầm một tiếng, hắn vừa rồi nghe được đám tu sĩ vạn lưu cảnh không thành công vượt qua chân vũ thánh hội đang tranh luận đi báo danh thành đệ tử ngoại sơn của chân vũ thánh sơn. Đệ tử ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn chỉ cần đạt tới mệnh tuyển cảnh là được gia nhập. Có lẽ đây cũng là một cơ hội. Tâm niệm Mộ Hàn vừa động, hắn vẫn thai lắng nghe. Không có qua bao lâu, Mộ Hàn đã thu được tin tức tương quan. Chỉ cần tu vị vượt qua mệnh tuyển nhất trọng thiên là có thể báo danh thành đệ tử ngoại sơn Chân Vũ Thánh Sơn, nhưng sau khi trở thành đệ tử ngoại sơn chẳng những không có bất luận đặc quyền gì, hơn nữa hàng năm còn phải kiếm được công huân thật nhiều cho tông phái. Nếu như công huân không đủ thì đệ tử ngoại sơn này bị loại bỏ trong năm. Đương nhiên trở thành đệ tử ngoại sơn cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Mỗi một năm đệ tử ngoại sơn của chân vũ thánh sơn sẽ chọn ra 7 tên đệ tử chính thức. Nguyên nhân chính là như thế đại lượng tu sĩ mệnh tuyển cảnh, vạn lưu cảnh trong xích thành thiên vực chạy như vịt làm đệ tử ngoại sơn. Thế cho nên đệ tử ngoại sơn của chân vũ thánh sơn hàng năm đều duy trì con số khủng bố. 20 vạn Từ 20 vạn đệ tử ngoại sơn tuyển chọn ra 7 đệ tử chính thức, tỷ lệ này nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng nó với những tu sĩ muốn trở thành đệ tử chính thức của chân Vũ Thánh Sơn mà nói chính là hấp lực vô cùng lớn. chương 585, Đệ tử Ngoại Sơn, Thượng. Trong đệ tử Ngoại Sơn không ai đạt tới linh trí cảnh, dùng thực lực của mình bây giờ muốn đạt được thân phạm đệ tử chính thức không khó. Tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, tâm thần quay trở về, bước chân của hắn trở nên nhanh hơn. Trong thành này không thể ngự không mà đi, cũng không cấm đi quá nhanh, qua hồi lâu mộ hàn mới tới phía bắc linh Vũ Thánh Thành. Ở ngay cửa bên trái có mấy chục cung điện nguy nga ở đây, đây cũng là Võ công điện, cơ hồ tất cả đệ tử ngoại sơn đều được quản lý trong này, kể cả đệ tử ngoại sơn tuyển nhận công việc. Lúc chạy tới nơi này, Mộ Hàn không nhịn được kinh ngạc lên, cửa lớn Võ công điện đóng chặt, nhưng mà trên quảng trường trước điện có không ít ti sĩ tụ tập, chừng 600 người. Âm thầm cảm ứng một chút, Mộ Hàn phát hiện bọn họ đại bộ phận là tu sĩ mệnh tuyển cảnh, tu sĩ vạn lưu cảnh có hơn 10 người, toàn bộ đều dưới vạn lưu tam trọng thiên. Con mắt quét qua Mộ Hàn cũng tìm một vị trí ngồi xuống vốn mộ Hàn xuất hiện cũng không có người nào chú ý tới hắn nhưng sau khi hắn ngồi thì có người chú ý tới hắn vị đại ca này xưng hôi như thế nào qua một lát su có một thanh niên gầy yếu đi tới La Mộ Hàn Thuận miệng nói ra đây là tên một người bạn thân kiếp trước của hắn cái tên giả Lăng Nghị kia không cần thì tốt hơn mộ Hàn không muốn lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. khi nói chuyện mộ Hàn giò xét thiếu niên kia bộáng 16 17 tuổi và gương mặt em bé Nhưng tu vị của hắn lại đạt vạn lưu nhất trọng thiên. Ta gọi là đường hoan. Thiếu niên kia đi tới. Hắn cười rất chân thành. La thành đại ca, nhìn tu vị của ngươi hình như rất cao nha. Vạn lưu lục trọng thiên mà thôi. Mộ hàn cười cười, sau khi ra khỏi tinh nguyệt hải, hắn không cần che lấp khí tức của mình. Đường hoan hỏi thăm tự nhiên cũng không cần phải giấu diếm. Đã là vạn lưu lục trọng thiên. Ngươi còn báo danh đệ tử ngoại sơn chân vũ thánh sơn sao. Đường hoan hoảng sợ nói. La thành đại ca Ngươi không đi tham gia Chân Vũ Thánh hội. Dũng tu vị của ngươi có thể trở thành đệ tử tránh thức quá dễ dàng. Nghe được Đường hoan nói lời này, không ít tu sĩ vành thai lắng nghe, một tu sĩ vạn lưu lục trọng thiên còn chạy tới đây khiến người ta không hiểu. Ta tới chậm." Mộ Hàn bất đắc di nói. Trên đường bị chậm thời gian ngắn, kết quả hiện tại mới đến Linh Vũ Thánh thành. Bỏ qua Chân Vũ Thánh hội, đã tới thì không thể không công quay về, nghe nói đệ tử ngoại sơn hàng năm sẽ chọn ra 7 người trở thành đệ tử chính thức cho nên ta tham gia. Thật sự là đáng tiếc. Đường hoan lấp đầu, người chung quanh cũng thở dài. Dùng thực lực của La Thành Đại ca sang năm nhất định có thể từ đệ tử ngoại sơn trong chỗ hết tài năng trở thành đệ tử tránh thức. Đường hoan. Vậy đa tạ cắt nôn của ngươi. Mộ hàn mỉm cười, trong nội tâm cũng tồn tại ý niệm tìm hiểu tin tức trong đầu. Vì vậy nói vài câu chuyện không đầu không đuôi với đường hoan. Thiếu niên này tuy thực lực đạt tới vạn lưu cảnh nhưng không có tâm cơ gì. Không lâu lắm hắn đã hỏi ra những gì cần biết. Mộ hàng thế mới biết đệ tử Ngoại Sơn trở thành đệ tử chính thức của chân vũ Thánh Sơn có hai cách, một là trong tuyển bạt hàng năm không ngừng thắng lợi, tiến vào trước 7 tên, thứ hai là vạn lưu quy tông, tụ dịch thành trì, tu vị đột phá đến linh chỉ nhất Trọng Thiên thì có thể lập tức trở thành đệ tử chính thức. Đương nhiên hai con đường này đều bắt đầu từ đệ tử Ngoại Sơn. Tuy nói tu vị vượt qua mệnh tuyển nhất Trọng Thiên là có thể báo danh, nhưng muốn thực sự trở thành đệ tử Ngoại Sơn còn không dễ dàng như trong tưởng tượng của mộ Hàn Đầu tiên phải có cường giả chân vũ thánh sơn tiến hành kiểm tra đo lường, dùng bảo đảm không có người lòng dạ khó lường tiến vào. Sau khi thông qua kiểm tra còn phải giao nạp phí tổn kết sủ mới có thể trở thành đệ tử ngoại sơn. Về phân phí tổn kim tệ thế tục vô dụng, dùng la đạo khí, đang dược, dược thảo các loại mới được. Đường Hoan lão đệ, ngươi chuẩn bị nộp lên cái gì? Một kiện cao phẩm đạo khí. Một kiện cao phẩm đạo khí. Ánh mắt Mộ Hàn có chút lập lòe, lập tức nghĩ đến sát sinh kiếm. Sau một khắc mộ hàn liền bài trừ nó đi. Trong thiên tông võ hội mộ hàn từng vận dụng qua sát sinh kiếm, nếu như hắn nộp cho chân vũ thánh sơn khó bảo toàn sẽ không bạo lộ thân phận, cho dù tỷ lệ nhỏ nhất nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắng nhất. Sát sinh kiếm không được, vậy thì lấy những cao phẩm đạo khí của cơ vân thiền và đám trưởng lao kiếm thần tông cũng khó dùng. Sau khi bài trừ toàn bộ cao phẩm đạo khí thì trong tử hư thần cung chỉ còn vài món trung phẩm đạo khí, hoàn toàn không đủ để khiến hắn trở thành đệ tử ngoại Sơn Thời điểm này liền mộ hàn không nhịn được cười rộ lên, hoài nghi mình có phải quá mức cảnh giác hay không, nhưng mà thời khắc mẫn cảm phải cẩn thận một chút. Ý niệm mộ hàn khẽ nhúc đích, hắn rút một trong số vài món trung phẩm đạo khí ra, sau đó đặt trong tâm cung cảm ứng. Chật một bức văn phủ hiện ra trong lòng mộ hàn, những văn phủ của trung phẩm đạo khí này không tính là quá phức tạp, qua trong dây lát mộ hàn cũng hiểu thấu triệt. Hô! Tiếng phá không nhỏ vang lên, một thanh trường kiếm đột nhiên rơi vào trong tay mộ hàn. kiếm dài ba thước đen nhánh pha tạm thứ gì đó như là rỉ sắt, mà khi Mộ Hàn rót chân nguyên vào trong kiếm thì thanh trưởng kiếm không ngừng kêu lên vù vù. một đạo bóng tối từ trong lao ra ngoài, chỉ một thoáng phạm vi hơn 10m bị khói đen bao phủ. Trung phẩm đạo khí. Đường Hoan kinh dị nói, ánh mắt chung quanh nhìn qua đầy hiếu kỷ. Không sai, đây là thứ ta chuẩn bị nộp lên. Mộ Hàn khẽ cười nói, hắn vừa dứt câu thì chúng quanh xôn sao vang vọng bốn phía. Nộp trung phẩm đạo khí. Hắn không sợ trưởng lão Võ Công điện đá văng đi sao? Tu sĩ vạn lưu lục trọng thiên chẳng lẽ nghèo như vậy. Một kiện trung phẩm đạo khí cũng muốn trở thành đệ tử ngoại sơn, mơ mộng háo huyền. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, mọi người hoặc lắc đầu bật cười, hoặc khó có thể tin, hoặc lên giọng niềm ai, không ai cố ý nói ra suy nghĩ của mình. Đây là linh vũ thánh thành, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng trọc giận mộ hàn. Mộ hàn cũng không có tức giận, cười mỉm nói. Rất nhanh nó sẽ biến thành cao phẩm đạo khí. a như thế nào? Đường Hoan nói còn chưa dứt lời giọng nói đã dừng lại. Xuy. Tiếng vang nhỏ xuất hiện, tay trái Mộ Hàn cầm kiếm, một đoàn khí tức màu đen từ ngón trỏ của Mộ Hàn rơi xuống thân kiếm. Pháp lực thủy thuộc tính. Nhìn thấy màn này Đường Hoan lập tức há to mồm, ngạc nhiên hoàng sợ nói: "La Thành đại ca, ngươi là thủy đạo văn sư?" Lúc hắn mở miệng thì những âm thanh nhẹ mài chê cởi chung quanh nhanh chóng biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới tu sĩ vạn lưu lục trọng thiên này còn có một tầng quan hệ như vậy. Trước 586, Đệ tử Ngoại Sơn, Trung. Mộ Hàn không hề để ý động tĩnh trung quanh, tâm thần của hắn đắm chìm vào đạo khí. Trong tất cả trung phẩm đạo khí thì thanh trường kiếm này là dùng pháp lực thủy thuộc tính luyện chế mà thành, tính chất bản thân cũng là tốt nhất. Hơn nữa do 360 vân điểm tạo thành văn phổ, nó có thể khiến mộ Hàn thỏa thích phát huy khả năng cải biến văn phổ. Xuy, xuy, ngón tay của mộ Hàn như đao, pháp lực thủy thuộc tính không ngừng chuyển vào trong thân kiếm. Trong lạc cấn kéo dài của đạo văn thì nó từ từ sắc lạnh, hoa văn bắt đầu kéo dài ra, khói đen cùng phiêu đáng hấp dẫn ánh mắt của mọi người chung quanh. Mộ hàn không nóng không nổi, động tác trên tay duy trì rất chấm ổn. Hắn đây là đang mở rộng văn phổ. Không thể nào, hắn lại có năng lực như vậy. Mở rộng văn phổ, chuyển tăng phẩm cấp đạo khí lên không dễ dàng, ta xem hắn làm sao hoàn thành. Những tiếng thì thầm rất nhỏ không ngừng văng lên. Nhưng mà theo thời gian trôi qua những tiếng thì thầm này càng ngày càng vô lực. Bọn hắn phát hiện khói đen trung quanh trường kiếm càng ngày càng trở nên dày đặc, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một nguyên nhân chính là vân điểm trên văn phổ gia tăng. Đạo văn sư thực cao minh như thế. Mọi người thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt, trong lòng nghi hoặc tràn lan. Một giờ qua đi, ngón tay Mộ Hàn gián chặt vào thân kiếm nâng lên, một tiếng kiếm minh tử trong thân kiếm bắn ra. Trường kiếm xuất hiên khí tức cường đại và khói đen bạo tán ra xung quanh, giống như có một tầng hơi nước bao phủ trường kiếm. Thành. Đường Hoan vội vàng hỏi: Thành. Mộ Hàn gật gật đầu, thở dài nhẹ nhóm, hai đầu lông mày hiện ra thần sắc mệt mỏi. Đương nhiên loại mỏi mệt này là do Mộ Hàn cố ý biểu hiện ra ngoài. Nếu muốn ở trong Chân Vũ Thánh Sơn bò lên rất cao, bò được nhanh hơn, nhất định không phải là ẩn giấu thân phận, mà phải tận khả năng địa cao điệu. Nếu một mực giấu rút thì chẳng có tiếng tam gì, trong Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử vô số, cao tầng tông phái làm sao đi chú ý một người vô danh chứ? Mượn cơ hội này hiển thị tiêu chuẩn luyện khí của mình với mọi người, thanh danh lên cao. Nhưng mà hiển lộ này phải đúng mực, cũng không thể quá kém, cũng không thể quá tốt. Quá kém thì không có hiệu quả, mà quá tốt lại dễ dàng khiến cho đám cường giả trong chân vũ thánh sơn sinh lòng nghi ngờ. Mang một kiện trung phẩm đạo khí để thăng lên cao phẩm đạo khí. Chế tạo ra hiệu quả vừa đúng. La thành đại ca, có thể cho ta xem xem. Đường hoan tâm ngứa khó gãi, nhịn không được nói. Đương nhiên có thể, ngươi cầm đi đi, ta nghỉ ngơi trước. Mộ hàn cười mỉm đưa cao phẩm đạo khí tới, tiếp theo hắn nhắm mắt lại dường như đang khôi phục pháp lực và tâm lực. Đường Hoan cầm kiếm nơi tay, một đạo chân nguyên bảng bạc bao phủ lấy nó. 720 vân điểm. Quả nhiên là cao phẩm đạo khí. Không lâu lắm Đường Hoan liền kinh hỉ điệu thấp giọng hô ra tiếng. Hơn nữa huy lực nhìn qua không tệ lắm. Hắn nói câu này hấp dẫn không ít người nhìn qua, con mắt nhìn Mộ Hàn nhiều hơn một tầng ngạc nhiên, cũng bắt đầu thì thầm. Chẳng tới hừng đông Mộ Hàn mới tinh thần sáng láng mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy là gương mặt vui vẻ của Đường Hoan. Nhìn thấy mộ hàn thức tỉnh, đường hoan nhanh chóng thu trường kiếm, sau đó bộ giáng muốn nói lại thôi làm cho mộ hàn rất kinh ngạc. Ngươi sao thế? Là thành đại ca, ta có một kiện cao phẩm đạo khí chỉ có thể phát huy tiêu chuẩn của trung phẩm đạo khí, ta hoài nghi là đạo văn xảy ra vấn đề, có thể làm phiến ngươi xem giúp không? La thành ngươi xem giúp ta đi, La thành đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ trả thủ lao cho ngươi nha. a ngươi đem đạo khí mang ra đây. Mộ hàn cười một cái, thu trường kiếm vào tâm cung. Đường hoan thỉnh cầu khiến hắn đột nhiên nghĩ ra biện pháp giúp mình đứng vững góp chân trong chân vũ Thánh Sơn, như vậy chỉ cần thành đệ tử tránh thức nói không chừng có thể đi vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm của chân vũ Thánh Sơn. La thành đại ca, Đa tạ. Đường hoan còn lo lắng mộ hàn cự tuyệt, dù sao bèo nước gặp nhau, song phương không có bất kỳ giao tình nào, nhưng không ngờ mộ hàn lại đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức vui mừng, hắn nhanh chóng triệu hoán một con dao găm ra khỏi tâm cung, con dao này sáng bóng màu xanh nhạt Con dao găm của ngươi dùng pháp lực thuộc tính luyện chế mà thành, ngươi vận khí không tệ, ta vừa vận là có pháp lực thủy, một song thuộc tính. Mộ hàn nói lời khiến chung quanh kinh hô đạo văn sư có được thủy một song thuộc tính trong cả xích thành thiên vực cũng chẳng phải thông thường, không nghĩ tới trước mặt xuất hiện một người. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mộ hàn rót pháp lực bao trùm cây dao găm này, nhắm mắt lại cảm ứng. Qua một lúc lâu mộ hàn mở to mắt ra, cười nói, đương hoan, đạo khí của ngươi đúng là có vấn đề Văn phủ của con dao găm này không phù hợp với chất liệu. Ta có thể thử điều chỉnh giúp ngươi một chút, nhưng mà tiêu tốn thời gian tương đối giải, chừng nửa tháng. Tốt, tốt, đa tạ la thành đại ca. Đường hoan mừng rỡ không ngậm miệng được. Thù lao. Thù lao cũng không cần nói, qua hôm nay chúng ta đều là đệ tử ngoại sơn của chân vũ thánh sơn rồi, đồng môn giúp nhau một chút vẫn có thể. Mộ hàn khoát tay cười cười. Cái này, ta làm sao không biết xấu hổ như vậy chứ? Nghe được mộ hàn nói lời này không ít người nhìn qua đường hoan với ánh mắt hâm mộ, thằng này dẫm phải cất chó, rõ ràng có thể được một vị đạo văn sư hỗ trợ miễn phí, tuy một kiện cao phẩm đạo khí không coi vào đâu, nhưng mà sau khi thực lực luyện khí của La Thành nhất định còn tăng lên, có giao tình này ngày sau mời hắn hỗ trợ làm ra một kiện siêu phẩm đạo khí nghĩ tới cũng không thành vấn đề. Vành! Vành! Vành! Vành. Mọi người mang theo tâm tư khác nhau, ba tiếng trung đinh thai nhức góc vàng vọng các nơi. Quảng trường này lập tức an tĩnh lại, mọi người thu thập tâm tình, lại lần lượt đứng lên, ánh mắt nhìn chầm chằm vào hai cánh cửa đang từ từ mở ra. Chất có bốn gã nam tử chừng 30 tuổi phân thành hai hàng từ trong võ công điện đi ra. Mộ hàn hít một hơi và đứng ở cuối hàng. Báo danh đệ tử ngoại Sơn chân Vũ Thánh Sơn hôm nay, bắt đầu. Một nam tử trung niên đứng đầu hàng bên trái nói ra, mọi người bước nhanh về phía trước, xếp thành hàng trước cửa điện. Sau đó nam tử trung niên vây ta. Một nam tử trẻ tuổi đứng trước đội ngũ xếp hàng đi lên phía trước, trên mặt lộ ra cùng kính thần sắc. Tên Nhung Dương Tuổi 25 Đến từ nơi nào? chương 587, đệ tử Ngoại Sơn, Hạ Báo danh cứ tiến hành như vậy, tu sĩ lần lượt đi lên báo tên, tuổi, lai lịch cùng tu vị sau đó đi vào trong võ công điện. Không bao lâu trong đội ngũ nhân số ít đi một nửa. Sau khi đường hoàn tiến vào cung điện thì mộ hàn đã đứng ở trước nhất. Tên Nam tử trung niên bên trái vẫn mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt nhìn vào người Mộ Hàn ẩn ẩn hiện ra một tia dị sắc, giống như có chút tò mò. La Thành. Mộ Hàn thần sắc bình tĩnh. Tuổi. 24. Vì phối hợp tướng mạo của mình Mộ Hàn báo tuổi vượt xa tuổi thật. Đến từ nơi nào? Pháp La Thiên Vực. Mộ Hàn nói. Pháp La Thiên Vực cũng là một Trung Thiên Vực, nhưng mà trong Trung Thiên Vực thực lực yếu nhất, ở vào vị trí kế cuối. A. Tu vị. Vạn Lưu Lục Trọng Thiên. Có thể, vào đi thôi. Cũng chỉ hỏi thăm mấy vấn đề đơn giản này, nam tử trung niên liền khoát khoát tay, mộ hàn không chút dừng lại đi nhanh về phía trước, trong chốc lát đã vào bên trong điện. Tòa cung điện này cổ kính, khắp nơi có khí tức trang nghiêm túc mục ba phủ, diện tích nơi này cực lớn, chỉ sợ có thể đồng thời chứa 10 và người. Trong điện đặt nhiều bộ đoàn giờ phút này đám người đường hoan chừng hai ba trăm người ngồi xếp ở trên đó. Đi đến bên người đường hoan ngồi xuống, mộ hàn nhìn qua quanh Bên trái cung điện có dựng một khối biêng ngọc. Trên biêng ngọc này ngưng tụ hơn 200 chữ, đằng sau mỗi cái tên là một con số, đó là giá trị cống hiến của đệ tử Ngoại Sơn. Trong đó ngựa xếp hạng thứ nhất giá trị công hơn vượt qua 5 vạn. Ở bên phải cũng là một khối biêng ngọc khác, nó lớn hơn cái bên trái nhiều, nó dài tới cả ngàn mét, phía trên ban bố tin tức dài hẹp. Hoặc là thu thập dược thảo, hoặc là thu mua đăng dược, đạo khí các loại khí cụ vật phẩm, trong đó cũng có chút quan luyện chế và tu bổ đạo khí. Mỗi một nhiệm vụ đều có con số theo sau, đó là công huân nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hai khói bia ngọc này chỉ sợ là siêu phẩm đạo khí. Mộ Hàn lập tức đoán được đó là bia công hân và bia nhiệm vụ, ngoài cảm khái thì hắn bắt đầu dò xét bia nhiệm vụ. Ước chừng một phút đồng hồ sau những người phía sau cũng báo danh hoàn tất, bắt đầu ngồi trên bổ đoàn trong điện. Bốn đệ tử phụ trách báo danh của đệ tử ngoại sơn thì ngồi đối diện mọi người. Chư vị, kế tiếp sẽ do Thiên Tuyền Phong Bạch trưởng lão tới đây kiểm tra. Thình mọi người buông tâm cung ra, không nên kháng cự, chỉ có thông qua cửa ải này mới có cơ hội trở thành đệ tử ngoại sơn của chân Vũ Thánh Sơn, nếu không thì kết quả mọi người biết rõ rồi, chính là hủy bỏ tu vị. Trục xuất chân khỏi Vũ Thánh Thành. Nam tử trung niên sẵn giọng nói, hai mắt như điện. Rất nhanh đã nhìn quét qua mọi người. Bong bong. Sau một khắc bạch trưởng lão còn chưa lộ diện. Một tiếng chung thanh thúy chấn động võ đạo điện. Những tiếng chuông này vang vọng trong đầu của mọi người. Trong âm thanh như ẩn chứa ma lực khiến mọi người hôn mê buồn ngủ. Được nam tử trung niên phân phó từ trước, mọi người cũng không có vận dụng chân nguyên tiến hành chống cự. Chỉ trong nháy mắt những tu sĩ mệnh tuyển cảnh mặc dù còn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng nhưng người thì ngủ say, cũng không lâu lắm những tu sĩ vạn lưu cảnh cũng lần lượt nối góp theo sau. Mộ Hàn hai mắt nhắm lại, sắc mặt điềm tĩnh, bộ dạng như chìm vào trong giấc ngủ nhưng ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh. Tiếng chuông như ngưng tụ thành thực chất xuyên thấu vào tâm cung của Mộ Hàn. Nhưng mà dùng tử hư thần cung của mộ hàn thì căn bản không bị thôi miên. Mộ hàn cực lực bảo trì khí tức linh hồn chấn động vững vàng, không có hiển lộ gì cả. Rất nhanh mộ hàn liền phát hiện tiếng chuông này xâm nhập vào sâu trong linh hồn. Nó đang điều tra trí nhớ của mình. Trong lòng mộ hàn cười thầm, nếu như mình thực bị thôi miên thì trí nhớ đúng là bị người ta tra rõ ràng, nhưng bây giờ mình hoàn toàn thành tỉnh thì làm sao kẻ này được như nguyện. Nghĩ ngợi xong mộ hàn bày trừ tạp chất, hắn không ngừng nghĩ tới câu chuyện bi thảm. Pháp La Thiên Vực, ở một khu vực biên thủy nghèo khổ có một tiểu gia tộc mấy ngàn người ẩn cư. Trong gia tộc này có hài đồng tên là La Thành tuổi nhỏ đã hiển thị thiên phú phi phạm, nhưng bởi vì mâu thân có thân phận tỷ nữ nên chính thể của tộc trưởng và nhiều tộc nhân ức hiếp khi dễ. La Thành không cam lòng chịu nụ, không ngừng cần tu khổ luyện, tu vị liên tiếp tăng lên sắc thực khiến sinh hoạt của mâu thân được cải thiện, mà khi hắn hóa võ nhập đạo đột phá đến huyền thai cảnh thì các loại chèn ép vô hình cũng bắt đầu kéo tới. Chỉ vì thực lực của hắn uy hiếp được địa vị con trai trưởng của tộc trưởng. La Thành phản kháng nhưng kết quả cuối cùng chính là mẫu thân bị bắt, ngay cả bản thân mình cũng biến thành tù nhân. Nhưng mà tòa bộ tộc nhân của La Thành kể cả phụ thân hắn cũng không biết hắn là một đạo văn sư pháp lực thủy, một song thuộc tính, hắn đã bỏ chạy. Mấy năm sau thực lực của La Thành đột nhiên tăng mạnh, hắn bước vào vạn lưu cảnh. Tự nghĩ sau khi có đầy đủ thực lực bảo vệ mình, La Thành quay về gia tộc muốn mang mẫu thân rời đi lại biết được hắn mấy năm trước đào tẩu nên mẫu thân đã bị liên quan đến, bị phụ thân tự mình hạ lệnh xử tử. La Thành thống khổ, không tính đại phát cho nên diệt sạch cả gia tộc. Rồi sau đó La Thành trong lúc vô tình biết được tin tức Chân Vũ Thánh Sơn tuyển nhận đệ tử, hắn không tìm thấy đầy đủ tu gì châu mở vực giới chi môn, may mắn hắn tại Pháp La Thiên vực du đã vài năm vô tình tìm được thông đạo giới vực thượng cổ lưu truyền tới nay, vì vậy liên tiếp vượt qua vực giới thông đạo đã sớm bị vứt đi, lại đi qua ba hạ thiên vực, trải qua vô cùng uy nan uống hao thời gian hơn một năm mới tiến vào Xích Thành thiên vực. Vận khí thật không tốt chính là khi hướng tới Linh Vũ Thánh Thành thì Chân Vũ Thánh hội năm nay đã chấm dứt. La Thành thật vất vả mới tới đây tự nhiên không cam lòng buông tha, rơi vào đường cùng La Thành đi tới bên ngoài võ công điện muốn ghi danh trở thành đệ tử ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn. Đến tận đây câu chuyện chấm dứt. Sau khi bị ẻn câu chuyện này, Mộ Hàn phát hiện tiếng chuông kia cũng lặng lẽ rời khỏi linh hồn của hắn, sau đó Mộ Hàn chợt nghe được tiếng than nhẹ. Đáng tiếc La Thành rõ ràng bỏ qua Trần Vũ Thánh Hội, bằng bằng tu vị vạn lưu lục trọng thiên của hắn và thân phơ đạo văn sư Pháp Lực Thủy, một song thuộc tính đủ trở thành đệ tử tránh thức của Trần Vũ Thánh Sơn. Trình độ luyện khí của hắn không tệ, tối hôm qua hắn ở trên quảng trường luyện chế tăng phẩm cấp một kiện đạo khí lên cao phẩm. Người tiếp lời là nam tử trung niên tiếp nhận đệ tử báo danh, trong thanh âm lộ ra một tia vui vẻ khó phát giác. Long cong! Long cong! Hai âm phù nổ vang, các tiếng trung cũng dừng lại Cảm thấy thời cơ không sai bịt lắm, đột nhiên mộ hàn tỉnh lại, mở to mắt, có chút mở mịt nhìn hai bên, trừ những tu sĩ cùng tham gia kiểm tra ra chỉ có bốn thân ảnh nam tử đối diện, về phân bạch trưởng lão càng không có bóng dáng dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. chương 588, tiếp thu toàn bộ. Cơ hồ cùng thời khắc đó đám tu sĩ vạn lưu cảnh chung quanh đồng thời mở to mắt ra, ngay sau đó, những tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng từ trong ngộng giật mình tỉnh táo lại. Chúc mừng chư vị, các ngươi đều thông qua kiểm tra đo lường Rốt cuộc nam tử trung niên tươi cười vui vẻ, nói, sau khi giao nạp đầy đủ thì các người đều là đệ tử ngoại sơn của Trân Vũ Thánh Sơn, chỉ, cái, muốn hảo hảo cố gắng, tu vị đột phá đến linh chỉ cảnh hoặc thông qua tuyển bạt hàng năm thì có thể trở thành đệ tử tranh thức. Thời gian kế tiếp gió êm sóng lặng, mọi người lục tục nộp đăng lượng, đạo khí các loại vật phẩm, sau đó nam tử trung niên trong tay cầm thẻ bài đại biểu đệ tử ngoại sơn và bọn họ cũng dung nhập tâm thần của mình vào trong là xem như hoàn thành gia nhập chân Vũ Thánh Sơn Từ hôm nay trở đi chúng ta đều là đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn. Sau khi bốn nam tử trung niên kia đồng loạt rời đi, không ít người hoan hô lên. Đường Hoan mặt mày hơn hở và vẻ mặt kích động. Là đệ tử ngoại sơn. Mộ Hàn cười một tiếng, hắn nhét thẻ bài vào trong ngực. Đối với Chân Vũ Thánh Sơn tuyển nhận đệ tử ngoại sơn thì nội tâm của hắn không cho là đúng, hàng năm đều có đại lượng đệ tử ngoại sơn bị loại bỏ cũng như hàng năm đều có nhiều đệ tử ngoại sơn ra nhập vào, mấy chục vạn đệ tử ngoại sơn là con số khổng lồ. Mỗi năm đều cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện cho Trân Vũ Thánh Sơn. Trân Vũ Thánh Sơn cần làm chỉ là hàng năm bảy ra bảy danh ngạch đệ tử chính thức mà thôi. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ngoại sơn chẳng khác gì làm không công cho chân Vũ Thánh Sơn. Nhưng mà đây cũng không phải là âm yêu, mà là dương ưu Cơ hồ tất cả mọi người biết do trở thành đệ tử ngoại sơn cũng không thể mang cho mình chỗ tốt thực chất gì đó, nhưng vẫn có vô số người chạy theo như vịt, đi tranh thủ bảy danh ngạch hàng năm này. Vành! Vành! Vành! Đúng lúc này có ba tiếng trung vang vọng khắp nơi. Bên cạnh cung điện có vách tường sưng mụ, đột nhiên một sân khấu hiện ra sau màn sáng. Đây là một bình đài hình chữ nhật dài mấy trăm mét, phía sau bình đài có 100 tu sĩ đang đứng, nữ có nam có. Tu vị đều là vạn lưu cảnh. Phía sau bọn họ có khảm nam vô số phương cách, rậm rạp chẳng chịp giống như tổ hỏng, bên trong đặt đủ vật phẩm, muôn màu muôn vẻ. Là thành đại ca, những sư huynh sư tỷ kia cũng là đệ tử ngoại sơn. Phụ trách cung cấp nhiệm vụ và kết toán công hân cho đệ tử chúng ta. Thấy mộ hàn đưa mắt nhìn sang, đường hoan vội vàng giải thích một câu. Vừa cười nói, tiếng Trung thứ hai qua đi, dùng không bao nhiêu thời gian đệ tử ngoại sơn tiến vào càng ngày càng nhiều. Là thành đại ca, ngươi kế tiếp có làm gì không, hay là đi tới chỗ ta ngồi một chút? Mộ hàn cũng không rời đi, hắn trầm ngâm nói. Đường hoan, ngươi biết nhận nhiệm vụ ở đây cần điều kiện gì không? Chỉ cần là đệ tử ngoại sơn có thể. Đường hoàn cười ha hà nói, một lần xác nhận nhiệm vụ cũng không có hạn chế, chẳng qua nếu như thất bại thì khấu trừ không ít công hân. Một khi công hân biến thành số âm thì trong một năm không thể nào nhận nhiệm vụ ở võ công điện. Chỉ có thể thông qua nộp lên trên các loại vật phẩm đổi lấy công hân. Nếu cuối năm không thể mang công hân của mình biến thành số dương, thời điểm đầu năm sẽ bị chân vũ thánh sơn xóa tên trong đệ tử ngoại sơn. Hơn nữa mặc dù sau khi bị xóa tên còn phải bổ túc công hân mới có thể rời khỏi chân vũ thánh thành. Nếu không sẽ bị nghiêm trị. Nói đến đây đường hoan kinh ngạc nói. La thành đại ca, chẳng lẽ ngươi hiện giờ muốn nhận nhiệm vụ sao? Đúng vậy, nếu chỉ là đệ tử ngoại sơn thì ta không thể lãng phí thời gian. Mộ hàn gật gật đầu, đi qua bên cạnh đài hình chữ nhật kia, đường hoan thấy thế vội vàng đuổi theo. Mà hai người nói chuyện bên này võ công điện có hơn ngàn người đi vào, hoặc là đi tới bên cạnh bia nhiệm vụ, hoặc là như mộ hàn đi tới bình đài. Không bao lâu mộ hàn đã dừng bước, ở trước mặt hắn là một cô gái áo đen. Tuổi trừng 26-7, tư thái bay bổng thức tha nhưng gương mặt hết sức bình thường. Nhận nhiệm vụ. Cô gái này đưa mắt nhìn qua mộ hàn, rồi ngón tay phải trắng non ra. Mộ hàn hơi sứng sở sau đó kịp phản ứng, đưa lệnh bài của mình ra. Nàng tiếp nhận lệnh bài của mộ hàn và cũng không nhìn, đưa vào vào ngọc trụ một mét bên cạnh. Đó là công hân trụ. Đường hoan thấp giọng nói nhỏ bên thai mộ hàn, mà giọng của hắn vừa vang lên lệnh bài mộ hàn đã dung nhập vào giữa ngọc trụ. Ngay sau đó trên ngọc trụ có hoa văn sáng ngời. Lại ngưng tụ ra hai chữ La Thành, sau đó con số công huân là 0. Ý niệm mộ hàng khẽ nhúc đích, công huân trụ này cách làm khác với công huân ngọc trụ ở vô cực thiên tông cực chân cắt nhưng cách làm lại giống nhau tới kỳ diệu. Muốn tiếp nhiệm vụ. Cô gái áo đen lường qua mộ hàng, thần sắc lạnh nhạc. 13, 96, 271. Ngữ khí mộ hàng cực nhanh, hắn một hơi báo ra 10 cái tên, những con số này hắn nhìn qua trong bia nhiệm vụ, cơ hồ tất cả đều là nhiệm vụ chữa trị đạo khí. Nhìn thấy mộ hàn một lần tiếp nhiều nhiệm vụ như vậy, cô gái áo đen và đường hoan dùng ánh mắt khó tin nhìn qua. La Thành, người muốn tiếp 10 nhiệm vụ. Cô gái áo đen lúc này khôi phục tinh thần lại, còn cho rằng mình ngại lầm. La Thành đại ca, ngàn vạn đừng tiếp nhiều như vậy, tiếp một lần Đủ. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, đường hoan cũng lên tiếng khuyên bảo. Đừng lo lắng, ta tự có nắm chắc. Mộ hàn quay đầu cười cười. Nếu hoàn thành 10 nhiệm vụ này thì kiếm được 1.000 công hân. Nếu như thất bại sẽ mất 1000 công hơn, hơn nữa một khi tiếp nhiệm vụ phải hoàn thành trong 7 ngày. La Thành, ngươi hiểu rõ chứ? Cô gái áo đen lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, trầm giọng nói: "Sư tỷ, ta hiểu rõ ràng, tiếp toàn bộ." "Tốt, nếu ngươi tự chuốc lấy cực khổ vậy cũng do ngươi, nếu như trước thời hạn không hoàn thành nhiệm vụ cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi." Thấy Mộ Hàn không cải biến chủ ý thì cô gái mặc áo đen có chút không vui, hư lạnh một tiếng. Ngón tay điểm lên số nhiệm vụ mà mộ hàn vừa nhận, rót chân nguyên vào trong đó. Hơi chút giò xét mộ hàn liền phát hiện được chân nguyên của nữ tử dẫn dắt, hình như có một loại lực lượng kỳ dị trong ngọc trụ bán ra, ngưng tụ thành thành những con số dung nhập vào trong ngọc bài. Sau khi chữ viết đã ngưng tụ xong thì cô gái lấy lệnh bài ra. Ném lệnh bài lại cho mộ hàn, thân ảnh cô gái áo đen lập lòe, trong chốc lát đã đi ra vách tường phía sau tiếp những cái hộp gỗ đưa tới trước mặt mộ hàn, rồi sau đó không nói tiếng nào vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua mộ Hàn Giống như đang nghỉa mai hắn không biết tự lượng sức. Mộ Hàn cũng không thèm để ý, nhìn dê đường hoan ý chào một cái, một người ôm lấy 5 hộp gỗ trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, thản nhiên đi ra ngoài võ công điện. chương 589, thanh danh lên cao, thượng. Mộ Hàn đi chừng một phút tới một đỉnh viện thanh tịnh, diện tích mặc dù không lớn nhưng rất trắng lệ. La thành đại ca, ngươi nhận quá nhiều nhiệm vụ. Tiến vào sân nhỏ đường hoan buông hộp gỗ, hắn cười khổ nói. 10 nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian 7 ngày có thể hoàn thành 3 cái là cao rồi, 7 nhiệm vụ còn lại không thể hoàn thành sẽ bị khấu trừ 700 công vân, như vậy ngươi sẽ thiếu nợ 400 công vân. Mộ Hàn cười nói, yên tâm đi, ta chọn lựa 10 cái nhiệm vụ này chỉ là loại đơn giản, chỉ là chữa trị đạo văn mà thôi, hơn nữa chúng đều là do đạo văn sư thủy, một luyện chế mà thành, đạo khí như vậy ta vừa vẫn có pháp lực thủy, một xong thuộc tính, chữa trị đạo văn còn nhẹ nhóm hơn chữa trị văn phổ của ngươi nhiều lắm. Thực! Đường hoan ban tín bán Nghi Nhưng mà Mộ Hàn đã tiếp nhiệm vụ thì hắn có nhiều lời cũng vô ích, lập tức nói: "La Thành đại ca, ngươi phải nắm chắc thời gian đấy, ta sẽ không quấy rầy ngươi đâu. Nơi này có mấy gian phòng trống, ngươi tùy tiện ở gian nào cũng được, ta cũng đi vô công điện tìm nhiệm vụ đây." Đường Hoan lão đệ, đa tạ. Mộ Hàn có chút cảm kích gật đầu. Trong linh vũ thánh thành này tụ tập nhiều tu sĩ, phòng ở cực kỳ khan hiếm, cho dù có tiền cũng chưa chắc thuê được, nếu như không phải Đường hoàn cung cấp cái đình viện này, Chỉ sợ mộ hàng trong thời gian ngắn phải nghỉ ngơi ở bên ngoài đấy Đưa mắt nhìn đường hoan rời đi Mộ hàng trực tiếp ngồi trong đình viện Hắn mở mấy cái hộp ra 10 kiện cao phẩm đạo khí hiện ra ngoài 10 tin tức biểu hiện trên bia ngọc Cũng giới thiệu tình huống đại khái của những đạo khí này Vốn mộ hàng có thể nhận tất cả nhiệm vụ chữa trị đạo khí Nhưng mà hắn hiện tại sắm vai đạo văn sư pháp lực thủy Một song thuộc tính Cho nên hắn chỉ tiếp hai loại thuộc tính này mà thôi Nếu không không cần người ta cha hắn cũng tự bại lộ thân phận Chữa trị đạo khí đổ ải với đường đạo văn sư khác mà nói có lẽ tương đối khó khăn, nhưng đối với mộ hàn mà nói lại thập phần nhẹ nhõm. Tuy ý cầm một thanh trường đao lên, mộ hàn chỉ hơi cảm ứng một chút là biết nó có vấn đề ở chỗ nào, trường đao này bị ngoại lực va trang mạnh cho nên có 5 đạo văn vặn bèo không nằm ở vị trí cũ, còn có 3 đạo văn đứt đoạn. Mộ hàn cần phải làm chính là phục hồi 5 đạo văn này lại như cũ, lại chữa trị 3 đạo văn đứt đoạn. Xuy, hơi chút chầm âm, ngón tay của mộ hàn điểm lên thân đao. Pháp lực thủy thuộc tính đen như mực lại từ ngón tay tuôn ra ngoài, nhanh chóng rung nhập vào thân đao. Tiếng khắc họa rất nhỏ vang lên, từng kiện từng kiện pháp lực quấn quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. La thành đại ca, la thành đại ca. Lại qua sáng sớm ngày hôm sau, đường hoan gấp gáp chạy thẳng vào trong sân nhỏ, trên mặt hiện ra sắc thái ngạc nhiên. Thấy mộ hàn đứng trong sân và 10 cái hộp gỗ đang chất đống trong sân, đường hoan cũng không có để ý, giống như bắp giang nói. La thành đại ca nói cho ngươi biết một tin tức Tu sĩ giết đại hạc vực chủ tư không dục vạn lưu cảnh đã bị cao thủ tư không gia tộc vây giết tại biên giới phía nam xích thành thiên vực hỏa diệm sân rồi. Sau khi nói xong đường hoan mới nhớ tới cái gì đó. La thành đại ca, người nghe nói qua người nọ sao. Đương nhiên nghe nói qua. Mộ hàn gật gật đầu, nụ cười cổ quái của hắn biến mất, nói. Người nọ hình như tên là mộ hàn A. Nghe nói đại hạc vực chủ tư không dục là tu sĩ linh trì tam trọng thiên nhưng mộ hàn chỉ có tu vị vạn lưu thất trọng thiên. Đúng là không ngờ hắn có thể đánh chết cường giả linh chỉ cảnh. Đúng vậy à, mộ hàn đúng là lợi hại. Đường hoan mặt mũi tán thành, chợt tiết hận nói. Đáng tiếc hắn chết trong vây công của sáu cường giả linh chỉ cảnh của tư không gia tộc. Nếu như hắn cũng đột phá tới linh trí cảnh, sáu người kia có thể làm gì hắn hay không còn khó nói. Thật sự là kỳ quái, hạ thiên vực lại có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Mộ hàn cười mỉm nói. Thái huyền thiên bực có thể có tiêu tố ảnh dung nhan chắc tuyệt và thiên phú tuyệt đỉnh thì xuất hiện mộ hàn cũng không phải chuyện lạ. Nói cũng phải. Đường hoan đảo mắt nhìn qua những hộp gỗ kia. La thành đại ca, đạo khí chữa trị như thế nào rồi? Đều tốt. Mộ hàn cười nói. Đều tốt. Đường hoan vô ý thức ứng một câu, sau đó hắn như lò so nhảy dựng lên, nói kỳ quái. Cái gì? Đều tốt. Đúng, hiện tại nên đi giao nhiệm vụ thôi. La thành đại ca, ngươi, ngươi. Lúc đi thẳng ra khỏi đình viện, đường hoan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, từ khi tiếp nhiệm vụ tới bây giờ chỉ qua 2 ngày mà thôi, 10 kiện đạo khí đã được chữa trị xong. Đương nhiên nếu như hắn biết rõ mộ hàn từ lúc tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành trong buổi sáng thì chỉ sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. Sở dĩ mộ hàn chờ tới bây giờ mới đi tới võ công điện là vì chờ đợi tin tức mộ hàn đã chết truyền lưu ra ngoài. hung thủ đánh chết tư không dục tử vong, nhưng cao thủ tư không gia tộc đương nhiên sẽ quay về bảo tiên thiên vực. Xích thành thiên vực náo nhiệt suốt nửa năm cũng khôi phục căn bình. Không qua bao lâu tin tức này sẽ bị người ở xích thành thiên vực lãng quên mà thôi. Dưới tình huống như vậy mộ hàn sắm vai la thành cho dù biểu hiện càng xuất sắc cũng sẽ không khiến cho chân vũ thánh sơn hoài nghi lai lịch của hắn, tối đa chỉ kinh ngạc thiên tư của hắn mà thôi. Dù sao tổng thế giới võ đạo các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, mộ hàn chỉ là một trong số đó thôi. Lúc đi vào võ công điện thì nhiều tu sĩ đang ra vào hối hả. 55 Không có một đệ tử ngoại sơn nào dám tiếp nhiệm vụ đó, không nghĩ tới bị cổ diệp sư huynh hoàn thành, chật trưởng đúng là khó tin mà. Một nhiệm vụ chính là 2 vạn điểm công hân, cổ diệp sư huynh công hân sắp đạt tới 8 vạn rồi. Trong tuyển bạt sang năm cổ diệp sư huynh tuyệt đối có thể trở thành đệ tử tránh thức của Trân Vũ Thánh Sơn. Vừa vào cung điện đủ loại âm thanh khen ngợi không ngừng lọt vào trong thai mộ hàn. Cổ diệp. Cái tên này mộ hàn mới vào võ công điện đã thấy qua, đệ tử có nhiều công hân nhất chính là cổ Diệp Mộ Hàn vô ý thức đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy trên bia công hân sau hai chữ cổ diệp con số đã biến thành 7 vạn 8 ngàn. Cổ diệp sư huynh trở thành đệ tử ngoại sơn đã 3 năm, tu vị của hắn còn cao hơn la thành đại ca, sớm đạt tới vạn lưu thất trọng thiên, nghe nói đã nửa chân tiến vào linh trì cảnh. 2 năm trước vận khí không tốt nên không thể tiến vào 7 vị trí đầu, đầu năm nay hắn nhận nhiệm vụ ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ cũng không có xuất hiện, mọi người còn tưởng rằng hắn không còn trên nhân thế, nhưng không ngờ hắn hiện tại đã quay về. Đường Hoan cũng có chút kinh ngạc, nhẹ giọng giải thích. Đáng tiếc, hắn trở về muộn một chút, nếu là tháng trước có thể đã thông qua chân vũ thánh hội trở thành đệ tử chính thức. chương 590, thanh danh lên cao, trùng. Hắn tiếp nhiệm vụ gì? Mộ Hàn có chút tò mò, ánh mắt đảo qua bốn phía, qua một lát sau đã tập trung vào một nam tử ở cách đó vài trăm mét. Nam tử này có dáng người thon dài, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ Cho dù ánh mắt chung quanh nhìn qua thì bản thân nam tử áo đen này chẳng quan tâm, có lẽ hắn chính là cổ diệp đệ tử ngoại sơn. Thời điểm này cổ diệp tách ra khỏi đám người, hắn bước nhanh đi, rất nhanh đã đi xuyên qua người mộ hàn cùng đường hoan, biến mất ở cửa ra vào. Đưa mắt nhìn cổ diệp rời đi, đường hoan lúc này khâm phục nói. Đó là nhiệm du một vị trưởng lão thiên cơ phong am hiệu luyện dược dương hồ cảnh tuyên bố nhiệm vụ cho đệ tử ngoại sơn, được tiến vào vong linh ma cốc thu thập một loại dược thảo mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhất định phải có năng lực cảm ứng dược thảo phi thường cường đại. Có tin tức nho nhỏ nói nhiệm vụ kia là trưởng lao thiên cơ phong bố trí cho đệ tử lựa chọn, lúc bắt đầu hình như là nhắm vào đệ tử chính thức, nhưng mà sau khi có hơn 10 đệ tử chính thức tiếp nhiệm vụ tử vong liền không có người nào đi thử, cho nên mới đưa tới võ công điện. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù sang năm xa suốt không đủ công hơn cũng sẽ được trưởng lao kia thu làm môn hạ. Nói xong lời cuối cùng đường hoan không nhịn được hâm mộ. có chuyện tốt như vậy Mộ Hàn kinh ngạc nói. Vong Linh Ma Quốc là nơi như thế nào? Đường Hoàn Cười nói. Chỗ kia nghe nói là nằm ở cực tây xích thành thiên vực, đã thâm nhập vào không gian giới bích, phi thường hung hiểm, không cẩn thận có thể bị không gian phong bạo ở giới bích giết chết. Hơn nữa trong đó có rất nhiều vong hồn phiêu đẳng, mặc dù là tu sĩ Linh chỉ cảnh đi vào cũng cựu tử nhất sinh. Vong Linh. Thứ kia xuất hiện thế nào? Tâm thần Mộ Hàn khẽ nhúc đích, từ hai chữ Vong Linh phản đoán. Vong linh ma cốc này rất có thể tương tự như Thái huyền thiên vực vực giới sát tràng, nếu như là thế thì đó là nơi tu luyện không tệ. Ta cũng không hiểu. Khi đang nói chuyện hai người xuyên qua đám người đi vào trong cung điện, tìm được cô gái áo đen kia. Trước mặt của nàng hiện tại có rất nhiều người xếp hàng nhận nhiệm vụ, chờ nửa ngày mới tới phiên mộ hàn. Nhìn qua mộ hàn cùng đường hoan ôm hồ gỗ, nàng sức sở, chẳng ý thức được cái gì đó, trong mắt lộ ra một tiêu nghiệm ai. La thành đúng không? Như thế nào? Không thể chữa trị những đạo khí này đúng không? Nhưng mà cho dù ngươi buông tha nhiệm vụ cũng vô dụng thôi, buông tha tương đương với thất bại, ngươi phải móc một ngàn công hơn ra. Đường hoan nhịn không được nói. Vị sư tỷ này, La Thành Đại ca là tới giao nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ này hắn đã hoàn thành rồi. Giao nhiệm vụ? Mới hai ngày mà ngươi chữa trị được 10 kiện đạo khí, nói đùa gì vậy? Giọng của cô gái lập tức trở nên bén nhọn khiến người chung quanh chú ý tới nơi đây, nhau nhau đưa mắt nhìn qua bên này xảy ra chuyện gì? Những đạo khí này có chứa trị chưa thì sư tỷ kiểm tra thực hư chẳng phải là biết sao? Mộ Hàn cười mỉm cười, nháy mắt với Đường hoàn sau đó đặt hộp gỗ lên trên bàn. Còn cần các ngươi dạy." Cô gái áo đen này hừ lạnh, tay phải đưa qua, âm thanh răng rắc, răng rắc vang lên liên tục, nắp hộp mở ra từng cái. Nàng tiện tay cầm cầm một thanh trường kiếm đem chân nguyên rót vào trong, chỉ nghe tiếng ông ông vang vọng, một đạo hào quang màu xanh làm từ trong thân kiếm bắn ra ngoài. Sau một khắc cô gái mặc áo đen này trên mặt hiện ra thần sắc ngạc nhiên. Chân nguyên tiến vào trong đạo khí này hoàn toàn thông suốt, hơn nữa chân nguyên đi vào nháy mắt thì kích phát toàn bộ đạo văn. Loại cảm giác này xác thực chỉ có đạo khí hoàn hảo không có tổn hao gì mới có thể làm được. Đã sửa tốt. Nàng khó tin nhìn qua mộ hàn. Ta nói là thành đại ca đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ rồi. Đường hoan cười tủng tìm nói. Mới một nhiệm vụ mà thôi. Cô gái mặc áo đen có chút tức giận lườm đường hoan, lại cầm đạo khí thứ hai lên, rồi sau đó là kiện thứ ba, kiện thứ tư. Trên mặt nàng vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, lúc bung đạo khí thứ 10 ra nàng đã ngây ra như phóng, ra hỏa tên là La Thành này hoàn toàn chữa trị xong 10 kiện đạo khí. Đám người chung quanh cũng âm thầm liễu lưới, xem tới bây giờ bọn họ đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. La Thành này một hơi tiếp 10 nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí nhưng không nghĩ tới vừa qua 2 ngày La Thành liền thành công chữa trị tất cả đạo khí, tốc độ vô cùng kinh người. Hơn nữa bọn họ chú ý tới những đạo khí này là thủy, một thuộc tính. Nếu như chúng đều do La Thành chữa trị thì ý nghĩa La Thành chính là Đạo Văn Sư Pháp Lực Thủy, một song thuộc tính. Đạo Văn Sư như vậy cả xích thành thiên vực không có nhiều. Sư tỷ, có thể kết toán công hơn chứ? Phát giác được động tinh buôn phía, trong lòng mộ hàn cười thầm, không nhịn được giao lệnh bài nói ra. Tốt, tốt, ta sẽ nhanh chóng thêm vào 1.000 ngàn công hơn. Cô gái áo đen lúc này mới tỉnh táo tinh thần, vội vàng tiếp nhận lệnh bài của mộ hàn, đúng là thái độ đại biến. Nàng có loại dự cảm. La Thành trước mặt cái danh sưng đệ tử ngoại Sơn sẽ không dính vào quá lâu, dùng bổn sự phương diện đạo khí của hắn và tu vị vạn lưu lục trọng thiên thì sang năm sẽ thông qua tuyển bản, cũng có khả năng được một trưởng lao chân vũ thánh Sơn nhìn chúng, đối với dạng nhân vật này nàng chỉ có thể giao hảo, cũng không cần đắc tội. Đặt lệnh bài vào trong ngọc trụ, ngón tay nhanh chóng điểm lên trên đó vài cái, hai chữ La Thành có con số 1.000 ngán công hân. La Thành sư đệ, ngươi cần tiếp nhiệm vụ không? Cô gái áo đen này bắt đầu tươi cười nhiệt tình hơn nhiều lắm Nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí hai ngày nay có nhiều, trong đó có một nhiệm vụ chữa trị là thủy thuộc tính cao phẩm đạo khí, vừa vẫn thích hợp với ngươi, còn lại có không ít nhiệm vụ chữa trị đạo khí thủy thuộc tính, một thuộc tính trung phẩm đạo khí, nhưng mà thủ lao không cao. Mới có một nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí, quá ít. Mộ Hàn có chút thất vọng. Là thành sư đệ, ta có hai thành cao phẩm đạo khí một thuộc tính cần chữa trị, thủ lao 200 công hân, ngươi chờ chút, ta tuyên bố nhiệm vụ này ra ngoài Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên, Mộ Hàn nhìn lại, chỉ thấy một nữ đệ tử mặt trái xoan áo đỏ chạy tới đài nhiệm vụ. Ta cũng có một kiện cao phẩm đạo khí thủy thuộc tính muốn chữa trị, nhưng mà ta chỉ có 90 công hơn. Còn có ta, cũng là một kiện cao phẩm đạo khí một thuộc tính. La Thành sư đệ chữa trị đạo khí trình độ quả nhiên lợi hại, đáng tiếc hắn không phải kim pháp lực đạo văn sư, bằng không ta cũng tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn thấy hành động của cô gái áo đỏ, đám người chung quanh tỉnh táo lại, tu sĩ có được cao phẩm đạo khí thủy Một thuộc tính cần chữa trị đều muốn tuyên bố nhiệm vụ. Đối với bọn họ mà nói loại đạo văn sư tình nguyện chữa trị cho bọn họ cầu còn không được, hôm nay đã xuất hiện, làm sao bỏ qua cơ hội chứ? Mà những tu sĩ có đạo khí thuộc tính khác bị hư hao thì tiếc nuối không thôi, ánh mắt nhìn qua đám người tấp ngập kia đầy hâm mộ. chương 591, thanh danh lên cao, hạ. Với nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí thủy, mục thuộc tính này mộ hàn ai tới cũng khôn cự tuyệt. Không qua bao lâu mộ hàn đã tiếp nhận 10 cái rồi. Hắn và Đường Hoan lần nữa ôm 10 hột gỗ rời khỏi võ công điện, tin tức này bắt đầu truyền bá nhanh chóng trong đệ tử ngoại sơn. Đột nhiên nghe chuyện này, nhiều tu sĩ bán tín bán nghi. Nhưng dù vậy trên bia nhiệm vụ ở võ công điện những nhiệm vụ chữa trị cao phẩm đạo khí thủy, một thuộc tính tăng lên không ít. Dù sao mấy chục vạn đệ tử ngoại sơn những đệ tử hai thuộc tính này đạo khí hư hao không ít, có chút cao phẩm đạo khí đã hư hao nhiều năm. Trong đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn mặc dù có vài người là đạo văn sư thủy, mục pháp lực Nhưng đối với đệ tử Ngoại Sơn mà nói những người này là tồn tại cao cao tại thượng, từ trước đến nay như thần Long thấy đầu không thấy đuôi, tùy tiện luyện chế một kiện đạo khí là đạt được mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn công hân, làm sao vì 100 công hơn mà chạy đến võ công điện cho đệ tử Ngoại Sơn tuyên bố nhận nhiệm vụ chữa trị đạo khí chứ. Cho nên mặc kệ tin tức là thật là giả, luôn luôn có đệ tử Ngoại Sơn ôm tâm tư thử tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng mà 2 ngày sau Mộ Hàn cùng Đường Hoan lại mang 10 hộp gỗ tới Võ Công Điện lần nữa và đổi lấy 990 điểm công vân thì tất cả hoài nghi biến mất. Khi thấy Mộ Hàn tiếp 10 nhiệm vụ và rời đi, bắt đầu có thêm đệ tử ngoại sơn tuyên bố nhiệm vụ. Trong đệ tử ngoại sơn lập tức chuyển ra có đạo văn sư thủy, một song thuộc tính đang nhận nhiệm vụ chữa trị đạo khí, đây là quả bom tấn nổ tung trong Linh Vũ Thánh Thành, thậm chí có không ít tu sĩ chuẩn bị thứ cần thiết chạy đến Võ Công Điện tuyên bố nhiệm vụ chữa trị đạo khí, chờ mong Mộ Hàn có thể tiếp được. Mộ hàn lần lượt nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ, hối đoái công hân, nhưng mà mỗi lần hắn chỉ tiếp 10 nhiệm vụ, mỗi lần đều phí thời gian 2 ngày. Đang lúc thanh danh là thành mộ hàn tại Linh Vũ Thánh Thành tăng lên, trong hỏa diệm sơn ở phía tây nam biên cảnh xích thành thiên vực có dị động xuất hiện Hỏa diệm sơn tên như ý nghĩa, trong núi này quanh năm khói lửa mù mịt. Nhiệt độ nóng bức khó chịu, khói đen nóng bức không ngừng rót vào tầng mây cũng làm cho phương viên chăm dặm không có ngọn cỏ nào cả. Sở dĩ xuất hiện dị trạng như vậy là do trong núi lửa có hỏa vân thạch. Đối với võ đạo tu sĩ mà nói hỏa vân thạch cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có số ít người tu luyện công pháp đặc thù mới có thể ngẫu nhiên tới hỏa diệm sơn này hấp thu nhiệt độ. Lúc bình thường phạm vi mấy trăm rằm quanh hỏa diệm sơn không có khí tức sinh mệnh nào tồn tại. Hùng thủ mộ hàn sát hại đại hạc vực chủ tư không dục đã bị nhiều cao thủ tư không gia tộc vây giết ở hỏa diệm sơn này. Lúc ấy có đông đảo tu sĩ xích thành thiên vực từng nhìn thấy mộ hàn bị vài tên cao thủ linh chỉ cảnh đánh chúng và thân thể phá thành mảnh nhỏ rơi vào sâu trong hỏa diệm sơn hỏa vân động, sau đó mảnh vỡ bị đốt thành cho tàn, hồn phi phép tán, hài cốt không còn. Mà thời điểm này trong hỏa vân động lửa cháy bừng bừng ngưng tụ thành một sinh vật, nó chậm rãi núp đích. Sau một lúc lâu một thân ảnh thon dài có hỏa diệm thiêu đốt hiện ra, chính là mộ hàn mới ngưng tụ hỏa linh pháp thân không lâu, mộ diệu long. Mộ hàn bảo nó tới biên cảnh phía nam chính là vì nghe lôi động nói nơi này có hỏa diệm sơn là hoàn cảnh tốt khiến hỏa linh pháp thân dễ giữ mạng của mình. Những người kia thật sự là quá lợi hại, hiểm tử còn sống được, thiếu chút nữa thật xong đời rồi. Mộ diệu long lòng còn sợ hãi nói nhỏ một câu, thân sắc của nó lại hiện ra vẻ lắng nghe, rồi sau đó phối hợp gật đầu. Hiểu rồi, ta ở lại hỏa diệm sơn tu luyện. Giọng của hắn càng ngày càng yếu, thân thể mộ diệu long lại hóa thành hỏa diễm dung nhập vào trong hỏa vân đ La Thành đại ca, xuất phát. Linh Vũ Thánh Thành, đường hoan nâng 5 hộp gỗ lên, hắn kích động vây tay với Mộ Hàn, sau đó đi ra khỏi đỉnh viện. Mộ Hàn cười mỉm gật đầu, cùng ôm 5 hộp gỗ theo sau. Mộ Hàn lúc này đi tới Linh Vũ Thánh Thành ngày thứ 15. 15 ngày nay Mộ Hàn tiếp nhận 7 lần nhiệm vụ, mỗi lần là 10 kiện đạo khí, tính toán hắn đã chữa trị được 70 kiện cao phẩm đạo khí thủy, một thuộc tính. Mỗi nhiệm vụ sau này đều hơn 100 công hân. Số công hân mộ hàn nhận được lần này là chừng 1.008. Mấy con số này không thể vào bĩa công hân, nhưng với đệ tử ngoại sơn 14 ngày mà nói đó là con số kinh người. Những đệ tử ngoại sơn vào cùng lúc với mộ hàn công hân cao nhất cũng chỉ mấy trăm, nhiều người còn là số 0. Cũng như đường hoan, hắn là thành viên trong số công hân không này. Nhưng thằng này không ngại, mỗi ngày hấp tấp chạy đông chạy tây, hoặc giúp mộ hàn tạo thế, hoặc dò hỏi tin tức giúp mộ hàn. Mộ Hàn cũng có chút băn khoăn nên mấy ngày qua rút thời gian giúp hắn điều chỉnh văn phổ kiện siêu phẩm đạo khí kia, tự nhiên đây là biểu hiện giả dối của Mộ Hàn, trên thực tế hắn dùng không tới nửa ngày đã làm xong rồi. Đương nhiên đối với Mộ Hàn mà nói con số 8.000 công huân hiện có không trọng yếu, hắn những ngày này thu hoạch chính yếu nhất chính là thanh danh không nhỏ trong linh vũ thánh thành. Hôm nay đệ tử ngoại sơn trong linh vũ thánh thành không ai không biết hai chữ la thành. Thậm chí khi đường hoan lộ ra thì có không ít đệ tử chính thức trong chân vũ thánh sơn đàm luận về hắn La Thành thực sự thần kỳ như vậy. Thiên Tuyền Phong, trong cung điện tinh Mỹ giữa sơn núi, một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên đất, trước người bày ra mấy cái bình màu trắng sau đó băn khoăn hỏi thăm. Nam tử này nhìn qua chừng 20 tuổi, một thân áo bào trắng, khuôn mặt trắng nón, da thị tóng ánh và rất tuấn tú. Trước mặt của hắn là có 6 nam nữ vây quanh. Hứ, một đệ tử ngoại sơn mà thôi, chuyến đi thì đúng là kỳ diệu đấy, nhưng đó là bản lĩnh thật sự sao. Một nữ tử xinh đẹp áo xanh môi nói Đôi mắt nhìn qua nam tử áo bào trắng và gương mặt đầy nét hâm mộ. So sánh với Lâm Sư Huynh thì hắn còn không đáng sách dày nữa. Đúng vậy, đúng vậy, trong đệ tử chân Vũ Thánh Sơn luận luyện khí ai có thể qua được Lâm Sư Huynh? Nam người còn lại phụ hòa theo. Lời này không thể nói như vậy. Nam tử áo bào trắng cười rụt rẻ, nói. La thành này có thể trong hai ngày tu phục 10 kiện cao phẩm đạo khí, trình độ có lẽ vẫn có chút, hơn nữ hắn có pháp lực thủy, một song thuộc tính, tư chất không tệ. Ta ngược lại có chút tò mò hắn có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí hay không. Siêu phẩm đạo khí. Mấy người chung quanh đều sức sở. Như vậy đi, câu na, kiện siêu phẩm đạo khí một thuộc tính của người mấy ngày trước chẳng phải hư hao sao. Cầm nó đi tới võ công điện phát nhiệm vụ, thù lao 5.000 công hân, xem hắn tiếp hay không tiếp. Nam tử áo bào trắng chấm tư, đưa mắt nhìn qua nữ tử áo xanh đối diện, hào hứng giặt rào cười rộ lên. Hiểu rồi, ta đi đây. Nữ tử câu na ngầm hiểu. Lập tức đứng lên ra khỏi cung điện. chương 592, không sợ phiên thoái. La thành sư đệ, lúc này có ý định tiếp 10 nhiệm vụ sao? Cô gái áo đen mỉm cười nhìn qua mộ hàn, ngón tay điểm vào ngọc trụ và tăng thêm 1.200 công hơn vào vừa vận đạt tới 9.000. Mộ hàn cười nói. Liêu sư tỷ ngươi có đề cử gì tốt không? Nửa tháng qua mộ hàn đã quen thuộc cô gái áo đen này rồi, cũng biết nàng tên gọi Liêu Thùy Yên, có tu vị vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên. Trở thành đệ tử ngoại sơn của Chân Vũ Thánh Sơn đã 6 năm. Gần đây mấy lần Mộ Hàn nhận nhiệm vụ đều là Liêu Thúy Yên chọn ra giúp hắn. Hiện tại cơ hội toàn bộ đệ tử ngoại sơn có cao phẩm đạo khí thủy, một thuộc tính hư hao đều tới võ công điện công bố nhiệm vụ, ở trong đó dùng cao phẩm đạo khí chiếm đa số, cũng có không ít trung phẩm đạo khí. Đương nhiên những đạo khí này không nhất định là của bọn họ, có chút là phái tu sĩ khác tuyên bố rút, còn có số ít đệ tử chính thức công bố. Những nhiệm vụ này trên cơ bản đều nhằm vào Mộ Hàn. Số lượng đã qua ngàn, có Liêu Thúy Yên hỗ trợ chọn lựa mộ hàn cũng bất không ít công phu. Liêu Thúy Yên dường như sớm có chuẩn bị, cười mỉm nói. Là thành sư đệ, lần này ta chọn lựa cho ngươi thủ lao tương đối cao, chúng theo thứ tự là. Mau nhìn, mau nhìn, chỗ đó có nhiệm vụ là chữa trị siêu phẩm đạo khí. Nàng còn chưa nói hết lời thì đường hoan bên cạnh chỉ vào bia nhiệm vụ hô lên. a không chỉ có mộ hàn cùng Liêu Thúy Yên đảo mắt nhìn sang. Những đệ tử chung quanh chờ mộ hàn có thể xác nhận nhiệm vụ cũng chuyển mắt nhìn qua. Một lát qua mọi người phát hiện trên bia công hân có tin tức mới, là chưa chỉ một kiện siêu phẩm đạo khí một thuộc tính, thù lao là 5.000 công hân. Thời điểm công bố tin tức đều có hiển thị mới, hiển nhiên là vừa mới tuyên bố. Nhiệm vụ chưa chỉ siêu phẩm đạo khí vì sao xuất hiện ở chỗ này. Nhiệm vụ như vậy trước giờ chẳng phải tuyên bố trong đạo tâm điện sao. Đệ tử công bố nhiệm vụ này chính là đệ tử chính thức không thể nghi ngờ, nói không chừng có thể là trưởng lão Chập chập, la thành sư đệ danh khí quả nhiên rơi vào trong núi. Lại có siêu phẩm đạo khí cầm cho hắn chữa trị, hơn nữa vừa ra tay chính là 5.000 công hân. Chỉ qua một lúc trong điện xôn sao, nhiệm vụ này chưa chỉ mặt điểm tên ai cả, nhưng xem xét cũng biết là tới vì mộ hàn. Tuy đệ tử ngoại sơn có không ít đạo văn sư, nhưng có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí không có người nào. Hiện tại chính là xem mộ hàn có dám tiếp hay không. La thành sư đệ, ngươi xem. Liều Thủy Yên hơi chần chờ nhìn qua mộ hàn. Siêu phẩm đạo khí tuyệt không phải cao phẩm đạo khí có khả năng bằng được. Chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí hư hao độ khó tối thiểu tăng lên vài chục lần, thậm chí gấp trăm lần cao phẩm đạo khí, cũng không biết hiện tại hắn có năng lực chữa trị siêu phẩm đạo khí hay không. Cho dù người sáng suốt cũng biết nhiệm vụ kia đang nhắm vào Mộ Hàn, nhưng nếu như Mộ Hàn không muốn tiếp thì ai cũng không có cách nào với hắn. Nếu kế tiếp lại không xong thì khấu trừ 5000 điểm công hân. Số điểm này hơn một nửa công hân Mộ Hàn kiếm được trong nửa tháng qua. Là thành đại ca? Hay là không nên tiếp? Đường Hoan do dự một chút khuyến nụ. 5.000 công hân nha. Mộ Hàn nỉ non một tiếng. Trên mặt của hắn hiện ra nét trần chờ Nhưng mà Mộ Hàn trần chờ nguyên nhân khác với Liêu Thủy Yên, Đường Hoan suy nghĩ, bọn họ lo lắng Mộ Hàn không có thực lực đó, mà Mộ Hàn cân nhắc chính là hiện tại mình có nên thể hiện năng lực chữa trị siêu phẩm đạo khí hay không. 5.000 công hân đúng là khiến người ta động tâm. Trở thành đệ tử chính thức công hân cũng không có mất đi. Đến lúc đó công hơn càng nhiều Thì chỗ tốt càng được nhiều Xoặt Đúng lúc này bên hông đống nhiên vang lên tiếng náo động lớn Mọi người vô ý thức nhìn qua tiếng Mọi người tránh né nhùng đường Một thân ảnh màu đỏ đi tới Nữ tử dáng người cao gầy Dung mạo xinh đẹp đi tới Đôi mắt của nàng nhìn qua mộ hàn Khỏe môi hiện ra nụ cười nghiền ngấm Nhưng mà khiến mọi người chú mục không phải dung mạo của nữ tử này Mà là đồ án trên ngực trái của nàng Dĩ nhiên là sư tỷ thiên tuyên phong Ta đã thấy nàng Hình như nàng chính là câu na sư tỷ của thiên Tuyền phong, nghe nói tu vị đã đạt tới linh chỉ nhị trọng thiên. Nhiệm vụ chữa trị siêu phẩm đạo khí chắc là do câu na sư tỷ tuyên bố a Mọi người nói nhỏ, ánh mắt nhìn qua. Lúc còn cách mộ hàn một mét, câu na mới dừng bước, trên mặt vui vẻ dạt dào. Người chính là La Thành La Sư Đệ gần đây thanh danh lan xa sao. Mộ hàn lạnh nhạt cười nói. Ta chính là La Thành, câu sư tỷ có gì chỉ giáo. Đám người chung quanh xì xào bàn tán chính là đồ án tiêu chí trên ngực của nữ tử này, đều có thể xác định thân phận nàng. Nhưng mà khi nàng tới thì mộ hẳn đã biết do nữ nhân này lai like giả bất thiện, thiện giả bất lai, like, sở dĩ tuyên bố nhiệm vụ kia chỉ sợ không phải muốn mình chữa trị đạo khí đơn giản như vậy. Câu na cười tủng tìm nói. Chỉ giáo thì không dám, nghe nói trình độ chữa trị đạo khí của người phi thường lợi hại, đúng lúc ta có kiện siêu phẩm đạo khí hư hao trong chiến đấu, cho nên ta mới tuyên bố nhiệm vụ ở võ công điện Hy vọng la sư đệ có thể tiếp được thì 5.000 ngàn công hân sẽ là thủ lao của ngươi. Cái này, mộ hàn hơi có vẻ do dự. Như thế nào? La sư đệ không dám nhận. Câu na tươi cười lạnh xuống, giọng nghĩa mai nói. La sư đệ không nên thổi mình lên quá cao, nói trên đời này không có đạo khí nào ngươi không chữa trị được, cho dù đệ tử trong núi cũng không so được với ngươi. Nhưng mà ngươi không dám tiếp cũng có thể, ngươi chỉ cần ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là tôm tép ngại nhép, thư danh nói chơi là được. Từ nay về sau cũng không cần phải đón nhiệm vụ chữa trị đạo khí nữa. Nàng vừa mới nói xong tiếng ẩm ý chung quanh lập tức biến mất không còn nói gì nữa. Mọi người cũng đều hiểu được câu na thiên tuyển phong này tới võ công điện mục đích chính thức cũng không phải chữa trị đạo khí, mà là mượn cớ chèn ép mộ hàn, hai mặt nhìn nhau, trên mặt tức giận hẳn hiện. Nếu mộ hàn bị ép xác nhận nhiệm vụ này, sau này đạo khí hư hao của bọn họ có ai chữa được. Câu na chẳng những là cao thủ linh trí cảnh, nhưng lại đến từ thiên tuyển phong. Địa vị vượt xa đệ tử ngoại sơn như bọn họ có thể so sánh, tất cả mọi người bực mình nhưng không dám nói. Nữ nhân này quả nhiên có mưu đồ. Con mắt mộ hàn nhắm lại, hắn sớm đoán được lai giả bất thiện. Dù sao hiện tại có càng ngày càng nhiều đệ tử chính thức trong núi tìm tới võ công điện tuyên bố nhiệm vụ chữa trị đạo khí, tất nhiên sẽ cướp đi bát cơm của những đạo văn sư trong núi, bởi vì hắn chữa trị đạo khí cần thủ lao tương đối thấp, cho dù một ít công hơn cũng vậy. Mộ hàn không nghĩ tới phiền toái tới nhanh như vậy Theo lời của câu na thì nghe ra được chuyện này, hiển nhiên có chút thổi phồng chính mình, rơi vào thai những đệ tử chính thức sẽ biến thành tự biên tự diễn. Một đệ tử ngoại sơn lại dám hung hăng càn quấy quần ngạo như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác khó chịu, vì vậy câu na mang theo siêu phẩm đạo khí hao tổn tới tìm hắn gây phiền thoái. Nhưng mà mộ hàn không sợ phiền thoái nhất. chương 593, Quỷ Vũ Tiễn Nghĩ tới đây mộ hàn nói Câu na sư tỷ nhiệm vụ của người nhiều thù lao như vậy vì sao ta không tiếp chứ? Là thành đại ca. Đường hoan nghe vậy cả kinh, muốn khuyên mộ hàn không nên trúng phép khích tướng của câu na, nhưng mà chưa nói hết đã bị mộ hàn mắt sắc bảo ngừng. Câu na tự nghĩ đắc kế, vỗ tay cười cười. Tốt, ta đang ngỏi mắt chờ mong, hai ngày sau ta tự mình đến nghiệp thu. Chưa chỉ 10 kiện đạo khí mới cần hai ngày, một kiện đạo khí thì không cần lâu thế đâu. Nếu như câu na sư tỷ nguyện ý trợt thì có thể ở đây nghiệp thu. Mộ hàn mỉm cười. ân Khẩu khí thật là lớn. Trên mặt Câu Na tươi cười cứng đở, trầm giọng nói: "Nếu ngươi có lòng tin như vậy, ta vẫn chờ ở chỗ này, ta cũng có nhiều thời gian chờ ngươi chữa trị Quỷ Vũ tiến của ta. Ta sẽ không khiến Câu Na sư tỷ đợi lâu." Ti. Nghe được Mộ Hàn cùng Câu Na đói chọi gắt gao, chung quanh không ít người hít khí lạnh, hắn muốn ở trong võ công điện chữa trị siêu phẩm đạo khí Quỷ Vũ tiến trước mặt Câu Na. Đường Hoan cũng phải trừng to mắt, trên mặt đầy lo lắng. Lúc này Mộ Hàn cũng đảo mắt nhìn qua Liêu Thụy Yên. Liêu sư tỷ Phiền thoái. Liêu Thúy Yên muốn nói lại rừng, chỉ lườm lườm đối xử lạnh nhạt nhìn qua câu na, nàng vẫn không dám quên bảo, bất đắc dĩ gật đầu bắt đầu điểm lên ngọc trụ bên người. Không qua bao lâu Liêu Thúy Yên đã giao hộp gỗ và lệnh bài cho mộ hàn. Giang giác. Mở hộp gỗ ra. Một đạo hào quăng màu xanh bắn ra ngoài. Mộ hàn sững sở, trong hộp là một kiện đạo khí hình hoa hồng, nó chỉ lớn như lòng bàn tay, cánh hoa màu xanh lam nở rộ, biên giới mỗi cánh hoa đều có lông trịa ra. Mỗi một lông tơ đều là một mũi tên nhỏ, danh tiếng của Quỷ Vũ Tiên có được là do vậy. Chỉ nhìn bề ngoài liền biết siêu phẩm đạo khí cực kỳ bất phàm. Quỷ Vũ Tiên này trong siêu phẩm đạo khí cũng thuộc hàng thượng phẩm. Mộ Hàn cười nói một câu, cầm Quỷ Vũ Tiên lên đặt lên bàn tay quan sát tinh tế. Đó là đương nhiên. Trong mắt Câu Na hiện ra thần sắc ngạo nghễ. Lâm Ngọc Bạch, Lâm sư huynh luyện chế qua 8 kiện siêu phẩm đạo khí, Quỷ Vũ Tiên này là một trong số đó. Lâm Ngọc Bạch. Mộ Hàn khẽ giật mình. Vô ý thức đảo mắt nhìn qua Đường Hoan, thằng này tin tức linh thông. Có lẽ hiểu người tên Lâm Ngọc Bạch là ai. Đường Hoan nhìn thấy ánh mắt của Mộ Hàn thì nhanh chóng giải thích. Lâm sư huynh là đệ tử Thiên Tuyên Phong. Hôm nay đã là linh trì thất trọng thiên. Nghe nói cực kỳ tiếp cận Dương Hồ cảnh. Tại Chân Vũ Thánh Sơn trong tất cả đệ tử nội sơn tinh thông luyện khí có ba người, sư huynh là một trong số đó. Đường Hoan lại bổ sung một câu. Lâm sư huynh có được pháp lực một tổ tính. Thì ra là thế. Mộ Hàn gật gật đầu, cũng không nhìn qua thần sắc đắc ý của Câu Na cái. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, một đoàn pháp lực màu thuộc tính nồng đậm bắn ra ngoài, lập tức bao vây Quỷ Vũ tiến lại. Không qua bả bà... tọa lâu, Mộ Hàn nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm vào trong siêu phẩm đạo khí. Theo tâm thần do xét thì đạo văn dài hẹp và các vân điểm hiện ra trong đầu Mộ Hàn, đan vào thành một bức văn phổ. 4200 vân điểm, hơn nữa đạo văn toàn bộ dùng thủ pháp ngũ long xuyên sơn khắc họa mà thành. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, Câu na dùng quỷ vũ tiến tổn hại nghiêm trọng, 4.200 vân điểm có 300 vân điểm đã sụp đổ, nhưng mà mộ hàn lúc trước chữa trị thu thủy kiếm của lệ thu thủy hư hao còn nghiêm trọng hơn, hướng chi là quỷ vũ tiến. Một lát sau mộ hàn đã mở to mắt, bàn tay trái nâng siêu phẩm đạo khí lên, mà tay phải thì vớt quỷ vũ tiến, pháp lực mục thuộc tính mỏng như to bắt đầu rót vào trong pháp khí, không ngừng dung nhập vào cánh hoa quỷ vũ tiến. Xuy, xuy, xuy, xuy. tiếng xe gió vang lên liên tục, bất tuyệt như lũ Tay phải của mộ hàn mở năm ngón tay ra, chậm nhanh chậm chậm bao phủ xuống, pháp lực như linh xà vặn vẹo đống nhiên tổ hợp lại là một, đống nhiên lại phân tán như lúc ban đầu, người ta nhìn thấy mà hoa mắt. Lúc đầu câu na còn không đếm xỉa, vẻ mặt cười lạnh. Nhưng mà theo thời gian qua đi sắc mặt câu na càng ngày càng khó coi. Tuy nàng không giành luyện khí nhưng đi theo lâm ngọc bạch thời gian không ngắn, đối với luyện khí đã có chút ít hiểu biết. Chỉ nhìn lần đầu tiên thì nàng đoán được mộ hàn sử dụng thủ pháp ngũ Long Xuyên Sơn Hai năm trước Lâm Ngọc Bạch luyện chế quỷ vũ tiến này câu na đứng ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, biết do hắn dùng cũng là thủ tờ hờ ép ngũ long xuyên sơn. Từ lúc nhìn biểu hiện của mộ hàn lúc này thì chẳng khác gì Lâm Ngọc Bạch hai năm trước, năm ngón tay, năm thơ pháp lực càng phát huy tới mức tận cùng. Mắt thấy hình ảnh như vậy câu na càng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng năm đó Lâm Ngọc Bạch luyện chế quỷ vũ tiến siêu phẩm đạo khí này đã là tu sĩ linh trì thất trọng thiên. Mà hôm nay mộ hàn đang chữa trị quỷ vũ tiến lại mới là vạn lưu lục trọng thiên, tu vị hai người kém nhau một đại cảnh giới và thực lực càng cách biệt một trời một vực. Hai người như vậy trình độ luyện khí tương đương. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà lúc tu vị lâm ngọc bạch cùng mộ hàn ngang bằng thì câu na lập tức biết rõ mộ hàn mạnh hơn, nàng biết rõ thủ pháp khắc họa đạo văn có nhiều loại, ngũ Long xuyên sơn chỉ là một trong số đó, có lẽ tên trước mặt này tình thông thủ pháp như vậy. Thu hồ tinh thông loại thủ pháp này không nhất định có thể chữa trị đạo khí. Muốn chữa trị đạo khí đầu tiên nhất định phải tìm hiểu thấu triệt chân tướng của đạo khí này, phải nắm rõ văn phổ của nó trong lòng. Lâm sư huynh khắc văn phổ phức tạp thế nào? Nếu có một năm nửa năm có lẽ ngươi thật sự có thể lục lọi rõ ràng, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu rõ văn phổ của quỷ vũ tiến thì đó là chuyện đầm rồng hát hổ. Hiện tại cho ngươi dày vào đi, ta nhìn xem ngươi làm sao xong việc. Lâm sư huấn luyện chế siêu phẩm đạo khí há có thể bị một tu sĩ vạn lưu cảnh có khả năng chữa trị được. Sắc mặt Câu Na âm trầm, trong nội tâm hừ lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn. Lại dây vào đi, quỷ vũ tiến của ta nhất định hư hao càng thêm nghiêm trọng, ngươi chờ bồi thường là được. Trong đầu Câu Na nhanh chóng hiện ra đủ loại suy nghĩ trong đầu, khỏe môi hiện ra ý đùa cợt. Đám người chung quanh thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, Câu Na này dùng tư các đệ tử Thiên tuyển Phong bức bách làm cho bọn họ trong lòng có suy nghĩ cùng chung mối thù. Đang cầu mong Mộ Hàn có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí tên là Quỷ Vũ Tiến thành công, tắt vào mặt câu na một cái cho sướng. chương 594, Thiền âm phát Trượng. Lại qua chừng một phút đồng hồ, dưới nhiều ánh mắt soi mói trên mặt Mộ Hàn hiện ra thần sắc vui mừng, ngón tay đang đảo nhanh như hồ điệp của hắn nhanh chóng dừng lại, nam đạo tơ pháp lực rót vào Quỷ Vũ Tiến cũng trở nên nhạt nhòa đi. Hô! Mộ Hàn than khẽ một hơi, vươn người đứng dậy và thần sức mệt mỏi, tình hình không nhẹ nhõm như lúc làm. Nhìn thấy thần sắc của mộ hàn thì trong lòng câu na xuất hiện dự cảm không ổn, ánh mắt có chút lóe lên. Sau đó không biết suy nghĩ cái gì thần sắc hung ác trong mắt biến mất, cắn răng nói. La thành, quỷ vũ tiến của ta ngươi chưa tốt rồi chứ. Đương nhiên. Mộ hàn cười mỉm gật đầu, nghe nói như thế âm thanh ổn áo trúng quanh im bặt, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, trên mặt tràn ngập hương phấn. Cầm cho ta xem một chút. Câu na đưa tay chụp tới. Không đội. Trong mắt mộ Hàn hiện ra thần sắc nghiêm mai không dễ phát giác, né qua cánh tay Câu Na sau đó đưa chân nguyên vào trong Quỷ Vũ tiến, chỉ nghe ông một tiếng chấn động nhỏ, đạo văn trong siêu phẩm đạo khí lập tức thắp sáng, tầng tầng lớp lớp cánh hoa như nở rộ, mũi tên như lông tơ ở biên giới cánh hoa như sống lại, phun ra nuốt vào bất định, chỉ một thoáng hào quang sáng ngời hiện ra, lưu quang óng ánh lưu chuyển. Cùng thời khắc này khí tức quỷ dị từ trong Quỷ Vũ tiến bắn ra ngoài, lan tràn ra khắp võ công điện. Nhìn thấy một màn này mọi người càng yên tâm, tiếng nói ủng hộ không ngừng vang lên trong điện. Mà sát mặt câu na lúc này trở nên âm trầm như nước, nàng như nghiến răng nghiến lợi nhìn qua mộ hàn, nàng vốn có ý định thời điểm cầm đạo khí sẽ hủy diệt đạo văn trên đó, nhưng mà mộ hàn lại giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, đoạt trước cầm nó vào trong tay làm cho kế hoạch của nàng ngâm nước nóng. Câu sư tỷ thỉnh kiểm tra thực hư. Mộ hàn cười tủng tìm mang quỷ vũ tiến đưa tới, làm như không thấy sắc mặt của nàng. Không cần kiểm tra thực hư Ngươi xác thực chữa trị tốt quỷ vũ tiến, la thành, đúng là chúc mừng ngươi rồi. Câu na nói câu này ngữ khí nặng nghề và mang theo tức giận, đã tới mức này dù nàng chơi xấu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể thừa nhận mộ hàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ sư tỷ sư tỷ đã cho ta 5.000 công hân, xác thực nên chúc mừng. Trên mặt mộ hàn vui mừng giặt rào. Câu na hừ lạnh trong núi, chỉ hơi lóe lên và thân ảnh đã biến mất trước mặt mọi người. Nàng vừa đi thì trong võ công điện bột phát tiếng hoan hâu ngập trời La Thành sư đệ, thủ pháp của ngươi thật cao minh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi chữa trị quỷ vũ tiến hẳn là dùng Ngũ Long xuyên sơn. La Thành đại ca, La Thành đại ca, không nghĩ tới ngươi có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí đấy. Như vậy xem ra ngươi luyện chế cao phẩm đạo khí có lẽ không thành vấn đề, có thể luyện chế giúp ta một kiện cao phẩm đạo khí hay không? Ta nguyện ý ra 2000 công hơn, tổng cộng 2000 công hơn. 2000 công hơn mà muốn có một kiện cao phẩm đạo khí, ngươi nghĩ quá đẹp rồi. La Thành sư huynh Ta ra 3000, không, 5000 công văn, giúp ta luyện chế một kiện cao phẩm đạo khí được không?" Giọng nói lấy lòng, tiếng than thở và các âm thanh lôi kéo làm quen không ngừng vang lên, Mộ Hàn thuận miệng ứng phó vài tiếng lại nhìn sang Liêu Thủy Yên. Là sư đệ, 5000 công văn đã xong, ngươi hôm nay còn tiếp nhiệm vụ không?" Liêu Thủy Yên cười mỉm nói. "Đương nhiên tiếp." Mộ Hàn gật đầu cười nói. "Liêu sư tỷ, ngươi lựa chọn cho ta nhiệm vụ thật tốt. Vì vậy cũng không lâu lắm, Mộ Hàn cùng đường hoan lại mang hộp gỗ đi ra khỏi võ công điện, một đống đệ tử ngoại sơn đi theo phía sau, mặt mũi tràn đấy tươi cười theo sau bên người mộ Hàn huyên thuyên. Khi mọi người dần dần tán đi, tin tức là thành đệ tử ngoại sơn thành công chữa trị siêu phẩm đạo khí truyền ra khắp linh vũ thánh thành thật nhanh. Thiên tuyển phong, quả nhiên là hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Trong cung điện tinh xảo, nam tử áo bào trắng dung mạo tuấn tú hai tay đang lút ve quỷ vũ tiến, ánh mắt lue lên và thở dài. quỷ Vũ tiến Tuy là ta luyện chế Nếu phải chữa trị đạo văn thì dù là ta cũng không có khả năng làm tốt hơn hắn được. Nam tử áo bào trắng này chính là Lâm Ngọc Bạch, đệ tử nội Sơn của chân Vũ Thánh Sơn, cũng là một trong những đạo văn sư xuất sắc nhất. Câu Na vẫn còn tức giận bất bình, hắn nghe lời này của Lâm Ngọc Bạch thì cả kinh nói. Lâm Sư Vinh, lạ tành thực sự lợi hại như vậy. Chỉ sợ không thể kém ta rồi. Lâm Ngọc Bạch cười cười, đem quỷ vũ tiến đưa trả cho câu Na. Nhưng mà hắn chỉ có tu vị vạn lưu lục trọng thiên mà thôi. Mà lâm sư huynh ngươi sớm đã đạt tới linh chỉ thất trọng thiên, thậm chí không qua 2 năm sẽ bước vào dương hồ cảnh, như thế nào? Câu na khó có thể tin. Tạo nghệ phương diện luyện khí không quan hệ tới tu vị. Lâm Ngọc Bạch hơi gật đầu, chật lời nói xoay chuyển. Nhưng có đôi khi còn phải xem thiên phú của ngươi, cũng không phải nói tu vị càng cao thì trình độ đạo văn sư càng mạnh. Giống như ngô trưởng lão của thiên Tuyền phong chúng ta, tu vị đủ cao à, dương hồ ngũ trọng thiên, nhưng mà hôm nay hắn chỉ luyện chế ra cao phẩm đạo khí La Thành đã có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí, rất có thể có được thực lực luyện chế siêu phẩm đạo khí. À. Câu Na lập tức cả kinh tiêu lên. Ánh mắt Lâm Ngọc Bạch trở nên thâm thúy. Nhưng mà ta suy đoán có chính xác hay không phải do xét thêm một lần mới có thể biết. Nói đến đây tay phải Lâm Ngọc Bạch là không xuất hiện pháp trượng xanh biếc, phá trượng này nhìn như con cá. Thiện âm pháp trượng. Câu Na kinh hỉ nói. Lâm Sư Vinh, ngươi đã luyện thành thiện âm pháp trượng. Lâm Ngọc Bạch gật gật đầu Đem Thiện Âm Pháp Trượng đặt ngang đùi, hai tay của hắn chậm rãi đảo qua thân đạo khí, chân nguyên rót vào và tỏa ra hào quang sáng ngời, chợt nghe tiếng vang đông văng rọi, chân nguyên chấn động tỏa ra, Câu Na ở bên cạnh thân thể run rẩy dữ dội, âm thanh này chẳng khác gì một cây truy đánh vào tâm linh của nàng, làm cho thần trí của nàng hoảng hốt. Đông, đông. Lại hai tiếng nổ vang lên, Thiện Âm Pháp Trượng đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà Câu Na đã nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích như ngủ say. Câu Na Lâm Ngọc Bạch nâng hai tay lên quát, giọng nói như lôi đỉnh nổ vang bên thai câu na, làm cho nàng tỉnh táo trở lại, trên gương mặt của nàng rung động thật sâu. Lâm Sư Huynh, thiện âm pháp trượng của ngươi uy lực thật mạnh, ta chỉ nghe tiếng thứ hai là hôn mê rồi. Trong tất cả siêu phẩm đạo khí mà ta luyện chế thì thiện âm pháp trượng có thể xếp thứ nhất. Lâm Ngọc Bạch lạnh nhạt cười nói, ta vừa mới động chút tay chân trong pháp trượng, la thành không phải hai người tiếp nhiệm vụ một lần sau, hai ngày sau ngươi đi tới võ công điện, cầm thiện Âm pháp Trượng cho hắn chữa trị Ta rất muốn biết trình độ luyện khí của hắn đạt tới mức độ nào. Tốt. Câu Na đang lo không có cơ hội tìm mộ hàn phiền thoái. Nghe được Lâm Ngọc Bạch nói lời này thì gật đầu đáp ứng. chương 599, Yến Thu My. Nhảy trương, nội dung tiếp tục bình thường nhé Diều quan phong. Cổ mộc che trời, xanh đúng tươi tốt, ánh sáng chiếu qua kẽ lá xuống đất, chiếu lên người một thân ảnh mềm mại. Đây là nữ tử vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt vũ mị, da thịt sáng loáng như gấm, trắng loáng như băng tuyết mái tóc đen muôn dài tới 1 mét. Giờ phút này nàng đang nhắm mắt lại, vẫn không núp ních, giống như đang tĩnh tâm tu luyện. Trong chân vũ Thánh sơn, giữa bác đầu thất phong, mỗi phong đều có có một đệ tử thủ tịch, mà cô gái áo tím này chính là đệ tử thủ tịch Diêu quang phong Yến Thu My. Yến sư tỷ tin tức tốt, tin tức tốt. Đột nhiên âm thanh thanh thúy duyên dáng gọi tò phá tan yên lặng trong khu rừng này, một bóng trắng như lưu quang lao tới, thân ảnh này xuyên qua rừng cây, trong chốc lát đã tới trước mặt Yến Thu mi Tướng mạo của nàng cũng hiện hiện ra, chính là thiếu nữ xinh đẹp chừng 16 tuổi. Yến Thu mi mở to mắt nhìn qua gương mặt hưng phấn của thiếu nữ áo trắng, không nhịn được cất tiếng cười to, môi anh đào hé mở, âm thanh như trâu ngọc. Thu sư muội, chuyện gì khiến ngươi cao hứng như vậy? Yến sư tỷ còn nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước đệ cập với ngươi đệ tử ngoại Sơn La Thành không? Thiếu nữ áo trắng thần thần bí bí nói ra. a người nọ lại gây ra động tính gì? Yến Thu mi cười nhạt một tiếng. Ngay vừa rồi thiên tuyển phong số nữ nhân câu na mang theo quỷ vũ tiến bị hư hao chạy tới võ công điện tuyên bố nhiệm vụ, làm khó dễ La Thành, nói là hắn không dám tiếp nhiệm vụ thì phải tự thừa có tiếng không có miếng, sau này không được nhận nhiệm vụ chữa trị đạo khí nào nữa. Kết quả La Thành chẳng những tiếp lại còn ở ngay trong võ công điện chữa trị quỷ vũ tiến thành công, thời gian trước sau không vượt qua hai khắc, lúc này khiến câu na phi thường chật vật, cuối cùng xám xịt rời đi, thật đại khoái nhân tâm. Thiếu nữ áo trắng nói chuyện như lớp áo Cô nàng nói chuyện không cách hơi kể từ đầu tới đôi, sau khi nói xong còn nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình vô vô bộ ngực sữa, trong lòng sung sướng. Hắn có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí. Tiến Thu My nghe vậy hai đầu lông mày cũng hiện ra dị sắc, nói. Nhưng mà câu na người nọ cũng không thể vô duyên vô cơ chạy tới gây phiền toái cho đệ tử ngoại sơn nhà, nàng đột nhiên mang theo quỷ vũ tiến chạy đến võ công điện thì xem ra tên kia không ngồi yên được rồi. Thiếu nữ áo trắng cười hì hì nói. Yến sư tỷ nói tên khốn Lâm Ngọc Bạch kia a. Người nói đúng, câu na nhất định là được Lâm Ngọc Bạch sai xử. La thành này có pháp lực thủy, một song thổ tính, tư chất tuyệt đối không thể kém một linh đạo thể Lâm Ngọc Bạch được. Trong Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta tuy có mấy đạo văn sư một thuộc tính, nhưng bọn họ có thể luyện cao phẩm đạo khí là không tệ, Lâm Ngọc Bạch ở hàng đệ tử nội sơn chẳng khác gì siêu quần xuất chúng. Hiện tại trong đệ tử ngoại sơn xuất hiện một la thành đoạt bát cơm của hắn thì sao hắn có thể bỏ qua cơ chứ? Nói đến đây thiếu nữ áo trắng vỗ tay kêu lên. Tiến sư tỷ ngươi không phải cho tới nay tìm người luyện chế đạo khí một thuộc tính sao. Trước kia tên Lâm Ngọc Bạch cần phải sư tỷ đáp ứng làm đạo lữ của hắn mới chịu ra tay giúp đỡ. Hiện tại có La Thành, hoàn toàn không cần phải đi quan tâm tới Lâm Ngọc Bạch. La Thành này đã có thể chữa trị siêu phẩm đạo khí, năng lực luyện chế siêu phẩm đạo khí vẫn phải có nha Chuyện này không nổi, chúng ta tiếp tục nhìn kỹ hắn nói. Tiến thu mi khoát khoát tay, cười nói. Lâm Ngọc Bạch nhìn thì tao nhã nhẹ nhàng như quân tử, nhưng kỳ thật hắn là người nhỏ mọn hẹp hỏi, có thủ tất báo. Câu na lần này đi không quay về, không thể làm gì được La Thành, Lâm Ngọc Bạch đoán chừng sẽ nhanh chóng xuất chiêu đi xảo quyệt La Thành. Tại linh vũ thánh thành, Lâm Ngọc Bạch tuyệt không, không dám vụn trộm đánh chết La Thành, Quang minh chính đại khiêu chiến thì có người châm trọc hắn vô năng không có biện pháp, không có gì hơn là mượn nhờ đạo khí. Như vậy cũng tốt cho chúng ta quan sát, nhìn xem La Thành trình độ như thế nào cũng đúng Luyện chế siêu phẩm đạo khí đúng là vô cùng khó khăn, tỷ lệ thất bại cũng cao, húng chi la thành này còn là tu sĩ vạn lưu lục trọng thiên Nếu như thất bại thì sư tỉ tỉ mị chuẩn bị tài liệu sẽ lãng phí, phải có đầy đủ nắm chắc mới thử được. Trong mắt đảo một vòng, thiếu nữ áo trắng mặt mày hớn hở nói. Sư tỷ ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi tìm hiểu đây, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Tu sư muội Yến thu mi vừa há miệng thì thân ảnh thiếu nữ áo trắng đã biến mất trong rừng chỉ còn lại tiếng cười như chuông bạc của nàng truyền tới. Nha đầu kia luôn nôn nóng như vậy, Hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, Tiễn Thu Mi nhắm mắt lại. Linh Vũ Thánh Thành, La Thành đại ca, ngươi vừa rồi đúng là đại khoái nhân tâm a. Mặc dù là quay về đỉnh viện, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi thì Đường Hoan vẫn hào hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở nói: "Lần này danh khí của ngươi tăng vọt. Trong nội sơn có không ít siêu phẩm đạo khí bị hư hao, trong đó khẳng định có bộ phận là thủy, một thu tính" Nếu như có thể chữa trị thành côn, dùng không bao lâu là thành đại ca ngươi co công hân vượt qua cổ diệp, đứng đầu bia công vân Không thể quá lạc quan. Mộ Hàn Buông Hồ Gỗ, cười nói. Quỷ Vũ Tiến là đệ tử thiên tuyển phong Lâm Ngọc Bạch luận chế, câu na cũng là đệ tử thiên tuyển phong. Quan hệ của hai người phi thường không tệ, nàng lị không đưa Quỷ Vũ Tiến cho Lâm Ngọc Bạch, mà cầm tới võ công điện bức bách ta. Hiển nhiên là không muốn thấy danh khí của ta tăng vọn, nói không chừng câu na chính là bị Lâm Ngọc Bạch sai Bạ Ngươi không phải nói hắn là một pháp lực đạo văn sư sao? Đường Hoan nghe xong vỗ tay một cái, kêu lên: "La Thành đại ca, ngươi đoán phi thường có khả năng, Lâm Ngọc Bạch tu vị cường đại, lại có năng lực luyện khí cao minh, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, ở nội sơn rất được nữ đệ tử ưa thích, nghe nói hắn có quan hệ thân mật với không ít nữ đệ tử, Câu Na chính là một trong số đó." "La Thành đại ca, danh khí của ngươi càng vang dội, ở phương diện luyện khí đã có khả năng uy hiếp địa vị Lâm Ngọc Bạch tại Trần Vũ Thánh Sơn." Lâm Ngọc Bạch có lẽ nhận thấy nguy hiểm này cho nên mới phái câu na tới. Lần này bọn họ không được như nguyện, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết bọn chúng kế tiếp dùng thủ đoạn gì A Đường Hoan đi lại trong sân, có chút lo lắng lo lắng suy tư. Đường Hoan, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mộ Hàn cười nói. Mặc kệ thủ đoạn gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, chẳng lẽ trong linh vũ thánh thành này hắn dám động thủ giết ta sao? Nói cũng phải. Đường Hoan nghĩ lại cũng yên lòng. Trần Vũ Thánh Sơn chẳng những không cấm chuyện đệ tử luận bàn, thậm chí còn phi thường của vũ, nhưng với chuyện đồng môn tàn sát nhau rất kiêng kỵ, cho dù Lâm Ngọc Bạch trong nội sơn là nhân vật hô phong hoán vũ cũng không dám vi phạm quy định này. Chương 600, là Thành đến. Thành công chữa trị mấy chục kiện cao phẩm đạo khí, có lẽ có không ít người chẳng thèm ngó tới Mộ Hàn, mà khi Mộ Hàn trong thời gian ngắn chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí thì đủ khiến bất cứ người nào cũng phải chấn động. Sau khi chuyện trong võ công điện truyền bá ra ngoài, Càng ngày càng nhiều người sinh ra hưng thú với Mộ Hàn. Hai ngày sau sau khi tiếng Trung vang lên liền có đại lượng tu sĩ tiến vào trong võ công điện, trong đó đa số đều là đệ tử Ngoại Sơn, nhưng mà trong đó xen lẫn không ít đệ tử Bạch Phong. Lần trước đệ tử Thiên Tuyền Phong câu na bức bách Mộ Hàn không thành, cuối cùng nhất không công mà lui, chuyện này khiến mọi người cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bởi vậy lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua ngoài điện, trong đôi mắt không tự chủ hiện ra thần sắc chờ mong. Bất kể là muốn tuyên bố nhiệm vụ hay đệ tử chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ, hoặc là những chấp sự của Võ Công Điện đều có chút không chuyên tâm. Mọi người hoặc cao giọng nói chuyện, hoặc thấp giọng nói nhỏ, một loại hào khí kỳ quái quấy chậm rãi xuất hiện trong Võ Công Điện. Nàng quả nhiên đến. Cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh màu đỏ xuyên qua đám người đi vào trong điện, hào khí trong điện trở nên hương phấn lên. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong Võ Công Điện chính là câu Na, vốn mọi người vẫn suy đoán nàng chậm rãi chờ La Thành trả nhiệm vụ mới xuất hiện. Lúc này nàng đã đến cũng khiến suy đoán của mọi người trở thành sự thật, hôm nay tất nhiên có trò hay để xem. Cũng không biết nàng ta hôm nay làm khó dễ La Thành như thế nào. Trong lòng mọi người càng không ngừng phỏng đoán. Đệ tử Ngoại Sơn thì đang lo lắng, mà những đệ tử tới từ bảy phong lại e sợ thiên hạ không loạn. La Thành có thể ứng phó được câu na làm khó dễ hay không đối với bọn họ mà nói không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ chỉ xem kịch hay thôi. Ơ, đây không phải thiên tuyển phong câu na sư tỷ sao. Nhưng vào lúc này một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên trong thai mọi người, nhìn theo tiếng nói thấy ngoài của võ công điện có một bóng trắng đang đứng. Đó là thiếu nữ áo trắng chừng 16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ thoát tục, rắn người thức tha đi vào trong điện, mọi người đều nhìn theo. Lại là diêu quang phong tu diệu châu sư tỷ Sao nàng cũng tới. Nghe nói nàng và câu na sư tỷ là đối đầu. Nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thì đám đệ tử ngoại sơn mở mịn không biết, đám đệ tử nội sơn thì không ngừng ngoại luận. Mà kinh ngạc ngắn ngủi qua đi những người này càng hương phấn lên. Tu Diệu Châu. Làm sao ngươi tới đây? Câu na nhúng mày có chút tức giận. Võ công điện này câu sư tỷ có thể tới, sao ta không thể tới? Tu Diệu Châu cười hì hì, nhìn qua câu na đang cao có. Đừng nhìn nàng hôm nay vẫn là thiếu nữ, tuổi thật của nàng đã vượt qua 30. Đương nhiên đối với tu sĩ đạo cảnh có tính mạng dài rằng giặc thì 30 tuổi đúng là phi thường nhỏ. Hừ. Gương mặt câu na lập tức lạnh xuống lường qua Tu Diệu Châu liếc, lại đi tới bên cạnh đài ban bố nhiệm vụ. Tu Diệu Châu làm như không có nhìn thấy, cười tủng tỉm đi theo sau lưng, cũng chào hỏi đám đệ tử nội Sơn trung quanh, có thể thấy được nàng trong thánh Sơn nhân duyên phi thường không tệ. Câu Na và Tu Diệu Châu đã tới thì đám đệ tử ngoại Sơn cũng tới đông hơn. Trong bất chi bất giác trong võ công điện này tụ tập hơn vàng người, hơn nữa nhân số vẫn còn dần dần tăng nhiều. Cũng may võ công điện này đủ rộng rãi, cho dù nhân số nhiều gấp mấy lần cũng không chen trúc. Nhưng mà mộ hàn cùng đường hoan lúc đi tới của võ công điện này nhìn thấy nhiều người như thế thì sức sở. La thành đến. La thành đến. Vô số âm thanh ngưng tụ lại và sôi trào như sóng lớn, làm cho mộ hàn cùng đường hoan trận mắt há hốc mộm. Nhưng mà nghĩ lại hai người cũng ẩn ẩn đoán ra chuyện gì. Mộ hàn không biết nên khóc hay cười, trang diện này khiến cảm giác của hắn phi thường cổ quái, giống như một vị lãnh đạo kiếp trước đi thị xác, sau đó vô số người tụ tập lại ở ven đường hoan nên chào mừng. Đương nhiên hiện tại mộ hàn không phải lãnh đạo được vô số người hoan nên, mà là lãnh đạo bị hoan nên. Mộ hàn cùng đường hoan ôm hộp gỗ đi vào thì mọi người tự dắt nhường đường, chứa cho họ con đường đi vào trong. Không qua bao lâu mộ hàn nhìn thấy hai thân ảnh đứng trước mặt. Hai người một trắng một đỏ, đỏ là câu na, trắng thì lạ lắm, nhưng mà nhìn tiêu chí trên áo của nàng ứng với riêu Quan phong. Thì ra nàng tên là Tu Diệu Châu, là đệ tử cùng phòng với tiêu tố ảnh. Tâm niệm mộ hàn vừa động đã từ hồn áo trung quanh nghe được tên của thiếu nữ áo trắng này. Vốn mộ hàn còn tưởng rằng nàng cũng như câu na tới đây gây khó dễ cho mình, sau khi cảm ứng thì mộ hàn biết rõ chính mình hiểu lầm, tu diệu châu này không có địch ý với mình, ngược lại nàng có địch gì rất nặng với câu na. Khi mộ hàn tới gần thì câu na cười xảo quyệt, nói La Thành, ngươi cuối cùng cũng đến, hôm nay ta. Còn chưa dứt lời mộ hàn khoát khoát tay, đánh gây lời nàng nói, tiếp theo trực tiếp xuyên qua người của nàng đi tới bình đáy trước mặt. Mỉm cười nói với Liêu Thủy Yên Liêu sư tỉ, phiền thoái ngươi kiểm tra 10 kiện cao phẩm đạo khí này đi Không có vấn đề thì tổng kết công hân Dứt lời liền cùng đường hoan vương hộ cố xuống Tốt Liêu Thủy Yên thở sâu, gật gật đầu Đúng là nàng hơi khẩn trương Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay Trong võ công điện tràng diện lớn như vậy Nàng biết rõ sảo mục đích của câu na tới đây Vì vậy cũng như không ít đệ tử ngoại sơn Hy vọng mộ hàn hôm nay đừng xuất hiện Đáng tiếc mộ hàn cuối cùng vẫn đến Câu na thấy mộ hàn không để ý tới mình thì có chút tức giận, cao mày nói. La thành, ngươi, có chuyện gì chờ ta giao hết nhiệm vụ nói sau. Mộ hàn ngữ điệu bình tĩnh, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi, câu na nghiến răng nghiến lợi, mắt như phóng hỏa, trước mặt mọi người liên tục hai lần bị mộ hàn đánh gãy, làm cho nàng cảm giác mất mặt lớn, gương mặt của nàng đỏ lên như uống say, trong nội tâm càng hận mộ hàn nhiều hơn, hận không thể lập tức xông lên một trường đánh gục. Phốc phốc. Đột nhiên Tu Diệu Châu cười ra tiếng, đôi mắt dễ thương cong lên như trang khuyết. Câu na sư tỷ làm người nên lễ phép một chút, ngươi phải cho la thành nhân ra làm xong chuyện của mình chứ. Câu na tức giận ngứa răng, lạnh lùng nói. Tu Diệu Châu, ít ôm sòm bên thai láo nương. Ai nha, đúng là không có biện pháp, ta là người thích nói nhiều, nhịn cũng nhịn không được. Câu na sư tỷ nếu không ngươi cách xa ta ra một chút đi. Tu Diệu Châu cười hì hì nói. Câu na cũng lười quản tới nàng. Đôi mắt nhìn chầm chằm vào bóng lưng mộ hàn Sau một lúc lâu mộ hàn rốt cục quay người trở lại Vui vẻ giạt giáo nói Câu na sư tỷ Nhiệm vụ ta đã giao xong Công hân cũng nhận lấy Ngươi có chuyện gì cứ nói với ta đi Chương 601 bắt đầu từ nàng La thành vài ngày không gặp cái giá đỡ của ngươi lớn hơn không ít đấy Câu na đẻ nén tức giận trong lòng Thư lạnh nói Ta còn có một kiện siêu phẩm đạo khí hư hao cần chữa trị Ngươi có dám tiếp nhiệm vụ không Nếu ngươi không dám cũng có thể Vậy thì vì những lời ngươi tự biên tự diễn kia ở chân vũ Thánh Sơn, ngươi phải xin lỗi tất cả đạo văn sư, hơn nữa cam đoan sau này không đón bất cứ nhiệm vụ chữa trị đạo khí gì đó. Bất kể là chữa trị đạo khí hay là luyện chế đạo khí, ngươi đều không thể đón thêm. Quả nhiên vẫn là chiêu này. Giống như suy đoán lúc trước của mộ hàn, nhưng mà mộ hàn cũng hiểu lần này câu na chuẩn bị đầy đủ mà đến, lấy siêu phẩm đạo khí cần chữa trị còn khó hơn cả quỷ vũ tiến nhiều. Nếu không chẳng khác nào không công tặng công hơn cho hắn cả Suy nghĩ xong Mộ Hàn cười nói: "Câu sư tỷ, ta có nghe lầm không? Ta không tiếp nhiệm vụ của ngươi thì sau này không thể đón thêm nhiệm vụ có quan hệ tới đạo khí à? Không biết đây là quy củ nơi nào, hình như ta chưa từng nghe qua nha, hẳn là quy củ của câu sư tỷ của ngươi lập thêm vào à?" Bỏ qua sắc mặt càng ngày càng khó coi của câu na, Mộ Hàn cũng xoay chuyển lời nói: "Nhưng mà cho dù là câu sư tỷ ngươi lập nhiều quy củ, ta vì sao phải tuân thủ? Là mặt mũi ngươi khá lớn hay là mị lực của ngươi đủ mạnh?" La thành sư đệ, ngươi sai rồi. Câu na còn chưa trả lời thì thần sắc Tu Diệu Châu đầy mập mở lách tới bên cạnh mộ hàn, cười hì hì nói. Không phải mặt mũi câu sư tỷ lớn, cũng không phải mị lượng mạnh, mà là nam nhân nằm sấp trên người của nàng ta đủ cường tráng. Cho nên nha, La thành sư đệ, ngươi phải bắt đầu từ nàng ta đó nha. Từ cái gì tự hiểu nhá cười mịn. Xoạn! Tu Diệu Châu vừa giất lời. Trung quanh buộc phát tiếng cười văn vọng. Có chút đệ tử Ngoại Sơn không rõ lời của Tu Diệu Châu nói là gì, nhưng mà đệ tử Nội Sơn lại biết nàng nói nam nhân đủ cường tráng chính là đệ tử thủ tịch thiên tuyển phong Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch có quan hệ mập mời với rất nhiều nữ tử, đây là chuyện tất cả đệ tử Nội Sơn đều biết. Mọi người không nghĩ tới Tu Diệu Châu ở trước mặt mọi người cầm chuyện này trào phúng câu na, nhưng mà nghĩ tới quan hệ hai người thủy hòa bất dung, tất cả mọi người đều thoải mái. Tu Diệu Châu, ngươi, ngươi làm cản Câu na cực kỳ tức giận Gương mặt trướng lên đỏ bừng, không nhịn được gào lên. Ơ ơ, câu sư tỷ người thực tức giận. Đừng tức giận, đừng tức giận, ta chỉ nói giỡn thôi mà. Nhìn thấy câu na bộ dáng nổi trận lôi đình, ánh mắt tu diệu trâu lưu chuyển Nhưng mà lúc ánh mắt nhìn qua mộ hàn thì cười rộ lên. Là thành sư đệ. Ngươi có lẽ cũng biết nam nhân sau lưng câu na sư tỷ sau không phải nam nhân bình thường có thể đắc tội được, cho nên nàng lập quy củ thì ngươi phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng bằng không ngươi ta sau này còn tìm chuyện làm khó ngươi đấy. Xem ra ta phải nghe lời câu na sư tỉ. Mộ hàn lúc đầu còn trợn mắt há hốc mộng, hiện tại hắn xem như hiểu tu diệu châu diều quang phong này tới đây làm gì, nếu để cho nàng lại dạy vò câu na thì có thể đảo ngược ước muốn ban đầu của mộ hàn. Vì vậy sau khi tu diệu châu trêu trọc xong thì nhìn qua câu na, trong miệng nói hai chữ. Nam vạn. Nam vạn. Bị tu diệu châu trâm trọc khiêu khích, câu na đang bùng phát. Vừa nghe mộ hàn nói lời này thì sức sở. Mộ hàn dơ năm ngón tay lên đưa tới trước mặt câu na lắc lắc, mỉm cười nói ra. Đúng vậy, 5 vạn công hân, ta giúp ngươi chữa trị siêu phẩm đạo khí này. Nếu như không làm được ta sẽ như ngươi mong muốn, sau này không hề đụng tới nhiệm vụ có quan hệ tới chữa trị và luyện chế đạo khí. Ti, mọi người chung quanh hít khí lạnh, nhất là những đệ tử ngoại sơn, càng xem càng lĩu lưỡi, lưỡi, thằng này thực sự dùng công phu sư tử ngoạng. Trưởng lao thiên cơ phong tuyên bố đi tới vong linh ma cốc ngắt lấy dược thảo cung chỉ có 2 vạn công hân, cổ diệp vất vả mấy năm và cựu tử nhất sinh mới hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay cũng mới có được gần 8 vạn công hân, hắn thì tốt rồi, mở miệng là đòi 5 vạn công hân. Cũng là chữa trị một kiện siêu phẩm đạo khí, lần trước là 5.000 hôm nay lại biến thành 5 vạn, đám đệ tử ngoại sơn làm sao chịu nổi. Nếu như câu na đáp ứng, mà mộ hàng chữa trị siêu phẩm đạo khí này thành công, như vậy hắn có được công hân kinh người 6 vạn 5000 công hơn. Trong đệ tử ngoại sơn gần với cổ diệp, hắn xếp thứ hai trong địa công hơn. Nhưng cổ diệp là tích góp mấy năm mới được công hơn này, mà Mộ Hàn trước sau cộng lại còn chưa tới một tháng. Trong lúc nhất thời đừng nói là đệ tử ngoại sơn, ngay cả không ít đệ tử nội sơn cũng cảm thấy không công bằng. 5 vạn công hơn. La Thành, sao ngươi không cấp đi? Câu Na gương mặt đỏ bừng biến thành xanh mét, hung quang trong mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn. "Câu sư tỷ, ngươi nói đúng, ta chính là cướp bóc." Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không bị ta cướp bóc nhà. Mộ hàn cười tủng tìm nói. Nghe được mộ hàn nói lời này hai mắt đường hoan tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái dơ ngón tay cái lên, nhưng mà rất nhanh lại sầu lo. Ngươi! Câu na lập tức chắn nản, nàng cũng hiểu nếu như mộ hàn thực không tiếp nhiệm vụ chữa trị siêu phẩm đạo khí của nàng, nàng tạm thời không có biện pháp gì. Nhưng mà ngay sau đó đột nhiên thần sắc câu na khẽ nhúc đích, trên mặt cười lạnh, nói. Tốt, 5 vạn thì 5 vạn. Ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ Câu sư tỉ quả nhiên sảng khoái hào phóng, ta không theo không được. Mộ Hàn cười cười, nhưng mà trong lòng đã kết luận câu na liên tục hai lần tới võ công điện này chính thành chính là đệ tử thủ tịch thiên tuyển phong Lâm Ngọc Bạch sai sử. Ngay vừa rồi mộ Hàn ẩn ẩn cảm giác được có sóng tâm thần rất nhỏ chuyển tới bên người câu na, chính là đạo tâm thần này xuất hiện mới khiến nàng đồng ý. Một lát sau trong bảng nhiệm vụ to lớn liền nhiều ra một nhiệm vụ cực kỳ bắt mắt, thù lao 5 vạn công hân, con mắt của mọi người hoa lên. La thành Đây chính là thiện âm pháp trượng cần người chữa trị. Gương mặt câu na bình tĩnh, ý niệm khẽ động bàn tay cầm một thanh pháp trượng, thân trượng dài 2 m to như tay em bé, tầng ngoài có đường vần tinh mỹ, mà tạo hình trong trượng rất kỳ quái, thoạt nhìn giống như cá gỗ, lại như năm đấm. Nhìn thấy thiện âm pháp trượng này, Tu Diệu Châu có chút kinh ngạc như mày, hình như có chút ít hồ nghi. Mộ hàng chỉ nhìn thoáng qua liền mỉm cười từ trong tay câu na nhận lấy một trượng, sau đó đưa cho Liêu Thùy Yên. Là thành. Lần này người muốn mang Thiện Âm Pháp Trượng về hay chữa trị tại chỗ? Ở đây đi." Mộ Hàn vui vẻ dạt giào nói ra, Liêu Thủy Yên mang lệnh bài của hắn đưa vào trong ngọc trụ, tâm thần của hắn chìm vào trong Thiện Âm Pháp Trượng. Nhưng mà không qua bao lâu, nụ cười của Mộ Hàn đã thu liễm, trên mặt bất chi bất giác xuất hiện thần sắc ngưng trọng và nghiêm túc. Chương 602: Thập Long Quý Nguyên. Thiện Âm Pháp Trượng này có được 4900 chỗ vấn điểm, mặc dù còn hơi thua Cửu Long Lôi Vương Đao, nhưng tuyệt đối được xương tụng là cực phẩm trong siêu phẩm đạo khí. Đạo văn trong pháp trượng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ tất cả đạo văn đều quấn quanh cùng một chỗ như bánh quay trèo, cả văn phủ đã hoàn toàn thay đổi. Mặt khác phương thức đạo khí bị tổn thương thực sự không phải là từ ngoài vào trong, mà là bị ngoại lực phá từ trong ra ngoài, là người tìm được đầu mối then chốt trung tâm văn phủ của thiện âm pháp trượng, quấy đạo văn thành một đoàn làm cho người ta khó biết được đạo văn mạch lạc. Muốn làm được điểm này không chỉ cần có thực lực cường đại, càng hiểu rõ thiện âm pháp trượng văn phủ như lòng bàn tay Có thể đạt tới mức này, đoán chừng chỉ có người luyện chế Thiện Âm Pháp Trượng Lâm Ngọc Bạch. Tuy câu na không nói do Thiện Âm Pháp Trượng là ai luyện chế, nhưng mà Mộ Hàn vẫn nhanh chóng đoán ra được. Cùng là đạo văn sư luyện chế hai kiện đạo khí, cho dù là hình thể khác nhau thì phẩm chất cũng giống nhau, nhưng mà từ đạo văn cũng có thể nhìn thấy tương tự. Chuyện này giống như người viết chữ, mặc kệ chữ viết đẹp xấu thế nào thì cũng có nét tương tự nhau, trong đó sẽ có phong cách thuộc về người viết. Mộ Hàn ẩn ẩn hiểu được mục đích Lâm Ngọc Bạch làm như vậy. Chỉ sợ đã không còn đơn thuần là làm khó dễ mình. Lâm Ngọc Bạch, vì thăm dò ta ngươi đã nhọc lòng rồi. Trong nội tâm mộ hàn thâm hữu, nếu ngươi muốn biết trình độ luyện khí của ta đạt tới trình độ gì thì ta sẽ cho ngươi hiểu đủ. So sánh với luyện khí, chữa trị đạo khí như vậy đúng là tốn thời gian và tinh lực nhiều hơn, nhưng mà cũng chẳng làm khó mộ hàn được. Trật mộ hàn thở sâu, pháp lực một hệ hùng hậu rót vào trong thiện âm pháp trượng và bao phủ nó chặt chẽ. La Thành này tuy có tu vị vạn lưu lục trọng thiên nhưng pháp lực rất mạnh, đã không thua gì tu sĩ linh chỉ cảnh bình thường, cũng không biết hắn làm sao có thể chữa trị được Tiễn Âm Pháp Trượng do Lâm Ngọc Bạch luyện chế đây. Nhìn thấy hình ảnh này, Tu Diệu Châu âm thầm khiếp sợ. Vừa nghe được cái tên Tiễn Âm Pháp Trượng thì nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, về sau cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới hai năm trước Lâm Ngọc Bạch từng ở trước mặt Yến Thu Mi Yến sư tỷ nói qua, nói muốn luyện chế một kiện siêu phẩm đạo khí một thuộc tính mạnh nhất đưa cho Yến sư tỷ làm lễ vật. Mà Lâm Ngọc Bạch muốn luyện chế đạo khí cũng tên là thiện âm pháp trượng. Hai năm qua Lâm Ngọc Bạch không có động tính gì. Tu Diệu Châu còn tưởng rằng hắn đã bỏ đi, hôm nay nhìn thấy pháp trượng thì biết được hắn đã luyện chế thành công. Hơn nữa rất có thể là cố ý làm hư hao đạo văn trong thiện âm pháp trượng, dùng do xét đạo văn sư như mộ hàn. Cố ý hư hao siêu phẩm đạo khí do mình luyện chế ra khó xử người khác, loại chuyện điên cùng này Lâm Ngọc Bạch tuyệt đối làm được. Biết rõ lai lịch của thiện âm pháp trượng thì bản thân nàng cảm thấy mộ hàn sẽ té ngã Sau khi nhìn thấy pháp lực của mộ hàn thì đáy lòng nhiều ra một tia trở mong. Là thành. Lần này ngươi xong đời. Câu na trong lòng không ngừng cười lạnh. Hai ngày trước mộ hàn chữa trị quỷ vũ tiến thì nàng biết rõ pháp lực của thằng này rất mạnh. Thế nhưng mà thiện âm pháp trượng lại khác với quỷ vũ tiến. Lâm sư huynh tự mình động tay chân thì ra hỏa vạn lưu cảnh làm sao có thể giải quyết. Đối với Lâm Ngọc Bạch, câu na có 10 phần tin tưởng. Tu Diệu Châu cùng câu na hoàn ra đối đầu tâm tư khác lạ. Đám đệ từ ngoại sơn và nội sơn chung quanh cũng có ý niệm không giống nhau. Bọn họ hiện tại cũng nhìn ra thiện âm pháp trượng bị hao tổn với mộ hàn mà nói hình như có chút khó giải quyết, muốn chữa trị đạo khí này không phải dễ dàng. Hô! Hai tay mộ hàn lướt qua pháp trượng, pháp lực quấn quanh pháp trượng chấn động, tiếp theo là không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Đối với mộ hàn mà nói muốn chữa trị đạo khí này đầu tiên phải thăm dò cẩn thận tìm được đầu mối then chốt đạo văn của văn phổ. Sau đó lại mang những đạo văn này đưa trở về. Đương nhiên cũng có phương pháp khác chính là cưỡng ép lao tất cả đạo văn trong thiện âm pháp trưởng đi, lại giao phó cho pháp trượng văn phủ hoàn toàn mới, đạo văn mới. Nhưng mà làm như vậy chẳng khác gì luyện chế thiện âm pháp trượng lại một lần, mà nó cũng không phải do Lâm Ngọc Bạch làm ra. Nhưng mà phương pháp này tốn thời gian tương đối dài, tối thiểu nhất cũng phải vượt qua một tháng, mà nhiệm vụ chưa trị đạo khí không được vượt qua 7 ngày, câu na thiết chí kỳ hạn cho thiện âm pháp trượng này cực kỳ có hạn, chỉ có 2 ngày. Nếu không phải như thế thì hắn cũng muốn buồn nôn lâm ngọc bạch một cái. Xuy. Xuy. Một lát sau tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, pháp lực trên 10 ngón tay mộ hàn không ngừng qua lại trên pháp trượng, pháp lực nồng đậm không ngừng bắn ra ngoài, chúng chui vào đống đạo văn như bánh quai chèo kia, lúc đầu chỉ bám vào tầng ngoài, thời gian dần qua lại xâm nhập vào trong đạo văn. Thời điểm 2 này hai tay mộ hàn hóa thành hai cây lược, chú ý cẩn thận địa trải vớt đạo văn trong đó để tránh tạo thành hư hao nghiêm trọng hơn cho thiện âm pháp trượng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai tay của mộ hàn đã hình thành xu thế không thay đổi, hàn tái hiện động tác lúc trước vô số lần, tiếng xé gió suy suy không ngừng vang vọng trong đại điện. Người trong võ công điện không biết mộ hàn đang làm gì, ngay cả câu na cùng tu rượu trâu cũng như thế. Tình huống hồi lâu không có biến hóa, hơn nữa bộ dáng còn tiếp tục thời gian dài. Hình ảnh đơn điệu thật lâu khiến không ít người bắt đầu trở nên chán tới chết. Tới giữa trưa thì có người lục tục rời khỏi võ công điện, tới trạng vạng thì trừ câu na, tu Diệu trâu. Đường hoan cùng Liêu Thúy Yên và hơn 10 người ra, những người còn lại đã rời đi, đại điện trở nên yên tĩnh. Lúc này giữa sần núi Thiên Xu Phong có một nam một nữ đang đứng quan sát, bốn con mắt như xuyên thấu qua không gian rơi vào trong võ công điện tại linh vũ thánh thành. Nam tử kia không cao, thân mặc áo đen, thân thể gầy, khỏe môi có hai tròm dâu đen, còn nữ mặc váy dài màu hồng phấn, khuôn mặt vũ mị, thân thể mềm mại phiêu dở, khỏe môi có nốt ruồi ở mỹ nhân làm cho nàng nhìn qua càng xinh đẹp hấp dẫn chập d Thủ pháp Thập Long Quy Nguyên a. Cũng không lâu lắm nam tử áo đen đưa tay vớt chồng râu, cười rộ lên, nói: Không nghĩ tới thực lực của hắn không được tốt nhưng thủ pháp lại luyện tới mức lô hỏa thuần thanh như vậy, hơn nữa pháp lực đầy đủ cường đại, Thập Long Quy Nguyên thi triển cả ngày còn không hao tổn hết pháp lực của hắn. Ngày La Thành trở thành đệ tử Nội Sơn, Chân Vũ Tam Tử của chúng ta đoán chừng sẽ biến thành Chân Vũ Tứ Tử. Cái gọi là Chân Vũ Tam Tử kỳ thật chính là đệ tử Nội Sơn Chân Vũ Thánh Sơn có ba đạo văn sư lợi hại nhất. Tứ tử thì tứ tử. Khỏe môi của nàng kia nhét lên, lúc này nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Lại nói Lâm Ngọc Bạch tên kia thành công luyện gia thiện âm pháp trượng cũng lấy ra làm hư hao. Nếu còn không làm khó được một đệ tử ngoại sơn, nói không chừng hắn trở thành trò cười của chân vũ thánh sơn đấy, ta đoán hắn hiện tại biểu lộ chắc chắn rất đặc sắc. Chương 603, Giở trò. Lâm Ngọc Bạch biểu lộ đúng là rất đặc sắc. Tuy cách cự ly xa. Vốn lấy tu vị linh trì thất trọng thiên của hắn vẫn có thể cảm ứng được tình huống trong võ công điện tại Linh Vũ Thánh Thành. Kiện Quỷ Vũ tiến sau khi được chữa trị thành công, Lâm Ngọc Bạch đã biết rõ ra hỏa gọi là La Thành có tạo nghệ luyện khí sâu đậm. Nhưng bây giờ Lâm Ngọc Bạch mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp La Thành. Muốn giải quyết vấn đề thiện âm pháp trượng của hắn thì thủ pháp thập long quy nguyên là thích hợp nhất. Nhưng mà loại thủ pháp này cần pháp lực phi thường cường đại chèo trống, Vạn Lưu Cảnh Đạo Văn Sư cho dù có thi triển ra được cũng không duy trì thời gian dài mà trong thời gian ngắn muốn làm rõ đạo văn của thiện âm pháp trượng là không thể nào. Nhưng La Thành biểu hiện vượt qua dự kiến của hắn sâu sắc. Lâm Ngọc Bạch rất rõ ràng, nhất định rất nhiều người đoán ra hắn sai câu na đi khó xử La Thành, thời điểm này cũng nhất định có không ít người trong nội sơn chú ý biểu hiện của gia hỏa La Thành, nếu như tên này chữa trị thiện âm pháp trượng thành công. Nghĩ vậy sắc mặt Lâm Ngọc Bạch có chút âm tình bất định. Sau nửa ngày qua đi Lâm Ngọc Bạch đột nhiên trong mũi hừ nhẹ, trong trong mắt hiện ra thần sắc vui vẻ Cho dù trải vướt rõ ràng có thể khiến chúng phục hồi toàn bộ lại cũng không phải dễ dàng như vậy. La Thành A La Thành, ta rất nhanh sẽ cho ngươi một phần đại lễ, chắc hẳn sẽ khiến ngươi vô cùng kinh hỉ Linh Vũ Thánh Thành, Võ Công Điện. Màn đêm đã hàng lâm trong điện ngọn đèn chiếu sáng. Giờ phút này trong Võ Công Điện chỉ còn lại 5-60 người, tất cả đều lặng lặng nhìn Mộ Hàn. Trong điện phủ rộng lớn chỉ có hai tay 10 ngón của Mộ Hàn không ngừng kích thích âm thanh suy suy vang vọng, nhưng cũng trở nên yếu Cũng không lâu lắm thậm chí tiếng vang này triệt để biến mất, mộ hàn cũng dừng tay, con mắt của hắn từ từ mở ra. Thấy thế người chung quanh tinh thần chấn động. Như thế nào đây? Đường hoan có chút sốt ruột hỏi. Tiếp qua hai khắc chung là không sai biệt lắm. Hai khắc 30 phút. Nhìn thấy bên ngoài là ban đêm, trên mặt mộ hàn tươi cười. Tốn thời gian cả ngày như vậy hắn mới triệt để trải vốt đạo văn hoàn thành, cả quá trình hao phí pháp lực cực kỳ kinh người. Nếu như mộ hàn chỉ có pháp lực một thuộc tính. Dưới tình huống đang thi triển Thập lòng Quy Nguyên tuyệt đối không thể trèo trống tới bây giờ. Nguyên nhân chính là trong tử hư thần cung ngũ hành lực lượng tuần hoàn lưu chuyển, pháp lực một thuộc tính của Mộ Hàn liên miên không dứt. Trong đó Diệu Long chân hỏa mặc dù đã lột sát thành hỏa linh pháp thân, nhưng cũng không có hoàn toàn chia lìa với Mộ Hàn, trong tâm cung của Mộ Hàn cũng có hỏa thuộc tính cực hạn tồn tại. Nhưng mà pháp lực của Mộ Hàn dù có thể trèo trống nhưng tinh thần đầy mệt mỏi. Cũng may bước khó khăn nhất đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần khôi phục đạo văn như cũng là được. Đối với Mộ Hàn mà nói việc này còn nhẹ nhõm hơn không ít. Dung lực lượng còn sót lại của Mộ Hàn đủ trong một lần hành động chữa trị thiện âm pháp trượng. Nghe được Mộ Hàn nói lời này, Đường Hoan và Liêu thúy Yên bên cạnh thở ra một hơi, những người chung quanh đầy kinh hãi. Đối với Mộ Hàn lần này chữa trị thiện âm pháp trượng khiến bọn họ không coi được, huống chi chữa trị siêu phẩm đạo khí thời gian chỉ có hai ngày ngắn ngủi. Bọn họ mơ hồ đoán được lần này là Lâm Ngọc Bạch mượn tay câu na chèn ép Mộ Hàn. Lâm Ngọc Bạch chẳng những tu vị cường đại, Tạo nghệ luyện khí cũng sâu đậm, hôm nay đã thành công luyện chế qua không ít siêu phẩm đạo khí, hắn đã ra tay thì làm sao khiến mộ hàn dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy. Hôm nay nghe được mộ hàn phát ngôn bừa bãi tiếp qua hai khắc chung là chữa trị được thiện âm pháp trượng, mọi người ngoài kinh ngạc cũng khó tránh có chút ít bán tín bán nghi. Tu Diệu Châu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, mắt phượng lưu chuyển, cười hì hì nói. Cầu sư tỷ xem ra lần này ngươi phải xuất huyết nhiều, chập chập, 5 vạn công hơn đấy. Hai khắc chung Câu na không để ý đến tu diệu trâu, chỉ liếc xéo mộ hàn, cười lạnh nói. La thành, ngươi cũng không sợ gió thổi rất đầu lưỡi sao. Cho dù là lâm sư huynh ở chỗ này cũng không dám nói tiếp qua hai khắc chung có thể thành công chữa trị thiện âm pháp trượng, ngươi chỉ là tiểu tu sĩ vạn lưu cảnh còn dám nói mình mạnh hơn lâm sư huynh. Câu sư tỷ ngươi xem tiếp chẳng phải biết rõ sao. Mộ hàn cười nhạt một tiếng, cũng không có tranh giành miệng lưỡi với câu na làm gì, hít sâu một hơi và nhắm mắt lại. Tâm thần tiếp tục đắm chìm trong đạo khí ân Nhưng mà ngay sau đó đột nhiên mộ hàn biến sắc mí mắt mở ra Ngay lúc này tâm thần lạc ấn trong thiện âm pháp trượng Không có động tĩnh gì lại chấn động mạnh mẽ Đạo văn vừa mới trải vớt lại Đã bị cường lực dấn rát Rõ ràng đang rửa sát vào nhau Nếu như tùy ý cho nó tiến hành Thì không bao lâu những đạo văn kia lại xoắn thành một đoàn Thấy thần sắc mộ hàn khác thường Đường hoan ăn cả kinh La thành đại ca, xảy ra chuyện gì Câu na xem thường cười nói Ta đã nói rồi, Lâm Sư huynh luyện chế thiện âm Pháp Trượng Há dễ dàng chữa trị như vậy, muốn khoác lác cũng phải xem mình có tiền vốn khoác lác hay không. Khi nói chuyện nàng hữu ý vô ý lườm qua Tu Diệu Châu, sắc mặt bùa cận. Tu Diệu Châu và đám người Liêu Thúy Yên chung quanh có chút kinh ngạc, trước đó Mộ Hàn còn tin tưởng mười phần, chỉ qua một lát sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ đạo khí có biến cố. Không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ. Mộ Hàn ngừng đầu cười cười, trong mắt không nhịn được có hàn ý, trong nội tâm hừ lạnh nói. Lâm Ngọc Bạch Không nghĩ tới ngươi lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Nhưng mà ngươi cho rằng như thế là ngăn cản được ta chữa trị thiện âm pháp trượng thì sai hoàn toàn rồi. Mộ Hàn đã sớm phát giấc trong thiện âm pháp trượng có một đoàn tâm thần lạc ấn, nhưng hắn cũng không quá mức để ý đạo khí như thế này đều có tâm thần lạc ấn, bất kể là hai ngày trước chữa trị quỷ vũ tiến hay là những đạo khí hư hao đều là như vậy. Chỉ khiến Mộ Hàn không nghĩ tới chủ nhân thiện âm pháp trượng lại dẫn động đạo khí thao túng đạo văn quấy nhiêu chính mình. Mộ Hàn không biết đó là tâm thần lặc cấn của bản thân Lâm Ngọc Bạch, nếu là người khác hắn hoàn toàn mặc kệ, nó là căn nguyên xuất hiện dị tượng thì nhất định chính là của Lâm Ngọc Bạch. Nếu đổi thành đạo văn sư khác, tao ngộ đến tình huống này chắc chắn sẽ thúc thủ vô sách. Có tâm thần lặc ấn trợ trò, vừa chữa trị đạo văn trong đạo khí vừa bị phá hư, vĩnh viễn khó có khả năng thành công phục hồi như cũ, trừ phi có năng lực quét sạch tâm thần lặc cấn đi, mà thu đạo khí vào trong tâm cung mặc dù có thể đoạn tuyệt liên hệ tâm thần lặc ấn với chủ nhân nhưng không thể khí chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tới kỳ hạn cuối cùng mà thôi. Nhưng mộ hàn thì chẳng phiền nhiếu như vậy. Hô! Tiếng xe do chấn động tới cực điểm, ý niệm của mộ hàn khẽ nhúc đích, siêu phẩm đạo khí đã bay tới mi tâm. Chủ nhân của thiện âm pháp trượng hiển nhiên không nghĩ tới mộ hàn đột nhiên ra chiêu như vậy, đúng là chưa kịp kháng cự đã hóa thành thành quang chui vào trong tâm cung của mộ hàn. Chương 604, cướp bát cơm của ngươi. La thành, ngươi lại mang thiện âm pháp trượng thu vào tâm cung. Câu na ngạc nhiên kinh hô Tu Diệu Châu cùng Đường Hoàn, Liều Thủy Yên cũng có chút ngạc nhiên, mang thiện âm pháp trượng thu vào tâm cung còn có thể tiến hành chữa trị hay sao? Cầu sư tỷ chữa trị thiện âm pháp trượng kỳ hạn là hai ngày, hiện tại còn chưa qua một ngày ngươi gấp làm gì? Hẳn cho rằng ta mang nó chạy trốn hay sao? Mộ hàng chậm dai nói, mặt không biểu tình lường qua câu na một cái sau đó nhắm mắt lại. Ngươi! Câu na lập tức chắn nản, hung ác nói. La Thành, ngươi nói đúng. Cho dù ngươi có 100 lá gan thì ngươi cũng không dám mang theo thiện âm pháp trượng chạy trốn. Hiện tại cách thời gian nhiệm vụ còn hơn một ngày, ta đúng là muốn nhìn ngươi chơi bị bầm gì. Nhưng mà rất nhanh hai hàng chân mày của câu na đầy nghi ngờ, trên mặt mang theo một tia giật mình nhìn qua mộ hàn trước mặt. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn nhau, vốn bọn họ cho rằng mộ hàn thu hồi đạo khí sẽ đứng dậy rời đi, nhưng không ai nghĩ tới hắn lại ngồi xếp bằng ở đây, lại không có dấu hiệu muốn rời khỏi võ công điện. Đêm nay đã không hề chữa trị đạo khí thì ở đây làm cái gì? Tuấn vui này có chút đầu voi đôi chuột. Những đệ tử chân Vũ Thánh Sơn đang muốn xem kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng không ngờ cuối cùng xuất hiện tình huống như vậy khiến bọn họ thất vọng. Một lát qua đi thấy mộ hàn không có động tĩnh gì thì mọi người cũng nhau nhau tán đi, không qua một lát trong điện chỉ còn câu na, tu diệu Châu đường hoan cùng liêu Thúy yên bốn người. Câu na sư tỉ, người không đi sao? Là thành sư đệ hôm nay xem ra không thể chữa trị đạo khí giao cho ngươi rồi. Tu Diệu Châu mỉm cười nói. Ta đương nhiên biết rõ hắn hôm nay không thể chữa trị, cho nên cho dù cho hắn 20 ngày thì hắn cũng không có khả năng chữa trị thiện âm pháp trượng thành công. vẻ mặt câu na chắc chắc, có chút đắc ý nhìn qua Tu Diệu Châu. Tu Sư muội nguyện vọng của ngươi đã thất bại rồi. Nha! Thật không? Trên mặt Tu Diệu Châu vui vẻ giặt rào, ánh mắt hồ nghi nhìn qua mộ hàn cùng câu na một lát. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? thân sắc câu na biến hóa, nàng thấy rất rõ ràng. Lúc ban đầu nhìn thấy mộ hàn thu đạo khí vào tâm cung thì câu na rõ ràng cũng như nàng vậy, đều không rõ mộ hàn muốn làm cái gì, nhưng trong nháy mắt câu na đã bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa nói mộ hàn không có khả năng chữa trị thiện âm pháp trượng thành công. Trong đó nhất định có vấn đề. Tu Diệu Châu không ngừng phỏng đoán thì đường hoan cùng Liêu Thúy Yên càng cảm thấy trong lòng đầy nghi hoặc, trước đó bọn họ tin tưởng mộ hàn sung túc. Nhưng khi câu na nói câu đó hơn nữa từ thần sắc mộ hàn biến hóa lúc trước khiến bọn họ hoài nghi cách nói của câu na có thật hay không. Nhưng mà không quản bọn họ ngờ vực vô căn cứ như thế nào, thân ảnh của mộ hàn vẫn bất động ở đó. Trong tử hư thần cung của mộ hàn thiện âm pháp trượng đang lưu lửng trước xương mủ biến ảo của tâm cung. Giờ phút này bên hông đạo khí có hư ảnh, hư ảnh này do lực lượng tinh thần của mộ hàn ngưng tụ thành. Nhưng mà lực lượng tinh thần ngưng tụ ra chỉ là thể xác. Trong thể xác lại cất giấu thiên anh đang chữa trị thiện âm pháp Trượng Công việc hoàn thành là nhờ thiên anh. Lâm Ngọc Bạch cho rằng dựa vào tâm thần lạc ấn không chế đạo văn có thể quấy nhiễu mộ hàn chữa trị thiện âm pháp trượng, lại không biết mộ hàn còn có đòn sát thủ là thiên anh. Sau khi thu đạo khí vào trong tâm cung có thể ngăn cản liên hệ giữa tâm thần lạc ấn và chủ nhân. Kể từ đó thiên anh của mộ hàn có thể chuyên tâm chữa trị đạo khí, làm cho tính toán của Lâm Ngọc Bạch biến thành bậc nước. Đương nhiên mộ hàn cũng không cho đạo khí này tiếp xúc với tử hư thần cung cùng thiên anh. Nếu không một khi đạo khí xuất ra chủ nhân Thiện Âm Pháp Trượng lập tức thông qua tâm thần lạc ấn của đạo khí cảm giác được tình huống chân thật trong tâm cung. Xuy, xuy. Tiếng kích thích bén nhọn trong tâm cung truyền ra dồn dập, mười ngón tay của Thiên Anh không ngừng lên xuống với tốc độ kinh người, càng không ngừng xẹt qua thân trượng, pháp lực nồng đậm không ngừng từ Thiên Anh chạy ra ngoài, không ngừng rung nhập vào bên trong Thiện Âm Pháp Trượng. Khi pháp lực tiếp tục kích động thì đạo văn dài hẹp quay về chỗ cũ. La Thành, thì ra ngươi xuất thân từ Pháp La Thiên vực. Thiên Tuyền Phong, Lâm Ngọc Bạch mặc áo bảo trắng đứng lặng bên ngoài cung điện, trong miệng thì thảo tự nói, tuy nói các thiên vực dưới quản hạt của Bảo Tiên Thiên vực, Pháp La Thiên vực thực lực yếu nhất, nhưng nó thế nào cũng là trung thiên vực, xuất hiện đạo văn sư thiên tư xuất chúng cũng không kỳ quái. Ngay vừa rồi Lâm Ngọc Bạch dùng tâm thần liên hệ với đệ tử chuyên đảm nhiệm công việc ghi chép lai lịch đệ tử ngoại sơn, lúc này mới biết được lai lịch của La Thành. Thật sự có chút đáng tiếc. Lâm Ngọc Bạch mỉm cười, trong nội tâm thầm nói, La Thành Nếu như ngươi chỉ đơn thuần là đạo văn sư thủy hệ, hoặc là có được kim, hỏa, thổ ba loại này, sau khi ngươi tiến vào trong nội sơn chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu không tệ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại là đạo văn sư thủy, một xong thuộc tính. Một kiện siêu phẩm đạo khí ta phải mất vài ngày hoặc mấy chục ngày mới hoàn thành, ngươi lại chỉ cần thời gian một lát là được, ngươi cho rằng vượt qua ta sao. La thành, hôm nay chỉ là bước đầu tiên, ngày sau ta còn có kinh hỉ càng lớn muốn tặng cho ngươi nên bát cơm của người ta chẳng khác gì thù giết phụ mẫu. La Thành, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi tới tới sai chỗ, muốn ở Chân Vũ Thánh Sơn trở nên nổi bật, há có chuyện dễ dàng. Nhìn qua Linh Vũ Thánh Thành một lát, thân ảnh Lâm Ngọc Bạch khẽ nhúc đích, hắn hóa thành đạo lưu quàng quay trở về. Ồ. Nhưng mà qua chốc lát đột nhiên Lâm Ngọc Bạch kinh ngạc kêu to. Ngay vào lúc vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được tồn tại của Thiện Âm pháp trượng, hiển nhiên là La Thành đã thả nó ra khỏi tâm cung. Không có tâm cung cách trở trong khoảng khắc tâm thần chủ thể và tâm thần lạc ấn liên hệ với nhau. Làm sao có thể? Sau một khắc Lâm Ngọc Bạch trận mắt há hốc mồm, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, thiện âm pháp trưởng đã được chữa trị như ban đầu. Rốt cuộc hắn làm thế nào? Lâm Ngọc Bạch khó có thể tin, đạo khí tiến vào trong tâm cung là thành thì đạo văn vừa mới trải vớt đã bị xoắn lại, nhưng mới một lúc muốn khiến chúng trở lại như ban đầu rất khó, càng đừng nói chữa trị thành công nhanh như vậy, chuyện này nói rõ mộ hàng chữa trị đạo khí trong tâm cung Ngẫm tới điểm này, Lâm Ngọc Bạch nhanh chóng cảm ứng thêm, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lúc này hiện ra thần sắc kinh hãi. La Thành đúng là dùng tâm thần ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, lại dùng tâm thần hư ảnh thay thế bản thân hắn tiến hành chữa trị thiện âm pháp trượng. Hắn còn có thủ đoạn như vậy. Lâm Ngọc Bạch liễu lưới, ngây ra như phóng. Chương 605, Pháp Sư Linh Vũ Thánh Thành, Võ Công Điện. Mộ Hàn lúc này hả giận, cười mỉm nhìn qua đạo khí được Triệu Hoán ra khỏi tâm cùng, nhìn qua câu Na nói. "Câu sư tỉ. Thiện âm pháp trượng đã được sửa tốt, ngươi có thể kiểm tra thực hư. Cái gì? Bốn người câu na, Tu Diệu Châu, Đường Hoan cùng Liêu Thúy Yên lúc này nghi hoặc nhìn qua mộ hàn vì sao lấy thiện âm pháp trượng ra, lại không nghĩ rằng hắn mở miệng lại nói một câu như vậy, đều có chút khó mà tin vào lỗ tai của mình, thẳng đến khi mộ hàn lập lại lần nữa thì bốn người mới hồi phục tinh thần lại. Nói đùa gì vậy? Câu na cầm lấy thiện âm pháp trượng, cười nhạo nói. Là thành, ta nhìn ngươi chưa chỉ đạo khí nhiều quá nên điên rồi. Ngươi thu nó vào trong tâm cung nhưng bây giờ còn nói. Nói còn chưa dứt lời, tươi cười trên mặt của Câu Na cứng đờ, giọp chân nguyên vào trong, Thiện Âm Pháp Trượng này bóng ánh như ngọc. Đông. Ngay sau đó tiếng minh hưởng từ trong pháp trượng truyền ra ngoài. Câu Na cũng không phải chủ nhân của Thiện Âm Pháp Trượng, chân nguyên của nàng mặc dù tháp sáng đạo văn nhưng lại khó có thể phát huy uy lực của đạo khí, cho nên khi âm phủ vang lên cũng chẳng có uy lực gì cả. Nhưng mà Câu Na vẫn giật mình như cũ, Thiện Âm Pháp Trượng suýt nữa rơi xuống mặt đất. Ánh mắt khó tin nhìn qua đạo khí trong tay của mình, lúng ta lúng túng nói. Nó. Nó thật tốt. La thành đại ca, ngươi đã sửa xong thiện âm pháp trượng rồi sao? So với câu na chấn ngạc, đường hoan càng kinh hỉ nhiều hơn. La thành sư đệ, ngươi. Ngươi làm thế nào được vậy? Tu Diệu Châu thì mở to đôi mắt hạnh nhìn qua. Sóng mắt nhìn qua mộ hàn cùng và thiện âm pháp trượng vài lần. Câu na phản ứng như vậy đã hoàn toàn chứng minh mộ hàn sắc thực chữa trị thiện âm pháp trượng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nếu như câu na sư tỷ đã xác nhận kết quả, vậy thì nhiệm vụ này chấm dứt. Mộ hàng chỉ cười tủng tỉm nhìn qua đường hoan cùng tu rượu trâu gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn qua Liêu Thúy Yên. Liêu sư tỉ, phiền thoái ngươi thêm thù lao nhiệm vụ này cho ta. a a nha. Ta sẽ. Liêu Thúy Yên lúc này giật mình tỉnh mộng, vội vàng cương chế rung động trong lòng. Thân hình khẽ nhúc ních, nàng xuất hiện bên cạnh ngọc trụ, ngón tay thon dài nhanh chóng điểm qua ngọc trụ. Trong chấp mắt sau hai chữ la thành con số công hân đã biến thành 6 vạn năm ngàn. Cầu sư tỷ về sau có chuyện tốt như vậy nhớ rõ nên tới tìm ta đấy. Một lát sau mộ hàn tiếp lệnh bài trong tay liều Thúy Yên sau đó cởi ha hả nói với câu nà một câu. Lại nhìn qua đường hoan sau đó đi ra khỏi võ công điện, không qua bao lâu đã biến mất ở cửa điện. Hắn đã thu thập thiện âm pháp trượng vào trong tâm cung, tại sao có thể chữa nó tốt lên được. Qua thật lâu trong cung điện bỗng nhiên có tiếng thét phẫn nộ vang vọng. Gương mặt câu na tái nhật nhìn qua thiện âm pháp trượng trong tay, đôi mắt của nàng như phun ra lửa. Nam vạn công hơn đối với nàng mà nói mặc dù không phải số lượng nhỏ nhưng nàng chẳng đặt trong lòng. Làm nàng khó tiếp nhận chính là nhiệm vụ lần này thất bại. Hai lần bị một đệ tử ngoại sơn vạn lưu cảnh cho ăn thì tòi, chuyện này nàng sao không giận. Đến ngày mai việc này nhanh chóng truyền ra khắp linh vũ thánh thành, càng truyền vào trong bậy phòng, nàng và lâm ngọc bạch sau lưng nàng trở thành đệ tài đàm tiếu của đệ tử trong chân Vũ Thánh Sơn Nghĩ đến đây câu na hận không thể lập tức chạy mau chết để đánh chết mộ hàn. Chuyện tên Lâm Ngọc Bạch kia không làm được không có nghĩa người khác không làm được. Tu Diệu Châu trêu tức cười nói, nhìn qua gương mặt giữ tận vặn vẹo của câu na thì nội tâm của nàng sảng khoái. Nhưng mà cùng lúc đó nàng và câu na càng hiếu kỳ mộ hàn làm sao chữa trị đạo khí. Chữa trị đạo khí trong tâm cùng loại chuyện này quá khó tưởng tượng. Tu Diệu Châu cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, nhưng hôm nay lại khiến nàng đụng phải. Tu Diệu Châu... Ngươi không biết nói chuyện thì không nên nói cái gì Câu na áp chế lửa giận trong lòng Hoán hận nhìn chầm chầm vào tu diệu châu Cầm lấy thiện âm pháp trượng bay ra khỏi điện Ta cũng phải nhanh trở về Đôi mắt của tu diệu châu đảo một cái Và nhanh chóng ra khỏi điện Chỉ qua một lát trong điện chỉ còn lại Mình liêu thuyền Nàng kinh ngạc nhìn chầm chầm vào bia công hân hồi lâu Mới than nhẹ một câu Xem ra trong chân vũ thánh sơn sẽ trở nên náo nhiệt rồi Chân vũ thánh sơn Thiên su phong Cầm cơ sư muội Ta cảm ứng đúng không? La Thành này đã chữa tốt Thiện Âm Pháp Trượng của Lâm Ngọc Bạch. Trên vách đá có gió lớn thổi qua, tay áo của nam tử áo đen bay phần phật, nhưng nhìn qua hướng Linh Vũ Thánh Thành với ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Đúng vậy. Nữ tử tên Cầm Cơ bên cạnh gật đầu, trên gương mặt xinh xắn đầy ngạc nhiên. Vừa rồi Lâm Ngọc Bạch đã thông qua tâm thần lạc ấn của Thiện Âm Pháp Trượng nhiễu loạn đạo văn, ta còn tưởng rằng La Thành đã không có khả năng thành công, không nghĩ tới hắn còn chiêu này. Nam tử áo đen thở dài, nói: Chữa trị đạo khí trong tâm cung, người như vậy mục phong ta lần đầu tiên nhìn thấy, đêm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Cầm cơ nỉ nó nói. Muốn chữa trị đạo khí trong tâm cung chỉ có thể hoàn toàn dùng lực lượng tinh thần khống chế pháp lực. La Thành có thể làm được bước này thì khả năng khống chế tâm thân đạt tới đăng phong tạo cực, thật sự là không được. Ta từng nghe phong chủ nói qua, chỉ có đạo văn sư luyện chế ra thánh phẩm đạo khí mới có thể làm được tâm cung luyện khí. A. Mục phong thấp giọng hô. Người có thể luyện ra thánh phẩm đạo khí đã không còn là đạo văn sư, mà là pháp sư. Cầm cơ, ý của người La Thành chính là pháp sư. Cũng không phải. Cầm cơ lắc đầu cười cười, nói. Tu vị của hắn quá thấp, cho dù pháp lực mạnh hơn nữa cũng không thể luyện thành thánh phẩm đạo khí, có lẽ hắn chỉ mới đụng chạm vào cánh cửa tâm cung luyện khí. Nhưng mà nếu để cho hắn tiến vào bệ phòng trở thành đệ tử tránh thức, không bao lâu hắn sẽ vượt qua ngươi ta và Lâm Ngọc Bạch. Ta cũng có dự cảm như vậy. Thiên tuyển Phong Lâm Sư Minh. Câu Na lúc này thân ảnh như gió bay vào trong điện, bay tới trước người Lâm Ngọc Bạch và trên mặt đầy xấu hổ. La Thành hắn. Ta cũng biết. Lâm Ngọc Bạch với tay, thiện âm pháp trượng đã rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng vút một cái mới nhìn qua câu Na, ấm giọng nói ra. Việc này cũng không trách ngươi được. Lúc La Thành thu nó vào trong tâm cung thì ta cũng cho rằng hắn không thể thành công, ai có thể nghĩ tới hắn có năng lực chữa trị đạo khí trong tâm cung. câu Na nghiến răng nghiến lợi hung ác nói Ta. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho tên La Thành. Câu na, việc này ngươi không cần nhúng tay vào. Lâm Sư Minh, ta. Câu na thấp giọng mở miệng, còn chưa nói xong Lâm Ngọc Bạch ở trước mặt nhắm mắt lại, nàng nhanh chóng nuốt lời phía sau lại, lặng yên không một tiếng động rời khỏi cung điện. Thân ảnh nàng vừa biến mất con mắt Lâm Ngọc Bạch lại mở ra, sắc mặt âm trầm như nước. La Thành. Trong miệng nói hai chữ này trong mắt Lâm Ngọc Bạch lánh mang hiện ra. Chương 606, Doanh Động Tứ Phương. Diều quan phong, giữa đại thụ che trời ngọn đèn tinh mỹ đặt ở một góc, hắn có thể chữa trị đạo khí thiện âm pháp trượng trong tâm cung. Nghe Tu Diệu Châu khoa tay múa chân vui sướng kể lại chuyện trong võ công điện, tiến thu mi cả kinh nói thầm. Trình độ luyện khí của La Thành chẳng lẽ đã đạt tới mức độ đó rồi? Sư tỷ chắc chắn 100%, ngươi còn không có nhìn thấy biểu lộ của số nữ nhân câu na lúc đó đâu, ta thật buồn cười. Tu Diệu Châu nhóng méo cười nói, tuy La Thành là đệ tử ngoại sơn, Tu vị còn kém Sa Lâm Ngọc Bạch, nhưng mà tạo nghệ phương diện luyện khí của hắn còn hơn Sa Lâm Ngọc Bạch, thậm chí còn có thể vượt qua hắn. Luyện chế ra một kiện siêu phẩm đạo khí một thuộc tính, đối với La Thành mà nói khẳng định không phải việc khó gì. Yến Thu mi cười mỉm nói, nghe ngươi như vậy tán dương hắn, ta đều có chút muốn đi tận mắt xem hắn rốt cuộc lại như thế nào nhân vật. Như vậy tốt, ngày mai buổi sáng, chúng ta liền đi Linh Vũ Thánh Thành, đem ta cái kia đoạn tím La Hồi trở lại Xuân Mục cũng mang đi qua. Thịnh Hắn nhìn xem có thể hay không luận chế. Tu Diệu Châu cười khanh khách nói: "Nếu ngươi mang tử La Hồi Xuân Mục giao cho La Thành luận chế, Lâm Ngọc Bạch khẳng định sẽ tức giận." "Ngươi nói đúng, việc này không thể không phòng. Tiến Thu Mi hơi thu liễm nụ cười, ngưng giọng nói: Dùng tính cách của Lâm Ngọc Bạch ở phương diện luyện khí không áp chế La Thành, đương nhiên sẽ bắt tay vào phương diện khác. Lâm Ngọc Bạch tại Thiên Tuyền Phong thế lực thật lớn, nếu như quyết tâm trừng trị La Thành, dùng thân phận Vạn Lưu Lục Trọng Thiên của hắn rất khó ứng phó được." Thu Diệu Châu xứng sở nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu việc này, chẳng phải là hắn không thể luyện siêu phẩm đạo khí cho sư tỷ sao? Ngày mai gặp La Thành nói sau, nếu như tâm tính của hắn không tệ thì ta liền giúp hắn một chút, cũng kết thiện duyên sau này. Tiến Thu Umi khẽ cười nói, sư tỷ nguyện ý ra tay giúp đỡ thì đây chính là phúc khí của La Thành. Có ý tứ, Lâm Ngọc Bạch Tiểu ra hỏa kia chắc ngạc như lắm. Khai Dương Đỉnh, một lao giả dâu tóc trắng mốt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất đột nhiên mở to mắt Đôi mắt thâm thúy không che dấu ý cười. La Thành này mới tu vị vạn lưu lục trọng thiên đã đụng chạm tới cánh cửa tâm cung luyện khí, phần thiên tư này tuyệt đối không phải ai cũng sánh được. Nếu hảo hảo bồi dưỡng thì đợi tu vị của hắn đạt tới cảnh giới của Lâm Ngọc Bạch nói không chừng sẽ thành công luyện chế ra thánh phẩm đạo khí. Đến lúc đó chân vũ thánh sơn sẽ có thêm một pháp sư, địa vị trong côn lôn tiên phủ cũng tăng lên không ít, nhưng mà. La Thành, người rốt cuộc có đáng giá cho ta tốn công bồi dưỡng hay không còn phải xem ngươi có tạo hóa hay không Lão giả híp hai mắt, con mắt quăng mang lập lòe. "Vâng." "Vâng." "Vâng." Trung buổi sáng vang vọng, tiếng Trung lớn này không ngừng quanh quẩn trong Linh Vũ Thánh Thành, chuyện này có ý nghĩa tuyển nhận đệ tử ngoại sơn đã chấm dứt, toàn bộ đệ tử ngoại sơn tiến vào trong Võ Công Điện. Một ít tu sĩ đã trở ở bên ngoài sớm đã tiến vào rồi. Đệ nhất danh, Cổ Diệp, 8 vạn 2000 công hơn, đệ nhị danh, La Thành, 6 vạn 5000 công hơn. Thông qua khảo nghiệm nhận lấy lệnh bài của mình, Vài tên đệ tử mới gia nhập cũng khẩn trương lên. Bắt đầu đánh giá 4 phía võ công điện. Bọn họ thì thầm mặc dù không lớn nhưng lọt vào trong thai của những đệ tử ngoại sơn đang giao nhiệm vụ chẳng khác gì sấm nổ bên thai. Chỉ một thoáng từng ánh mắt nhìn qua địa công hân. La Thành, 6 vạn 5.000 công hân. Mấy chữ bắt mắt này khiến con mắt của đám người này như rớt ra ngoài. Công hân của La Thành sư huynh đã tăng lên 6 vạn 5.000 Tối hôm qua hắn chỉ có 1 vạn 5.000 mà thôi, nhưng bây giờ đột nhiên tăng vọt 5 vạn Chẳng lẽ tối hôm qua hắn chữa trị xong thiện âm pháp trượng rồi sao? Xảy ra chuyện gì, ta lúc tối hôm qua rời khỏi võ công điện thì là thành sư đệ không phải thu thiện âm pháp trượng lại sao? Yên lặng ngắn ngủi qua đi tiếng xôn sao nổ lớn, đột nhiên buộc phát như có thể lật tùng cả võ công điện, cũng khiến vài đệ tử mới kinh ngạc ngây người. Trong vòng một đêm chữa trị tốt thiện âm pháp trượng, con mắt của mỗi người quá khó tin, nhưng mà số lượng công hân rành rành ra đó khiến bọn họ không tin không được. Sau khi kinh nghi qua đi mọi người lập tức vủa qua chỗ Liêu Thúy Yên. Tối hôm qua chỉ có nàng lưu lại cuối cùng, công hân của La Thành nhất định là do nàng thêm vào. Có lẽ, Liêu Thúy Yên biết rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Cái gì, chữa trị đạo khí trong tâm cung. Chuyện như vậy ta chưa từng nghe qua bao giờ, thật hay giả. Ngươi chưa từng nghe qua đó là vì ngươi cô lậu quả văn, nghe nói Pháp Sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí có được năng lực tâm cung luyện khí. Mọi người sau khi từ trong miệng Liêu Thúy Yên nghe được chân tướng thì càng cảm thấy vô cùng rung động, trình độ luyện khí của La Thành không ngờ đạt tới cảnh giới thần ký như vậy. Nương theo tiếng nghị luận của mọi người thì tin tức này như mọc cánh lan tràn ra khắp linh vũ thánh thành, không lâu sau lập tức chuyển vào bảy phong. Vào lúc tiếng vang động trời ấm ý trong võ công điện, thân ảnh của mộ hàn cùng đường hoan lại xuất hiện ở võ công đi nệ. Xoát! Từng ánh mắt nhìn sang, giờ khác này trong võ công điện lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Nhưng mà loại yên tĩnh này kéo dài mấy hô hấp mà thôi, những đệ tử ngoại sơn kia bắt đầu sôi trào lên, tiếng ầm ĩ như nổ tung cả võ công điện. Những kẻ này hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ, hoặc xuống kính, hoặc ghen ghét nhìn chầm chằm vào người Mộ Hàn, không ngừng du động khắp người của hắn. Không bao lâu Mộ Hàn cùng Đường Hoan đã đi vào trong cung điện. Liêu Thúy Yên vừa rồi bị đám đệ tử ngoại sơn vây quanh làm sức đầu mẹ trán, Mộ Hàn xuất hiện cũng hấp dẫn lực chú ý của đám đệ tử ngoại sơn này khiến nàng có cơ hội thở dốc. Liêu Sư Tỉ. Hôm nay ta muốn tiếp. Mộ Hàn cười mỉm nói, nhưng mà lời phía sau chưa nói ra Liêu Thúy Yên đã cười tươi như hoa nói. La thành sư đệ, chúc mừng ngươi. Nói lời này thần sắc Liêu Thúy Yên lại cực kỳ cổ quái, giống như hâm mộ lại như sầu lo. Chúc mừng. Mộ Hàn cùng đường hoan nhìn nhau, cả hai giật mình. Mộ Hàn hôm nay tới võ công điện này chuẩn bị tiếp 10 nhiệm vụ, trong đó chữa trị năm đạo khí, luyện chế 5 đạo khí. Mộ Hàn rất rõ ràng. Hôm qua câu na thất bại lần thứ hai thì Lâm Ngọc Bạch nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hắn phải triệt để bái tỏ năng lực luyện khí của mình ra, làm cho những người có địa vị tương đương Lâm Ngọc Bạch chú ý tới mình. Như vậy cho dù Lâm Ngọc Bạch có không cam lòng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà từ đối tròi gay gắt giữa Tu Diệu Châu cùng câu na thì giữa bảy phong của chân Vũ Thánh Sơn có mâu thuẫn, người muốn đối phó Lâm Ngọc Bạch số lượng cũng không ít. Nhưng mà mộ hàn cảm thấy ngoại ý muốn chính là đột nhiên Liêu Thuy Yên nói ra lời này không sai” Liêu Thùy Yên khẽ cười nói. Ngay vừa rồi phong chủ khai Dương Phong vừa tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi, hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có mình ngươi tiếp được. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này chẳng những đạt được 20 vạn công hân, còn có thể được phong chủ khai Dương Phong láo nhân gia thu làm đệ tử thân truyền. A. Chẳng những mộ hàn cùng đường hoan há hốc mồm đệ tử ngoại sơn khác trong điện cũng trận mắt há hốc mồm Phong chủ khai Dương Phong rõ ràng tuyên bố một nhiệm vụ cho riêng La thành. Thu lao của nhiệm vụ là 20 vạn công hân và được phong chủ khai dương phong thu làm đệ tử. Tin tức này chẳng khác gì quả bom tấn nổ tung trong đám người. Ta không nghe lầm chứ, phong chủ khai dương phong lại tuyên bố nhiệm vụ cho La Thành Sư Đệ. La Thành Sư Đệ vận khí đúng là quá tốt. Nói như vậy hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kiết thì có thể làm đệ tử phong chủ. Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp, đám người thần sắc đố kỵ. Nếu như chủ có 20 vạn công hân còn chưa đủ khiến mọi người kích động như vậy, Dù sao lấy trình độ luyện khí của Mộ Hàn Kiếm 20 vạn công hơn chẳng phải chuyện khó. Chính thức làm cho bọn họ ghen ghét hâm mộ chính là phong chủ Khai Dương phong hứa hẹn phía sau. Trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ, loại chuyện tốt này tuyệt đối trăm năm khó gặp. Chân Vũ Thánh Sơn Thiên Thu, Thiên Truyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hành, Diêu Quang phong chủ đã mấy trăm tuổi, gần trăm năm nay rất ít khi thu đệ tử, chỉ có phong chủ Diêu Quang phong vài ngày trước ở Chân Vũ Thánh hội thu tiêu tố ảnh tới từ hạ thiên vực. Chẳng lẽ La Thành chính là tiêu tố ảnh thứ hai? Tất cả mọi người từng nghe nói qua Phong chủ Khai Dương Phong là đạo văn sư lợi hại nhất của Chân Vũ Thánh Sơn, sở dị hắn công bố nhiệm vụ như vậy nhất định là vì La Thành liên tục chữa trị siêu phẩm đạo khí quỷ vũ tiến cùng thiện âm pháp trượng mới sinh ra hương thú với La Thành. Cho nên loại chuyện này hâm mộ cũng vô dụng. Liêu Sư Tử, là nhiệm vụ gì? Nghĩ tới chắc rất khó hoàn thành nha. Đột nhiên nghe tin tức như vậy trong lòng Mộ Hàn cũng chấn động mạnh, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhiệm vụ đi tới Vong Linh Ma Cốc ngắt lấy dược thảo cũng chỉ được 2 vạn công văn, Phong chủ Khai Dương phong lại cho nhiệm vụ 20 vạn công văn, khẳng định còn khó hơn nhiệm vụ kia gấp nhiều lần. Nhiệm vụ này xác thực rất khó hoàn thành. Liều Thủy Yên thật sâu nhìn qua mộ hàn. Cũng như Cổ Diệp sư huynh tiếp nhiệm vụ lúc trước, lão phong chủ Khai Dương phong tuyên bố nhiệm vụ tiến vào Vong Linh Ma Cốc mới có thể hoàn thành. Nghe nói sâu trong Vong Linh Ma Cốc có một tòa lâu đài cổ xa xưa, nhiệm vụ này chính là tiến vào lâu đài cổ này. Từ bên trong mang một ít u minh hồn thủy đi ra. Là thành sư đệ, đây là khảo nghiệm của phong chủ khai dương phong cho ngươi. Ti, mộ hàn còn không có lên tiếng đám người chung quanh hít khí lạnh liên tục. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới nhiệm vụ của phong chủ khai dương phong là cái này. Trước đó nhiệm vụ đi vong linh ma cốc ngắt lấy dược thảo đã là cựu tử nhất sinh. Nhiệm vụ của phong chủ khai dương phong càng khó hơn nữa, lại muốn vào sâu trong vong linh ma cốc mới có thể hoàn thành. Nhiệm vụ này chẳng khác gì đi chịu chết Bốn đám đệ tử ngoại sơn trong lòng tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, ánh mắt nhìn qua Mộ Hàn biến thành đồng tình. Nhiệm vụ này đừng nói là tu sĩ vạn lưu cảnh, cho dù là Lâm Ngọc Bạch tu vị linh chỉ thất trọng muốn hoàn thành cũng cố hết sức. Chương 607, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Chỉ qua một chút những cái đầu nóng của mọi người bị dội gáo nước lạnh. Nhiệm vụ như vậy cho dù phong chủ Khai Dương phong chỉ định bọn họ đi làm thì bọn họ cũng chẳng dám đi thực hiện đâu. Trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ là đại cơ duyên trăm năm khó gặp. Nhưng mà cơ duyên này cần phải có mạng mõi dùng được. Vong Linh Ma Cốc là nơi có thể tùy tiện đi sao? Nhiệm vụ như vậy có thể tiếp sao? Đường Hoan lúc đầu còn cảm thấy cao hứng thay cho mộ hàn, nhưng khi Liêu Thúy Yên nói hết lời thì hắn biến thành kinh hoàng thất thố. Dung tu vị của La Thành Đại Ca hiện tại tiến vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc chẳng khác gì đi chịu chết. La Thành Đại Ca, nhiệm vụ này ngàn vạn không được tiếp. Cho nên mới nói là khảo nghiệm nhưng đệ tử thân truyền của phong chủ Khai Dương Phong cũng chẳng phải dễ làm. Liêu Thủy Yên cũng cười khổ một tiếng, nói La Thành, chính ngươi suy nghĩ kỹ cảng, phong chủ cũng chỉ tuyên bố một nhiệm vụ như vậy, tiếp hay không tiếp là do ngươi quyết định. Nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, ngươi không tiếp cũng không có sao, phong chủ cũng không vì chuyện này mà chỉ trích ngươi. Đường hoan liên tục gật đầu, dùng thiên tư và tạo nghệ luyện khí của mộ hàn hiện tại tiến vào bảy phong trở thành đệ tử chính thức của chân vũ thánh sơn nội là chuyện không cần bàn cãi, cho dù sang năm không có thông qua tuyển bạt cũng còn năm sau, ba năm sau. Hoàn toàn không cần phải đi vong linh ma cốc mạo hiểm. Không cần cân nhắc, liêu sư tỉ, nhiệm vụ này ta tiếp. Nhưng mà mộ hàn chỉ hơi chầm tư, đã cười mỉm nhìn liêu thúy yên gật gật đầu. La thành đại ca, người điên sao. Đường hoan thất thanh nói. a hắn lại tiếp nhiệm vụ này. La thành sư đệ còn không có sợ chết. Dũng tư chất của hắn dù không thành đệ tử của khai dương phong đệ cũng tiền đồ vô lượng, rõ ràng chạy tới vong linh ma cốc mạo hiểm, thật là khờ. Trung quanh xôn xao khuyên bảo, kinh ngạc. Chửi tới, đồng tình, khó có thể tin. Các loại âm thanh hôn tạp vang vọng trong võ công điện. Đừng lo lắng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thấy đường hoan gấp tới mức vò đầu bức ai, mộ hàn cười nói, cơ hội như vậy bỏ qua quá đáng tiếc. Người khác đều cho hắn đi tới vong linh mà cốc chịu chết, nhưng mà không biết nếu không có nắm chắc nhất định thì hắn làm sao đi tiếp nhiệm vụ nguy hiểm cựu tử vô sinh chứ. Nếu có nắm chắc không nhỏ thì sao không thử đi. Nếu như thành công trở thành đệ tử thân truyền của Phong chủ Khai Dương phong chẳng phải còn bỏ lên đệ tử nội sơn nhanh hơn đệ tử ngoại sơn khác hay sao? Mà thất bại thì hắn chẳng tổn thất quá lớn. Húng chi hoàn cảnh trong vong linh ma cốc có trợ giúp lớn với tu luyện của hắn. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm. Liêu Thúy Yên cũng không khuyên nữa, tiếp nhận lệnh bài trong tay Mộ Hàn. Một lát sau trên lệnh bài đã khắc số nhiệm vụ. Rồi sau đó Liêu Thủy Yên với tay điều khiển một hộp gỗ nhỏ bay tới, nhẹ nhàng bay tới trước mặt. Liêu Thủy Yên cười nói: Cái hộp này phong chủ chuẩn bị cho ngươi hai đồ vật, một món là Tịnh Linh Bình, nó dùng để chứa U Minh Hồn Thủy, một kiện khác thì chính là giới tử môn kết nối với vong linh ma gốc. Có thể trực tiếp tới bên ngoài cốc, giảm bớt không ít thời gian cho ngươi. Tốt, đa tạ sư tỷ. Mộ Hàn có chút kinh hỉ, vốn hắn còn nghĩ phải đi bao nhiêu ngày từ Linh Vũ Thánh Thành tới vong linh ma cốc. Trên đường làm thế nào ứng phó Lâm Ngọc Bạch có khả năng hành động nhắm vào mình, lại không nghĩ tới Liêu Thúy Yên lại đưa cho hắn đồ vật như vậy. Tịnh Linh Bình Cái tên này mộ hàn mới nghe nói qua, nhưng giới tử môn hắn nghe đường hoan nói quá nhiều lần, có đồ vật này giúp hắn rút ngắn rất nhiều hành trình. tôi cởi dạng rỡ tỉ hiệp lệnh bài và hộp gỗ trong tay Liêu Thúy Yên, mộ hàn cũng không chỉ hoan nữa, lập tức cáo tử Liêu Thúy Yên và cùng đường hoan rời khỏi vò công điện. Mộ hàn cùng đường hoan rời đi chưa tới một phút đồng hồ, hai thân ảnh màu tím và màu trắng đã tới bên ngoài võ công điện. Hai nữ tử Mỹ mạo sinh tươi như hoa, hoặc tiêu mị, hoặc xinh đẹp, dáng người thức tha Các nàng chính là Diêu Quang Phong Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu. La Thành tiếp nhiệm vụ của Phong chủ Khai Dương Phong đi vong linh Ma cốc. Còn chưa tiến vào trong điện thì Yến Thu Mi cùng Tu Diệu Châu dừng bước, hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt khó che giấu thần sắc kinh ngạc, các nàng hoàn toàn không ngờ bên trong võ công điện có tiếng ầm ĩ như vậy, sau đó nghe được tin tức động trời. Cho dù Phong chủ Khai Dương Phong muốn nhận La Thành làm đệ tử thân truyền cũng không thể cho hắn nhiệm vụ như vậy được. Dùng tu vị của hắn hiện tại thì đây là nhiệm vụ chẳng thể hoàn thành. Phải biết rằng trong Vong Linh Ma Cốc có lâu đài cổ, cho dù là sư tỷ ngươi cũng không thể vào được. Tu Diệu Châu khó có thể tin. Phong chủ Khai Dương phong chính là đạo văn sư lợi nhất của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta, qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thu đệ tử, hôm nay đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ như vậy chắc hẳn là do ngày hôm qua La Thành chữa trị đạo khí trong tâm cung khiến cho hắn động tâm." Tiến Thu Mi trầm ngâm nói thêm. Chuyện này nhìn thì rất nguy hiểm nhưng chưa hẳn không có sinh cơ, dùng tính cách phong chủ Khai Dương phong đã muốn khảo nghiệm hắn. Không có khả năng khiến hắn chạy tới vong linh ma cốc đi chịu chết. Sư tỷ nói đúng, nhưng mà sinh cơ ở chỗ nào? Tu Diệu Châu hiếu kỳ nói. Không phải những người bên trong nói phong chủ khai dương phong cho La Thành hai độ và sao. Nếu ta không có đoán sai thì sinh cơ duy nhất này nằm trong Tịnh Linh Bình. Tiến Thu mi mỉm cười nói. Có lẽ Tịnh Linh Bình này chính là khảo nghiệm của phong chủ khai dương phong cho La Thành. Tỉnh Linh Bình. Tu Diệu Châu khẽ giật mình nói. Nếu như La Thành không có phát hiện. Vậy thì hắn không có tạo hóa trở thành đệ tử phong chủ khai Dương Phong. Tu sĩ chúng ta tu luyện càng về sau càng nguy hiểm khôn cùng, nếu la thành vì vậy mà bỏ mạng cũng không thể trách người khác. Yến Thu mi thần sắc lạnh nhạt trong đôi mắt hiện ra cảm giác khám phá sinh tử. Nếu nói như vậy sẽ không có ai dùng tử la hồi xuân một luyện chế siêu phẩm đạo khí cho sư tỷ rồi. Đạo khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, có tuy tốt, không có cũng không sao. Khi đang nói chuyện Yến Thu mi cùng Tu Diệu Châu đã phiêu nhiên rời đi. Thời điểm này tin tức mộ Hàn tiếp được nhiệm vụ phong chủ Khai Dương Phong đã chuyển ra trong Linh Vũ Thánh Thành, cũng thông qua đó chuyển vào bảy phong. Thật sự là ngu ngốc. Nghe được ngoài điện có tiếng ồn nào, Lâm Ngọc Bạch vô ý thức cảm ứng, sau một lát cười lên ha ha. Đệ tử thân chuyển phong chủ Khai Dương Phong dễ làm như vậy sao? Lại muốn chạy vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc lấy U Minh Hồn Thủy, nếu ngươi dừng lại ở biên giới Vong Linh Ma Cốc có lẽ còn có cơ hội sống, nếu tiến vào sâu trong Vong Linh Ma Cốc thì là thành ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ngược lại ta cũng giảm bất không ít tâm tư. Trong bất chi bất giác Lâm Ngọc Bạch nhắm mắt lại, lẳng lặng xếp bằng không có biểu hiện gì cả. Chương 608: Vong linh chi địa. Hô. Hư không bình tĩnh đột nhiên xuất hiện chấn động nhỏ nhạo, một đạo thân ảnh hỏa hồng hiện ra, nhẹ nhàng bay xuống đất, đây là một nam tử được hào quang màu đỏ bao phủ. Ngay sau đó hào quang màu đỏ này từ từ rút lui, gương mặt Mộ Hàn cũng hiện hiện ra ngoài, mà hào quang màu đỏ này có rút lại trở thành khối ngọc trong tay Mộ Hàn. Nó lớn chừng nắm tay độ dày chừng một tốc toàn thân đỏ rực như lửa hào quang nóng ánh và vân tuyến rậm rạp bao phủ ở bên ngoài khối Ngọc đây chính là giới tử môn mộ Hàn thu nó vào tâm cung hán đảo mắt nhìn qua chung quanh một vòng chỉ thấy phạm vi vài trục thức trước mặt chính là sương mù. sương mù này đậm đặc bao phủ khu vực rộng lớn đây chính là bình chướng hư vô ở cực Tây xích thành thiên vực mà đối diện bình chướng trước mặt mộ Hàn có một cánh cửa lớn hình tròn có mái vòm bên trong có kính phong thổi ra ngoài Đây là cửa ra với vòng linh ma cốc. Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc ních, âm thầm sợ hai thán phục, giới tử môn quả nhiên thần kỳ, chỉ trong nháy mắt đã kéo dài qua cơ hồ cả thiên vực thế giới, đến nơi này. Nhìn thấy cánh cửa này mộ hàn chờ mong. Đây chính là vong linh ma cốc mà đệ tử chân Vũ Thánh Sơn nhắc tới là biến sắc, mà mộ hàn thật sự lại muốn vào trong vong linh ma cốc tìm hiểu vong linh này nọ. Qua một lát mộ hàn thu liễm tâm tình, hắn như nhàn nhã dạo chơi đi vào trong cốc. Qua một khắc sau đó tâm thần khổng lồ của mộ hàn đã tiến vào lối đi. Hô! Hô! Từ trong bình chướng không ngừng có gió mạnh thổi ra ngoài. Sau khi chui vào bình chướng thì hóa thành hư không. Tiến vào thông đạo không quá 2 giây mộ hàn đã cảm ứng được bốn phía có kình phong thổi qua. Nhưng mà gió này tuy mạnh nhưng rất khó tạo thành tổn thương cho tu sĩ vạn lưu cảnh. Mộ hàn chân đạp mặt đất, hắn nhanh chóng đi trong thông đạo, áo bào và tóc bay phất phơ. Nhưng thân ảnh của mộ hàn không chậm lại chút nào vẫn bảo trì bước chân tiến lên ổn trọng. Qua chừng nửa giờ sau Cửng Phong không dứt trung quanh đột nhiên biến mất. Trong tích tắc này, tầm mắt của Mộ Hàn trở nên thông suốt. Đột nhiên xuất hiện trong mắt Mộ Hàn chính là khu đất bằng Bao La Băng ác tại nơi này còn cách bình chướng Mộ Hàn vừa đi qua có vài thước mà thôi. Hắn nhìn ra xa xa thì chẳng thấy tận cùng. Bầu trời trên đỉnh đầu Mộ Hàn chỉ có mấy ngàn thước. Đây là vong linh ma cốc. Tâm nhìn đột nhiên khuyết trương vô hạn. Mộ Hàn nhịn không được sửng sợ. Địa phương trước mặt cực kỳ hoang vu, không có trùng cá chim thú, cũng không có cây cỏ hoa lá, khắp nơi chỉ là đá sỏi, vận sức vào trong mắt mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy ra hào quang màu xanh rất nhỏ trong các đá. Mộ hàn thậm chí có chút ít hoài nghi mình có đi nhầm nơi hay không. Khối lục địa này tương liên với xích thành thiên vực ở bên ngoài, lại giống như hai thế khác hoàn toàn khác nhau. Cái thông đạo kia chẳng khác gì ranh trời. Mà khi cảm ứng được lực lượng linh hồn nồng đậm thì đáy lòng của mộ hàn không còn chút hoài nghi gì cả. Tại đây tuyệt đối chính là vong linh ma quốc. Lực lượng linh hồn ở đây vượt xa thái huyền thiên vực, vượt giới sắt chàng chiến hồn điện tầng 2. Mộ hàn không nhịn được hưng phấn lên, tu luyện ở nơi này trình độ chân nguyên của hắn sẽ tăng lên, mà linh hồn cùng lực lượng tinh thần tăng lên còn nhanh hơn cả chân nguyên của hắn. Nếu như vẫn sống ở đây thì tu vị của hắn đột phá đến linh chỉ cảnh thì cường độ linh hồn sẽ đạt tới linh chỉ thất trọng thiên Nhưng mà hưng phấn thì hưng phấn, mộ hàn cũng không dám hành động lỗ mảng. Những ngày ở trong linh vũ thánh thành hắn cũng dò hỏi đường hoan được không ít tình huống có quan hệ tới vong linh ma cốc. Nơi này địa hình là một hình tam giác lớn, khu vực rộng nhất nghe nói kéo dài mấy ngàn vạn giảm, rồi sau đó hai bên co rút lại, cuối cùng nơi giao hội chỉ còn lại một vạn giảm. Tại vong linh ma cốc này có hai thứ nguy hiểm, một là vong linh, hai chính là không gian phong bạo. Mặc kệ ngươi ở bất cứ khu vực nào của vong linh ma cốc cũng có khả năng tao nộ vong linh cùng không gian phong bạo xâm nhập. Những không gian phong bạo có nguồn gốc từ vách tường không gian, chúng tùy thời sẽ tiến vào trong vong linh ma cốc như mũi đao sát bén, sau đó tàn sát bừa bãi thứ gì hắn gặp phải. Mà những vong linh trong vong linh ma cốc ở chỗ trong chỗ sâu của thung lũng, mỗi khi không gian phong bạo xuất hiện thì chúng sẽ thuận theo mà lưu động, nương theo không gian phong bạo đi tới các khu vực khác. Sau khi không gian phong bạo lui thì chúng lại tiến sâu vào trong thung lũng tiếp tục du đáng. Đương nhiên cũng không phải tất cả vong linh đều đi theo không gian phong bạo. Cả đàn cả lũ cùng hành động là bình thường. Các khu vực của vong linh ma cốc đều có không ít vong linh là đàn. Giống như trong phạm vi vong linh ma cốc thì tâm thần và linh hồn sẽ bị áp chế, khó có thể thăm dò xa, cũng không biết có đáng tin hay không. Nghĩ đến đường Hoan thăm dò tin tức thì ý niệm trong đầu Mộ Hàn chấn động, lực lượng tinh thần mạnh mẽ lan tràn ra. Áp lực thật cường đại. Trong nháy mắt sau đó Mộ Hàn đã nghiệm chứng được tính chính xác của tin tức, trong lòng chấn động. Lực lượng tinh thần cũng có nguồn gốc từ linh hồn cũng có tính chất giống như lực lượng linh hồn, nhưng chúng dường như còn có đặc điểm tương tích điều khiển, đối ngoại cực kỳ bài xích lực lượng tâm thần của tâm cung. Tâm thần mộ Hàn hoàn toàn không hợp với lực lượng linh hồn chung quanh, áp lực khổng lột như dưới đáy biển sâu không ngừng đè ép tâm thần. Sau khi rời xa thân thể của mộ Hàn thì tâm thần thừa nhận áp lực càng lớn, chúng tôi muốn khuyết trương xa hơn cũng khó khăn. Dùng cương độ linh hồn và tinh thần của mộ Hàn cũng chỉ bao phủ phạm vi 3000m mà thôi. Nếu đổi thành tu sĩ vạn lưu cảnh bình thường dù dùng hết toàn lực, có lẽ tâm thần chỉ cảm ứng được phạm vi ngàn mét, cũng khó trách những đệ tử ngoại sơn đều cảm giác tiến vào sâu trong vong linh ma cốc thu hoạch lưu minh hồn thủy là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành được. Nếu không cách nào dò xét xa thì tiến vào sâu vong linh ma cốc đúng là tìm chết. Hô! Đông dưng một tiếng giít từ xa vang vọng ở bên phải chuyển tới, âm thanh vô cùng bé nhọn màng nhị của hắn như bị người ta đâm thủng. Lúc nghe được tiếng rít gào thì cảm ứng của mộ hàn vượt qua 3.000 mét kéo qua bên phải, một cơn cuồng phong như cuồng long gào thét đang lao qua phía này. Phong bạo còn chưa tới gần thì áp bách mạnh mẽ từ nó đã lao tới. Trong khoảng khắc phong bạo còn cách mộ hàn đã chưa đủ 2.000 mét, mà khi phong bạo lao tới còn có vô số khí tức linh hồn hoặc yếu hoặc mạnh. Không gian phong bạo. Trong đầu của hắn hiện ra suy nghĩ này nhanh như thiểm điện, mộ hàn không chút do dự lui bước lại, trở lại cánh cửa thông đạo sau lưng của mình. Chương 609 Sơ chiến vong linh, thượng, hô, tiếng xe gió như thiên địa sụp đổ, trong ngáy mắt sau đó phong bạo đã còn cách mộ hàn 230m mươi cắt bay đá chạy. Tốc độ cực nhanh giống như lưu tinh, chỉ qua một hô hấp phong bạo này đã di chuyển hơn 10 giảm rồi bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Trong phong bạo to lớn có vô số bóng đen lớn nhỏ thét lên. Chúng đều là vong linh đi theo phong bạo. Thi, ti Mặc dù phong bạo đã đi xa nhưng mà âm thanh bén nhọn của nó vẫn còn văn vọng gần nửa phút sau mới hoàn toàn biến mất. a cho đến lúc này mộ hàn mới thở dài một hơi, thu liêm thần sắc cả kinh, hắn ló đầu ra khỏi phong bạo nhìn ra ngoài một lúc. Không gian phong bạo quả nhiên danh bất hư truyền. Trong nội tâm mộ hàn than nhẹ, đây là trong vong linh ma cốc, mặc dù hắn có tâm thần linh chỉ cảnh cũng chỉ có thể cảm ứng được động tĩnh trong phạm vi mấy ngàn mét, dùng tốc độ của không gian phong bạo đoán chừng khi phát hiện nó thì nó đã tới trước mặt, chẳng thể nào phản ứng kịp. Một khi bị cuốn vào không gian phong bạo thì cho dù lâm ngọc bạch tu vị linh chỉ thất trọng thiên cũng bị đám vong linh kia xé nát ngay lập tức. Khi không gian phong bạo lúc nãy đảo qua thì mộ hàn cảm ứng được bên trong có rất nhiều vong linh. Những vong linh này do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, nhưng mà hình thể của chúng chẳng khác gì nhân loại. Con nhỏ thì như quả cầu, con lớn có thể so sánh với sân bóng rỗ. Có những vong linh hình thể khổng lột thì khí tức linh hồn cực mạnh, tương đương với công tôn long cùng hắc ma thần thú. Có lẽ là đạt tới linh chỉ cảnh đỉnh phong, mà yếu nhất bằng tu sĩ mệnh truyền cảnh.